Giờ phút này, nó khổng lồ thân thể cao cao sừng sững ở nơi đó, cả người lông tóc cũng đều từ màu đen biến thành màu đỏ sậm. 445 chương 445 ám hắc rừng rậm chín Đồng thời, tiểu bạch cùng tiểu liên đồng thời ra tay, đáng thương vừa rồi còn uy phong lẫm lâm huyết đồng ma vượng, này một cái chớp mắt đã bị các nàng vây quanh đánh. Cuối cùng, phá huyết đồng ma vượng phòng ngự, thẩm linh vượng nắm khởi huyết vượng, lại một lần cắm vào nó trái tim. Đồng thời còn phóng xuất ra một tia lam minh hồn hỏa, theo trái tim trố miệng vỡ chui vào huyết đồng ma vượn trong thân thể. Mới nhất trương toàn văn đọc. Giống ô, huyết đồng ma vượn ăn đau kêu rên. Lam minh hồn hỏa nghịch ngậm chui vào huyết đồng ma vượn trong thân thể các nơi kinh mạch. Huyết đồng ma vượn không ngừng giấy rủa Cuối cùng, lam minh hồn hỏa làn tràn ở huyết đồng ma vượn trong thân thể. Frank. Một tiếng vang lớn, huyết đồng ma bị tạc đến huyết nhục bay tứ tung. chết không toàn thây thẩm linh phượng sớm lấy ngưng tụ ra kết giới đem mọi người đều cháo lên đầy trời thịt nát cùng máu tươi văng khắp nơi kia nùng liệt mùi máu tươi làm người buồn nôn hết thẻ quy về bình tĩnh lúc sau thẩm linh phượng triệt hạ kết giới tiến lên nhặt lên tàn thi đôi kia cái màu xanh biển sáng lấp lánh ma hạch con hảo ma hạch không có tạc thoái bằng không liền đáng tiếc đâu thẩm linh vừa lòng đem ma hạch ném vào không gian tiểu bảo ghé vào thẩm linh phượng trong lòng ngực ngượng ngùng đem mặt vùi vào nàng trong quần áo lưu một cái cái đuôi nhỏ diêu a diêu thẩm linh phượng trợn trắng mắt giơ tay chiếu nó bạch bạch nộn nộn tiểu thi thí chính là một cái tác bang nga ô tiểu bảo theo bản năng liền nhảy khởi hai chỉ móng vuốt nhỏ che lại tiểu thi thí nước mắt lưng tròng đôi mắt nhìn thẩm linh phượng không tiếng động tố khống nàng bạo lực hành vi đối thượng nó vô tội đôi mắt nhỏ thẩm linh phượng tâm căng thẳng tay không tự chủ được sờ sờ nó đầu nhỏ Hướng dẫn từng bước nói, ngươi hẳn là phun hòa sao. Như thế nào lại phun nước? Tiểu bảo hít hít cái mũi nhỏ, trong mắt còn ngậm nước mắt, nó ngoan ngoãn gật gật đầu. hoa đã biết, lần sau nhất định sẽ không lại nghĩ sai rồi. Thiết, thiết, thiết. Ba tiếng khinh thường thanh âm vang lên, tiểu bạch, tiểu liên cùng lam minh đồng thời vâu ngự khinh bỉ tiểu bảo. thẩm linh phượng thực quang côn nhún vai, xem đi. Mọi người đều không tin ngươi. Tiểu bảo ủy khuất dầu miệng nhìn đại gia, thật dài lông mi run nhẹ nhẹ, trong mắt nước mắt muốn là không rơi, nhìn thật đáng thương. Tiểu bạch cái thứ nhất liền mềm lòng, tính tính, ta tin tưởng ngươi lần sau nhất định sẽ không lại nghĩ sai rồi. Tiểu bảo nghe vậy, mắt sáng rực lên. Tiểu liên chiều tiểu bạch ném đi một cái ngươi nói lời này, chính ngươi tin sao? Ánh mắt. Tiểu bạch nhân lại đáng yêu cái mũi nhỏ, dùng ánh mắt tiếp tục trả lời nàng, nó còn nhỏ sao? Chơ trưởng thành thì tốt rồi. Thiết, tiểu liên khinh bị đừng quá mặt, không nỡ nhìn thẳng á hảo đi. thẩm linh phượng nhìn các nàng hô động, khoe miệng gợi lên một mặt nhu hòa độ cung. Mang theo các bạn nhỏ vào không gian, sau đó trực tiếp hạ đến linh giữa sông. Ở nàng ngồi xuống trong nháy mắt, nàng trên tay trái miệng vết thương ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Sau đó kết vẩy, cuối cùng bốc ra, lộ ra trắng non tân cơ, thật giống như không có bị thương quá giống nhau. đem chính mình thu thập sạch sẽ lúc sau nàng lại mang theo các bạn nhỏ ra không gian trong không gian cái gì cũng tốt cái gì đều nghịch tiên duy nhất khuyết điểm chính là không thể thao tác di động không gian Thẩm linh phượng đã không ngừng một lần như vậy cảm thán Ngay vậy ghé vào nàng trên vai tiểu liên tiểu xảo miệng giật giật đang muốn nói cái gì đó giây tiếp theo la minh chừng nàng liếc mắt một cái sau đó liền đối nàng lắc đầu hào sao luân ra không nói hào lạc Tiểu liên ngoan ngoãn đóng lại miệng. Lam Minh mấy không thể thấy thở dài, rất nhiều sự, bọn họ cũng không dám nói quá nhiều, cũng không giúp được quá nhiều, lộ vẫn là muốn dựa chủ nhân chính mình đi. Tiểu liên cùng Lam Minh hỗ động, Thẩm linh phượng không có nhìn đến, bằng không lấy nàng thông minh trình độ, khẳng định sẽ đoán được gì đó. 446 chương 446 ám hắc dường dầm 10 Chờ Thẩm linh phượng trở lại liễu mộng tuyết các nàng vòng chiến, các nàng chiến đấu cũng không sai biệt lắm kết thúc. Huyết đồng ma vượng bị thương rất nặng, ở nó bụng, có một đạo thật dài vết máu, máu tươi không ngừng chảy ra. Nhưng là ba người cũng treo màu, trong đó Liễu mộng tuyết chật vật nhất, nàng cả người đều là vết máu, có nàng chính mình, cũng có huyết đồng ma vượng. Thẩm linh vượng cảm ứng một chút, không thể không nói, nàng vận khí không phải giống nhau kém, đồng dạng huyết đồng ma vượng, cố tình nàng gặp phải liền thăng khớp, nhân ra vẫn là bắt dai. Ai? Thẩm linh vượng than nhẹ. Lại nói tiếp đều là một phen chua xót nước mắt ta. Phượng Nhi làm sao vậy? Như thế nào này phó biểu tình? Quân Lăng Thiên không biết khi nào đi tới, đứng ở nàng bên cạnh. thẩm Linh Phượng ngẩng đầu, buồn bực nói, vì cái gì các nàng bên này huyết đồng ma vượn không có thăng cấp đâu. Quân Lăng Thiên phụt một tiếng, nở nụ cười, kia huyết đồng ma vượn rõ ràng là bị ngươi chọc giận lúc sau, cùng bạo ra tới, mới thăng cấp sao. Gì? Ta chạy như vậy xa. Ngươi làm sao mà biết được? Thẩm Linh Phượng kinh ngạc nhìn hắn. Chỉ cần là chuyện của ngươi, mặc kệ lớn nhỏ, ta đều biết. Như vậy, ta biết ngươi bình an, mới có thể yên tâm. Quân lăng thiên sủng lịch sờ sờ năng đầu, trong mắt tràn đầy đều là nhu tình. Thẩm Linh Phượng ngốc ngốc nhìn hắn, đột nhiên, mặt mạch đỏ lên. Ngươi này, muốn hay không như vậy lửa tình. Hai người khi nói chuyện, liễu mộng tuyết các nàng đã kết thúc chiến đấu. Linh Phượng! chúng ta thật sự đánh chết bát dài thành thú a liễu mộng tuyết hưng phấn bắt lấy kia cái màu lam ma hạch đi tới ân thẩm linh phượng chiều nàng gật gật đầu nàng biết liễu mộng tuyết đã tiến bộ rất lớn phượng tỉ tỉ vừa rồi thật lớn một cổ linh lực dao động là chuyện như thế nào a thính nhi nghi hoặc hỏi nói đến cái này thẩm linh phượng lại lau một phen chua sốt nước mắt vì thế nàng đem quá trình đại khái nói một lần sau khi nghe xong Liễu mộng tuyết ba người đã sợ ngây người. Trận mắt há hốc mồm liễu mộng tuyết, huyết đồng ma vượn ở trong chiến đấu thăng cấp. Khó có thể tin tính nhi, ngươi giết chết cuồng nội trung cửu giai thánh thú. Thâm chịu đả kích tô Tĩnh hiền, ngươi đừng đậu chúng ta a. Thấy các nàng vẻ mặt không tin, Thẩm linh vượng không phục lấy ra kia viên màu xanh biển ma hoạch, lừa các ngươi lại không có khen thưởng, các ngươi xem, đây là huyết đồng ma vượn ma hoạch. các ngươi phóng xuất ra một tia linh lực liền có thể cảm ứng ra tới này có phải hay không kiểu giai thánh thú ma hoạch. ba người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi cuối cùng sôi nổi phóng xuất ra linh lực tìm tòi dưới phát hiện này thật là kiểu giai thánh thú ma hoạch. tức khắc ba người lệ rơi đầy mặt hận không thể ngồi xổm trong một góc vẽ xoắn úp thật là hàng so hàng nguồn ném người so người đến si a đại tỷ các nàng ba người đánh một con bát giai thánh thú mệnh cái chết khiếp Phía cả buổi mới đánh chết một con, nhân ra khen ngược, ma hóa hậu tấn cấp đến kiểu giai thánh thú cũng làm theo bị nàng một người diệt. thẩm linh phượng thấy các nàng một bộ thâm chịu đả kích biểu tình, kéo kéo khỏe môi, lại không ngừng ta một người đánh, còn có ta linh sủng A. Thốt ra lời này, ba người càng thêm u hoán. Các nàng liền một con thần thú đều không có, nhân ra khen ngược, tất cả đều là thần thú. Ai? Thật là càng nói càng làm giận. Tính! Không thảo luận cái này, ta đều nói bụng. liễu Mộng Tuyết tức giận xua xua tay. Chúng ta đây tìm cái an toàn điểm địa phương dựng trại đóng quân đi. thẩm Linh Phượng gật gật đầu, sau đó mang theo đại gia bắt đầu tìm địa phương. Cuối cùng, các nàng tìm một khối tương đối sạch sẽ địa phương. 447 chương 447 ám hắc rừng rậm 11. Liền nơi này đi. Mang nước địa phương ly này cũng không xa. tê thầm Linh Phượng nói như vậy. Đương nhiên không phải thật sự bởi vì mang nước phương tiện phải biết rằng, các nàng ngày thường ăn đồ ăn nhưng đều là thêm thánh linh thủy. Nhưng là cũng không thể quang minh chính đại nói cho người khác chúng ta dùng chính là thánh linh thủy, mới sẽ không lấy trong sông thủy, cho nên mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Phất tay gian, thẩm linh phượng đã từ không gian lấy ra năm cái tinh xảo liều trại, sau đó vững vàng đặt ở trên mặt đất. Trong không gian nhất không thiếu địa phương. Cho nên nàng giống nhau đều là đem lều chạy hướng không gian vừa thu lại liền xong việc, đơn giản bất việc. Sau đó thẩm linh phượng lại đem củi gạo mắm muối tương giấm trà, nôi chén gáo bùn, bàn ghế ghế đầu đều đem ra. Liếc mắt một cái nhìn lại, thật giống như là tới ăn cơm giã ngoại. Liêu mộng tuyết cùng tĩnh nhi còn có tô tĩnh hiên lo chính mình động lên, bọn họ cũng từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến bây giờ, đều chết lặng. Có thể đem rèn luyện làm được giống ăn cơm giã ngoại giống nhau người. Trước mắt người này tuyệt bức là đệ nhất nhân, không gì sánh nổi. Tiểu liên cùng tiểu bạch hai cái đồ tham ăn sớm đã cùng thẩm linh phượng ước pháp tam trường. Hiện tại, các nàng đồ ăn cũng là chính mình động thủ chuẩn bị. Vì thế, tiểu bạch cùng tiểu liên vèo một chút chui vào giường rậm, tìm kiếm các nàng cơm chiều. Tiểu bảo thấy thế cũng nhanh chóng theo đi lên. Thẩm linh phượng nhàn nhã uống quân lăng thiên dùng thánh linh bọt nước ra tới trả, chờ các nàng trở về. Ai biết? Liêu mộng tuyết các nàng không chờ trở về, nhưng thật ra tới chút khách không ngợi mà đến. Hoa! Wow. Cái gì hương vị? Hảo thanh hương A. Vô nghĩa, trong không gian trồng ra lá trà, trong không gian thánh linh bọt nước ra tới, có thể không hương sao. Thẩm linh phượng ngẩng đầu, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra tới trước mắt người là ai, nàng ám đạo một tiếng đen đuổi, sau đó túi đầu không coi ai ra gì tiếp tục uống trà. Người tới đúng là phía trước nhặt liễu ngộm tuyết các nàng ma hạch vài người, lần này bọn họ phía sau còn đi theo năm người, tổng cộng 9 người, thoạt nhìn khí thế man đại, thượng tìm tới tới kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thẩm Linh Phượng nhướng mày ý xấu nghĩ. Bác Thần Dung cũng không chú ý xem người, trực tiếp tung ta tung tăng chạy tới, tới rồi trước mặt, mới nhận ra Thẩm Linh Phượng tới. Gì? Như thế nào là các ngươi? Cái kia đáng giận nữ nhân đâu? Bắc Thần Dung thở phì phì trừng mắt. Thẩm Linh Phượng liếc xéo nàng liếc mắt một cái, không nói lời nào. Quân Lăng Thiên cũng liếc xéo nàng liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào. Thấy các nàng không để ý tới chính mình, bác thần Dung cảm thấy chính mình bị xích quả quả làm lơ. Nhưng là thứ này cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đắc hảo, cư nhiên chạy đến Thẩm Linh Phượng bên cạnh ngồi xuống, chính mình cầm lấy trên bàn kia tinh xảo ấm trà đổ ly trà, sau đó đặt ở chốc núi người tới người lui. thương quá! vừa rồi ta ngửi được chính là cái này hương vị bác thần dung vẻ mặt say mê phùng chen trà thẩm linh phượng khỏe miệng chịu chịu này nhà ai hài tử hiểu hay không cái gì kêu lễ phép nàng cười như không cười liếc bác thần dung ta có nói ngươi có thể ngồi ở đây sao dắt bác thần dung ngẩn ra không ngừng nàng còn có nàng phía sau đông đảo tiểu đồng bọn cũng đều ngây ngẩn cả người thẩm linh phượng lại cười như không cười ngắm nàng một chút ta có nói ngươi có thể uống ta trà sao ách bác thần rung chớp trước mắt sau đó bên thai bắt đầu chậm rãi nổi lên một tia đỏ hửng ta ngươi không ngăn cản ta cho rằng ngươi đã đồng ý thầm linh phượng giữa mày nhảy dựng nàng không nhìn lầm đi cái này điêu ngoa công chúa ngượng ngùng kỳ thật nàng từ bác thần kêu tự báo họ danh thời điểm sẽ biết các nàng hẳn là chính là bác thần quốc công chúa cùng mẫu vị hoàng tử Đến nỗi cái kia cái gì là mình xa cùng la hình duyệt, hẳn là chính là Bắc thần quốc tam đại gia tộc trí nhất. Bất quá, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Bắc thần dung cái này công chúa, hiện tại thoạt nhìn còn man đơn thuần Nga. Từ một xuyên tới liền gặp được đông phương kỳ như vậy kỳ ba hóa, lại đến sau lại tây lăng mị nhì, đều là một thân công chúa bệnh thêm hoa si. 448 chương 448 ám hắc rừng rậm 12 Này không thể không làm nàng đối công chúa cái này thân phận mẫn cảm lên. T. Cho nên hiện tại nhìn đến bác Thần Dung cái dạng này, nàng nhưng thật ra rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu tùy hứng là tùy hứng chút, bất quá ra mặt còn rất mỏng đâu. Bác Thần Dung không được tự nhiên buông chén trà, "Ta, một ly trà mà thôi, làm gì keo kiệt như vậy? Cùng lắm thì ta ra tiền cùng ngươi mua là được." Thẩm Linh Phượng cười ngâm ngâm nói, "Ngươi muốn mua a?" chính là ta không bán làm sao bây giờ đâu người khi dễ người bác thần dung thở phì phì mở to hai mắt nhìn rốt cuộc là ai khi dễ người a thẩm linh phượng còn chưa nói lời nói liễu mộng tuyết thanh âm liền truyền tới bác thần dung ngẩng đầu vừa thấy hô nay còn không phải là khi dễ chính mình hư nữ nhân sao người cái này hư nữ nhân bác thần dung nhìn chằm chằm liễu mộng tuyết liễu mộng tuyết xách theo hai chỉ đã rửa sạch sạch sẽ tiểu viêm lộc Bên cạnh là Tô Tĩnh Hiên cùng Tĩnh Nhi, hai người trong tay cũng từng người xách theo con ngồi. liễu mộng tuyết tiến lên, đem trong tay tiểu viêm hướng bên cạnh một phóng, sau đó tiêu căng trọn cảm mắt lẽ ngắm nàng, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai like là ngươi cái này trộm ma hạch tan trộm. Ta không phải ăn trộm, đều nói đó là ta nhặt được. bắc thần dung cắn môi dưới, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, một bộ lã trá trực khóc bộ dáng Vì cái gì nha chủng lang bà ngoại khi dễ mũ đỏ cảm giác. Liễu Mộng Tuyết vây vây đầu, đem trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng ném rất sau, nàng cười nhạo một tiếng, "Nếu ngươi nói là nhạt, kia lúc ấy ta làm ngươi đem ma hạch trả ta, ngươi nói như thế nào? Không phải là đã quên đi?" Bác Thần Dung hơi há mồm, nhưng mà, không chờ nàng nói ra một chữ. Liễu Mộng Tuyết lại cười lạnh nói, "Đã quên không quan hệ, ta có thể nhắc nhở ngươi. Ngươi không cần thật quá đáng." Ma Hạch không phải cũng đã trả lại ngươi sao? Bác Thần Dung giống to. Vậy ngươi chính là thừa nhận ngươi là ăn trộm lạc. Liễu Mộng Tuyết tặc hề hề cười cười. Bác Thần Dung, những người khác. Ngây ngốc Bác Thần Dung còn không có phát hiện, chính mình đã nhảy vào nàng bẫy dập, biến tướng thừa nhận chính mình là ăn trộm. Tô Tĩnh Hiên khỏe mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt ý cười, hắn cảm thấy Liễu Mộng Tuyết cái này có lý không tha người bộ dáng hảo đang yêu. Nếu thẩm linh phượng biết hắn trong lòng ý tưởng, khẳng định muốn phun tảo nơi nào đáng yêu. Rõ ràng là quái thục lệ khi dễ tiểu lò ly cảnh tượng hảo sao. Thật là tình nhân trong mắt ra tây thi, này tâm đều thiên đến không biên. Bác thần kêu thấy chính mình bảo bối muội mội đều phải khóc ra tới. Hắn vội tiến lên kéo bác thần dùng, đem nàng hộ ở sau người. Sau đó một bộ khiêm khiêm quân tử bộ răng nói, cô nương, kia đều là hiểu lầm, hiểu lầm giải khai liền hảo. vì cái gì cô nương muốn như thế có lý không tha người đâu hử liễu mộng tuyết khoanh tay trước ngực hừ lạnh nói không biết là ai nói ma hạch ở ai trong tay chính là ai nghe vậy bác thần kêu trong mắt một mạt hung ác nham hiểm trợt lóe mà qua tuy rằng thực mau nhưng là thẩm linh phượng thực nhạy bén bắt giữ tới rồi uy người nữ nhân này sự tình đều đi qua còn chết cắn không bỏ muốn đánh nhau a la minh xa đứng ra giống cái pháo đốt hình như có điểm liền ai u đây là mang giúp đỡ a ta sợ quá nga liễu mộng tuyết cố ý làm ra một sợ hãi bộ dáng các nàng bên này hơn nữa không có đi theo tiểu liên đi la minh tính toán đâu ra đấy cũng liền 6 cá nhân 6 cá nhân vs chín người nhìn qua đích sắc ở vào nhược thế nga nữ nhân này chính là phía trước đoạt rung rung ma hạch người la minh xa phía sau Một cái áo bào trắng thiếu niên ra tỉnh dò hỏi. Nàng chính là sao? Có người phụ hòa nói. Thoạt nhìn tú tú khí khí, không nghĩ tới làm ra như thế cường đạo hành vi. Một người khác khinh thường nhìn liễu mộng tuyết liếc mắt một cái. 449 chương 449 điều ngoa công chố một, Ta xem cũng không giống A. Không phải đều nói là hiểu lầm sao. Có người nói câu công đạo lời nói. ngươi nói giống như là có điểm đạo lý. vị cô nương này thoạt nhìn tú tú khí khí đến xác thật không giống cái loại này người còn có hậu mặt cái kia cô nương liền càng xinh đẹp nói đến sau lại mọi người đều nhìn mắt tĩnh tọa ở nơi đó phẩm hương trả thẩm linh phượng sau đó đều cầm hoài nghi thái độ tới đối đại chuyện này xem bác thần dung bác thần kiêu, la minh sa cùng la hinh duyệt ánh mắt đều thay đổi chút không thể không nói này không phải nói chuyện thực lực thời điểm đây là cái xem mặt thế giới a Liêu Ngộng Tuyết nhìn thế phong trật biến, hoàn toàn còn không có phản ứng lại đây. Thẩm Linh Phượng lạnh lùng nhìn những người này. Đột nhiên, là Hinh Duyệt đứng ra. Nàng nhẹ lay động vài túm, chậm rãi tiến lên, ngự khi ôn nu nói, "Cô nương, Dung Nhi mỗi mỗi lúc ấy cũng không biết kia ma hạch đó là của các ngươi, sau lại đã biết, không phải liền đem ma hạch trả lại sao? Đã là một hồi hiểu lầm, cô nương cần gì phải như thế hùng hổ dọa người đâu?" Hùng hổ dọa người? Liêu mộng tuyết cười lạnh, ta chỉ là lấy về thuộc về ta đồ vật, cũng biến thành hùng hổ do người. Nếu lúc ấy bằng hữu của ta không có chạy tới, ngươi dám nói, các ngươi sẽ không đối ta bất lợi. La Hinh Duyệt sắc mặt khẽ biến, nàng túi đầu, thoạt nhìn giống như là cái bị oan uổng nhược nữ tử, như thế nào sẽ đâu. Cô nương thật biết nói giỡn. Ta cũng lười đến quản các ngươi, như vậy có thể làm là muốn quẹ kiểu gì. Các ngươi đi thôi. Đừng ở chỗ này trướng mắt. Liễu Mộng Tuyết không kiên nhận vây vây tay, nàng còn bị nói đâu? Còn có để người vui sướng ăn cơm. Thẩm Linh Phượng không cấm mỉm cười, nàng nói chuyện thật đúng là không khách khí, bất quá đối cái này cái gì La Hinh duyệt, xác thật cũng không cần khách khí, vừa rồi có lẽ Liễu Mộng Tuyết cũng nhìn đến, nhưng nàng lại chú ý tới La Hinh duyệt tối đầu khi, trong mắt chợt lóe mà qua một mạt tác động. La Hinh duyệt bị nàng như vậy vừa nói, đôi mắt liền đỏ lên, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mặt sau theo tới một đám nam nhân nhìn đến nơi này, sẽ không chịu. Phải biết rằng, La Hinh Duyệt chính là Bắc thần quốc tam đại gia tộc chi nhất, La gia con vợ cả tiểu thư, lớn lên lại nhu mỹ, chính là rất nhiều Bắc thần quốc thiếu niên tình nhân trong ngọng đâu nay không, kia mấy cái thiếu niên liền bắt đầu vì nàng bất bình. Người làm sao nói chuyện? Hinh Duyệt đều nói là hiểu lầm, đó chính là hiểu lầm. Chính là A. Như thế nào đoan của người tốt đâu? Xem ngươi như vậy hung, ta xem căn bản là chưa nói sai, ngươi chính là cái nữ cường đạo, chính là đoạt ma hoạch. Tình thế lập tức liền lại thay đổi lại đây, liễu mộng tuyết lại biến thành trọng điểm. Mà la hình duyệt, ở mọi người xem không đến góc độ gợi lên một mặt thực hiện được cười. thực hảo, đây là nàng muốn hiệu quả. liễu mộng tuyết tích tụ, tức giận đến thiếu chút nữa một hơi thượng không tới, này đó đều người nào a đây là. Chờ chúng thiếu niên đều đứng ra mắng một hồi lúc sau. la hình duyệt mới đúng lúc nói hảo các ngươi đều đừng nói nữa rốt cuộc dung nhi mội mội xác thật cầm nhân ra ma hạch lời này vừa ra thẩm linh phượng cùng liễu mộng tuyết liếc nhau không tiếng động cười xem ra các nàng đều sai rồi chân chính lợi hại nhân vật không phải bắc thần dung cái này điêu ngoa tiểu công chúa mà là cái này thoạt nhìn nhược liễu phủ phong la hình duyệt ta chỉ mở miệng nói nói mấy câu liền đem tình thế xoay chuyển lại mở miệng một câu Liền có thể đem sở hữu chịu tội phiết đến sạch sẽ, còn phải một cái hảo thanh danh. Lập tức, La Hinh Duyệt ở chúng thiếu niên cảm nhận trung hình tượng lại bay lên một mảng lớn. Này không! Nhìn xem nhân ra La Tiểu Thư nhiều hiểu chuyện, rõ ràng không phải nàng làm sự, nàng còn phải xin lỗi. 450 chương 450 điều ngoà công chúa 2. Chính là, La Tiểu Thư như vậy mới chân chính Tiểu Thư khuê các. Đâu giống có một số người. Quả thực chính là phố phường người đàn bà đánh đá. Còn không hiểu chuyện. Vị này Thiếu niên Bổ Đao thật sự có thâm ý, bởi vì hắn nói chuyện đồng thời, đôi mắt rõ ràng là nhìn chằm chằm Bắc Thần Dung, cho nên hắn là để ý chỉ Bắc Thần Dung không hiểu chuyện, rõ ràng là chính mình cầm người khác ma hoạch, lại muốn la hinh duyệt ra tới thế nàng xin lỗi. Chúng Thiếu niên cũng hiểu được, cũng đều sôi nổi gật đầu, ánh mắt như có như không ngắm hướng Bắc Thần Dung. Mà đương sự Bắc thần dung lại là ngây thơ mở mịn bộ dáng, nhưng thật ra Bắc thần Kiêu cùng là mình xa sắc mặt trở nên không quá đẹp. Bắc thần Kiêu mãn hàm cảnh cáo ý vị nhìn la hình duyệt liếc mắt một cái, người sau hồi lấy một cái vô tội ánh mắt. Lúc này, tiểu bạch các nàng đã trở lại. Ba Bà con bàn tay đại tiểu manh sủng, xách theo so chúng nó muốn lớn hơn mười mấy lần đồ ăn trở về, vừa lúc liền gặp được một màn này. Tiểu bảo tính tình hòa bạo. Vừa thấy nhiều người như vậy vây quanh chính mình tiểu chủ nhân, còn bô bô nói cái không ngừng, ồn ào đến còn rất kịch liệt, đây là muốn sấn nó không ở khi dễ nàng sao. Này con lợi hại! Tiểu bảo hưu xông lên đi, sau đó đem mang về tới đồ ăn bông, tiếp theo đứng ở trên bàn, hùng hổ chừng mắt này nhóm người. Tiểu bạch cùng tiểu liên cũng nhanh chóng chạy tới. Chủ nhân, bọn họ là ai? Đây là muốn làm gì? Tiểu liên muốn dĩ tưởng nhào vào thẩm linh phượng trong lòng ngực, Chính là nhìn đến quân lăng thiên sắc bén ánh mắt, liền bay lên nàng bả vai. Tiểu bạch còn lại là đứng ở tiểu bảo bên cạnh. Đông nhiên nhiều ra ba con như vậy manh vật nhỏ, bác thần dung ánh mắt sáng lên, sau đó tầm mắt gắt gao dính ở trên người chúng nó, đặc biệt là tiểu liên. Có thể là bởi vì màu tím nhạt đối giống nhau nữ hải tử tới nói, đều mang theo rất lớn lực hấp dẫn đi. hào đáng yêu tinh linh. Bác thần dung mắt lấp lánh nhìn tiểu liên. La Hinh Duyệt cũng là trước mắt sáng ngời, này xem xét sủng thật đáng yêu. Ở nàng xem ra, tiểu liên chúng nó đều là xem xét loại sùng vật. Kaka, ta muốn kia chỉ màu tím tinh linh. Bác thần Dung Hưng phấn lôi kéo bác thần Kiêu, một tay chỉ vào tiểu liên. Thẩm linh phượng sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bốn phía không khí có trong nháy mắt đọc lại. Bác thần Kiêu thấy thẩm linh phượng vẻ mặt lạnh lùng, vội vàng ôn nu nói, Dung nhi ngoan. Kaka về sau cho ngươi tìm một cái so cái này tinh linh còn đáng yêu sủng vật cho ngươi. Tiểu liên thấy thế, vô ngữ mắt trợn trắng, còn so nó đáng yêu sủng vật. Sao có thể có so nó đáng yêu sủng vật? Đừng đầu hào sao. Tiểu liên ném cái khinh bị ánh mắt cấp bắc thần kiêu. bắc thần kiêu sửng sốt, hắn vì cái gì giống như xem đã hiểu này tiểu tinh linh trong mắt ý tứ. Đang muốn nói cái gì thời điểm, tiểu bảo giống to ra tiếng. Các ngươi ở chỗ này tưởng khi dễ ai đâu. Đều cấp tiểu ra lan. Vừa dứt lời, này nhóm người liền sắc mặt trắng bệnh đến sau này lui lại mấy bước. Bác thần dung tương đối nhược, càng là thiếu chút nữa phun ra một búng máu tới. Lan. Tiểu bảo lại lần nữa giống giận. Phúc, bác thần dung rốt cuộc một cái không nhịn xuống, phun ra một mồm to tanh hừng máu. Dung nhi. Bác thần kêu so nàng hảo một chút, thấy nàng hộp máu, vội vàng bế lên nàng liền chật vật chạy. còn lại người cũng nhanh chóng theo đi lên chờ tất cả mọi người đi xa lúc sau tiểu bạch mắt lấp lánh nhìn tiểu bảo tiểu bảo thật là lợi hại a tiểu bảo xú thí vây vây đáng yêu cái đuôi nhỏ tiểu ra cho phép ngươi hâm mộ nga tiểu bạch ngốc manh ngốc manh gật gật đầu giống chỉ cái đuôi nhỏ dường như đi theo tiểu bảo mặt sau chỉ thấy tiểu bảo đem toàn bộ xử lý sạch sẽ bảy màu con mai ném thượng đường giá sau đó trực tiếp phun ra một thốc tam muội chân hỏa 451 chương 451 Điêu hòa Công Chúa 3 Kết quả, thứ này đại khái là bởi vì quá khoe khoang, cho nên không có khống chế tốt lực đạo, làm cho hỏa quá lớn, bảy màu con mai trực tiếp đã bị đốt tròi. Tiểu Bạch mở mị chớp trước mắt, đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người, thầm linh phượng yên lặng mà đỡ chán, nay vẫn là vừa rồi uy vũ cường đại hoàng kim ngũ hành thánh long sao. Tiểu Bảo chính mình cũng trợn tròn mắt, chờ nó phản ứng lại đây sau. trực tiếp xoay đầu chui vào thẩm linh phượng trong lòng ngực chôn khởi đầu nhỏ nga ô quá mất mặt nó không mặt mũi gặp người quân lăng thiên quét nó liếc mắt một cái thái dương gân xanh thỉnh thịch thẳng nhẹ, hảo tưởng đem nó ném văng ra a có hay không thẩm linh phượng chừng hắn liếc mắt một cái hắn mới từ bỏ thẩm linh phượng xách lên tiểu bảo sau đó chọc chọc nó mềm mại đầu nhỏ tức giận nói ngươi a như thế nào lại phóng lớn như vậy hòa đâu không phải đã nói rồi hỏa không thể quá lớn sao hoa nhớ kỹ lần sau nhất định sẽ không như vậy tiểu bảo che lại bị chọc cái chán ngoan ngoan gật đầu lần sau lại là lần sau rốt cuộc còn có bao nhiêu cấp lần sau a đại gia yên lặng bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, thật sự là không nỡ nhìn thẳng không nghĩ đả kích này xuẩn manh tiểu long chén cơm sau thẩm linh phượng giắc kết giới sau đó đại gia sôi nổi chui vào không gian bắt đầu tu luyện Trong không gian, thẩm linh Phượng đi lên lầu ba, phía sau truyền đến một trận linh lực dao động. Không quay đầu lại nàng cũng biết, có thể không kiêng nghệ gì ra vào nàng không gian, trừ bỏ quân lăng thiên, không người khác. thẩm linh Phượng lấy ra huyết Phượng, trầm tư lên. Huyết Phượng hảo là hảo, chính là nàng Trung Quy vẫn là yêu cầu một phen thích hợp chính mình kiếm, bằng không huyết Phượng chỉ thích hợp cận chiến, có đôi khi có rất lớn tệ đoan. Phượng Nhi suy nghĩ cái gì? Quân Lăng Thiên ôm nàng mảnh khảnh eo, đầu chống nàng hõm vai chỗ. Suy nghĩ khi nào tìm một phen thích hợp kiếm tới dùng. Thẩm Linh Vượng nghiêng đầu, nghiêng ngắm hắn liếc mắt một cái nói: Nghe vậy, Quân Lăng Thiên trong mắt một đạo quỷ quyệt quang mang chợt lóe mà qua. Thẩm Linh Vượng không có phát hiện, nàng than nhẹ một tiếng, sau đó trở lại tầng chốc nhất, bắt đầu rồi hôm nay tu luyện. Một đêm không nói chuyện, vốn dĩ. thẩm linh phượng cho rằng bắc thần dung hoặc là la hinh duyệt các nàng khẳng định sẽ qua tới tìm tra chính là lại không có cứ như vậy bình tĩnh qua mấy ngày hôm nay đại gia mới vừa sát xong một đám ma thú thẩm linh phượng liền hơi hơi nhăn lại mi làm sao vậy linh phượng liễu mộng tuyết cái thứ nhất phát hiện nàng không thích hợp các ngươi có hay không phát hiện hai ngày này người giống như biến nhiều xác thực nói từ các nàng gặp được bắc thần Kiêu đám kia người bắt đầu Nàng liền phát hiện, nội vây người giống như dần dần nhiều lên. Nguyên lai không phải ta một người như vậy cảm thấy a Thính nhi làm ngộ đạo trạng. Người cũng cảm thấy kỳ quái. Thầm linh phượng hầu nghi ngắm nàng liếc mắt một cái. Vì cái gì êm đẹp, toát ra nhiều người như vậy. Hơn nữa, phần lớn giống như lang thang không có mục tiêu lắc lư thoạt nhìn không giống như là tới rèn luyện. Chẳng lẽ là có cái gì thần thú muôn xuất thế? tô tính viên nhìn nhìn cách đó không xa lắc lư đám người thẩm linh phượng không tỏ ý kiến nhúng mày sau đó nàng trảo ra tiểu bảo lúc này tiểu bảo đang ở hô hô ngủ nhiều bị thẩm linh phượng bắt lại nó mở đen bóng mắt to mê mang lại nghi hoặc nhìn chính mình tiểu chủ nhân làm sao vậy nay phụ cận có phải hay không có cái gì thần thú thẩm linh phượng nghiêm túc nhìn còn muốn ngủ tiểu bảo tiểu bảo chớp chớp mắt sau đó cũng nghiêm túc cảm ứng bốn phía Sau đó nó no dôi rắm lắc đầu, lại gật gật đầu. Thẩm Linh phượng sửng sốt, đây là mấy cái ý tứ? Lại lắc đầu lại gật đầu. 452 chương 452 điều ngọa công chúa 4. Nói tiếng người. Thẩm Linh phượng hổ mặt chừng nó. "Nha?" Lại lắc đầu lại gật đầu. "Đây là làm gì đâu?" Hố chủ nhân hóa. Tiểu bảo bị nàng chừng, tiểu cổ rụt rụt, sau đó nghiêm túc nói, "Hoa có thể cảm ứng được có một cổ rất cường đại lực lượng." nhưng là không biết có phải hay không thần thú nghe vậy thẩm linh phượng hơi hơi ninh mày đẹp nàng hỏi tiểu bảo ở đâu biên tiểu bảo móng nuốt nhỏ hướng phía đông nam hướng một lóng tay ở bên kia phía đông nam hướng nơi đó ly đông dương quốc tương đối gần đâu tô tính yên theo tiểu bảo móng nuốt xem qua đi đông dương quốc các ngươi còn không phải là đông dương quốc người sao thính nhi thiên ngoại bay tới một câu thẩm linh phượng liếc nàng liếc mắt một cái Sau đó gật đầu, ân. Muốn hay không đi xem? liễu mộng tuyết hỏi thẩm linh phượng. Thẩm linh phượng nhìn nhìn quân lăng thiên, phát hiện hắn vẻ mặt phong khinh vân đạm, không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Đi thôi. Thẩm linh phượng nghĩ nghĩ, quyết định đi xem, dù sao các nàng là tới rèn luyện, đi thấu xem náo nhiệt cũng không có gì. Mọi người đều gật gật đầu tỏ vẻ cái này có thể có. Vì thế, các nàng cũng theo đại bộ đội, chậm dài hướng phía đông nam hướng di động. Còn chưa đi ra mời giảm, chẳng huống liền đã xảy ra. Lộc cục, ầm ầm ầm, Từ các nàng phía sau, đông nhiên truyền đến một trận ma thú điên cuồng chạy vội thanh âm. Thanh âm kia rung trời vàng, kinh thiên động địa động tĩnh, khiến cho thật nhiều người chú ý. Hoa sát, là ma thú triều. liễu mộng tuyết quay đầu nhìn lại, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Tô tính điên cùng tĩnh nhi cũng là sắc mặt đột biến. Mau lên cây, tìm lớn nhất thụ, lập tức đi lên. Thẩm linh phượng hét lớn một tiếng, sau đó phi thân nhảy lên, nhảy đến ly nàng gần nhất một viên trên đại thụ. Còn lại người cũng sôi nổi đi theo nhảy đi lên. Đứng ở cao cao nhánh cây thượng, Thẩm linh phượng có thể rõ ràng cảm giác được mặt đất kịch liệt chấn động. Hàng ngàn hàng vạn ma thú tại đây một cái chớp mắt đã tới rồi trước mặt, Thẩm linh phượng dương mắt nhìn lại, phía trước rất nhiều người không kịp né tránh, đã bị ma thú một chân đạp lên trên mặt đất, tiếp theo. Một con hai chỉ ma thú tử những người đó trên người dẫm bước qua đi. Ma thú triều điên cuồng lao nhanh mà qua, những cái đó bị dẫm đạp người đã biến thành một bãi thịt nát, hoàn toàn phân không rõ thân thể bộ vị, thoạt nhìn liền khác người buồn nôn. Thẩm linh phượng xoay đầu, phát hiện liễu mộng cùng tô tĩnh hiên còn có tĩnh nhi đều là một cái biểu tình, đó chính là sắc mặt trắng bệnh. Nhìn đến như vậy thảm thiết trường hợp, còn có thể mặt không đổi sắc người, cũng chỉ có quân lăng thiên, Thẩm linh phượng cảm thấy. liễu mộng tuyết cắp nàng có thể nhịn xuống không lo chàng nổ ra cũng đã thực không tồi ít nhất lúc trước liễu mộng tuyết nhìn thấy huyết tinh thảm thiết chiến đấu trường hợp trực tiếp liền phương ra hiện tại tố chất tâm lý có thể để cao đến trình độ này thẩm linh phượng đã cảm thấy rất khó được xem ra thật là thần thú muốn xuất thế thẩm linh phượng mặt vô biểu tình nhìn vẫn luôn chạy băng băng ma thú chiều. đại gia giải ra gật gật đầu đi thôi thẩm linh phượng nói nhảy xuống thụ đoàn người tiếp tục hướng phía đông nam hướng đi dần dần ly mục đích địa càng ngày càng gần người cũng càng ngày càng nhiều bỗng nhiên thẩm linh phượng ánh mắt chợt lóe đồng thời liễu mộng tuyết đã kêu lên thật là hoan già ngõ hẹp không nghĩ tới chúng ta đều chạy đến ám hắc rừng rậm xa như vậy địa phương còn có thể đụng tới các nàng tô tĩnh hiên cũng gắt gao ninh mày kiếm hiển nhiên hắn cũng không hy vọng nhìn đến những người đó đi thôi Ở chỗ này có thể gặp được lão người quen kia cũng là duyên phận đâu." Thẩm Linh Phượng gợi lên một mặt tươi đẹp độ cung. Phía trước, đúng là Đông Dương Quốc Đế đôi nhận thức một đám lão người quen đầu. 453 chương 453 người quen một. Không biết có phải hay không tâm linh cảm ứng, đương các nàng tiếp tục đi phía trước đi thời điểm, đám kia người vừa lúc quay đầu lại, liền nhìn đến mênh mông quần quần trong đám người Thẩm Linh Phượng. Thẩm Linh Phượng Một người áo vàng thiếu nữ hoán hận nhìn chằm chằm trong đám người kia nói lượng lệ bóng hình xinh đẹp. Ngươi nói ai? Bên cạnh, một người áo bảo trắng nam tử nghi hoặc nói. Áo vàng thiếu nữ quỷ dị cười cười, sau đó đôi áo bảo trắng nam tử nói, ca ca, ngươi xem, kia nhưng còn không phải là thẩm linh phượng sao. Lúc này, bên cạnh một cái phấn y thiếu nữ vẻ mặt không tin nói, và anh ánh tỉ, ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Thẩm linh phượng kia phế vật. Nàng nào dám tới nơi này a? Bị kêu gánh ánh áo vàng thiếu nữ chiều thẩm linh phượng phương hướng đưa mắt ra hiệu phỉ phỉ, ta lửa ngươi làm gì? Không tin chính ngươi xem. Gọi phỉ phỉ thiếu nữ cầm hoài nghi thái độ, nàng hướng thẩm linh phượng bên kia nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái, liền nhận ra cái kia ăn mặc trắng thuần váy sam thanh lệ bóng hình xinh đẹp. Nàng mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nói, cư nhiên thật là nàng. Đồng thời, áo vàng thiếu nữ ca ca cũng thấy được thẩm linh phượng hắn nửa nheo lại đôi mắt một mặt quỷ dị điên cuồng tự hắn trong mắt chợt lóe mà qua hắn cất bước chiều thẩm linh phượng đi đến đôi mắt một giây cũng không có rời đi thẩm linh phượng linh phượng thượng quan kiện lại đây liễu mộng tuyết mày đẹp gắt gao nhăn thẩm linh phượng nhàn nhạt cười cười ngươi còn sẽ sợ hắn liễu mộng tuyết căm giận hừ nói ta sao có thể sẽ sợ hắn ta còn sợ hắn không tới đâu tới ta mới có cơ hội thu thập hắn thấy nàng một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng thầm linh vượng cười như không cười nhìn nàng thực lực của hắn nhưng cường rất nhiều nga ngươi xác định ngươi thu thập được hắn liền tính ta thu thập không được không phải còn có ngươi sao ta cũng không tin hắn cấp bậc có thể so sánh ngươi còn cao liễu mộng tuyết ngạo kiều ngẩng đầu lên thĩnh nhi bỗng nhiên thần bộ đao. người kia tứ giai đại mà pháp sư thực lực liễu mộng tuyết như thế nào có loại bị xét đánh chung ảo giác liêu cô lạnh hiện tại liền giống như nguyên bản nhiệt huyết sôi trào chiến ý chính lủng bỗng nhiên một chậu nước đá từ đỉnh đầu đổ xuống tới kia kêu, kêu một cái nghẹn khuất thêm một bực, quả thực chính là lạnh thấu tim a khi nói chuyện thượng quan kiện đã qua tới thẩm linh vượng, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới ngươi thượng quan kiện xem ánh mắt của nàng giống như là một con đói cực lang nhìn đến con mồi giống nhau Thẩm linh Phượng hơi hơi nhăn lại mày đẹp, nhưng mà, còn không đợi nàng nói chuyện, bên cạnh một đạo màu đỏ thân ảnh tiến lên. Quân lăng Thiên duỗi tay ôm chặt nàng mảnh khảnh bả vai, sau đó ánh mắt đối tốt nhất quan kiện, đáy mắt kia sâm hàn sát ý nổ bắn ra mà ra, người nam nhân này, cư nhiên dám dùng cái loại này ánh mắt xem nhà hắn Phượng Nhi. Quả thực đáng chết. Đang lúc hắn chuẩn bị có điều động tác thời điểm, hắn tay bị cầm, quân lăng Thiên hơi hơi cúi đầu. Liền thấy được thẩm linh Phượng chiều hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền minh bạch thẩm linh Phượng muốn biểu đạt ý tứ, chỉ thấy hắn sùng nịch sờ sờ nàng đầu, đáy mắt sát y đã ở trong nháy mắt trừ khử hầu như không còn. Phượng Nhi muốn chính mình giải quyết, kia hắn tự nhiên sẽ đem người để lại cho nàng chính mình thu thập. Sát ý tiệm tán, thượng quan kiện cảm giác kia cổ vô hình cảm giác gáp bách liền biến mất. Liền ở vừa rồi trong nháy mắt, hắn cư nhiên có một loại tử thần buông xuống cảm giác. Phảng phất tử vong liền ở trước mặt hắn. Hiện tại, không có kia cổ cảm giác các bách, thượng quan kiện liền cảm thấy chính mình sống lại, hắn giơ tay sờ sờ giữa trán mồ hôi lạnh, lại ngẩng đầu nhìn nhìn quân lăng thiên, phát hiện hắn vẻ mặt đạm mạc biểu tình, phảng phất vừa rồi chỉ là hắn ảo giác. Chính là lòng bàn tay mồ hôi lạnh lại rõ ràng nói cho hắn, đó là thật sự, không phải ảo giác. 454 chương 454 người quân hai, thẩm linh phượng méo méo an quân lăng thiên tay, Trấn An hảo hắn lúc sau, nàng nhàn nhạt nói, nhìn thấy ta ngươi tựa hồ thực ngoài ý muốn. Thẩm Linh Phượng, ta thật muốn không đến, ngươi cư nhiên dám đến nơi này. Thượng Quan Kiện đấy mắt lập lòe một mạt hung ác nhâm hiểm. Uy, nhà ta Linh Phượng ở nơi nào còn ai cần ngươi lo sao? Liễu Mộng Tuyết khinh thường cười nhạo. Thượng Quan Kiện, ngươi tốt nhất không cần chọc nàng, bằng không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Trời đất chứng giám. Tô tính hiên đây chính là thiệt tình lời khuyên đâu. Hán biết, chỉ cần thẩm linh phượng muốn thượng quan kiện mệnh, nói một tiếng, lao đại liền sẽ động động ngón tay giết hán. Phải biết rằng, Lão đại chiếm hữu dục chính là rất mạnh, chỉ bằng vừa rồi thượng quan kiện dám dùng cái loại này ánh mắt nhìn thẩm linh phượng, hắn liền đủ chết một nghìn lần. Liên tính là thẩm linh phượng chính mình động thủ cũng có thể giết hắn Tô tính hiên, ngươi cư nhiên lưu lạc thành cái này phế vật tùy tùng. thượng quan kiện cười lạnh nói phế vật lần này không đợi tô tĩnh hiên sinh khí mộ yêu nghiệt liền lại nổi giận hắn thâm thuy con ngươi hàn mang nổ bắn ra lan theo hắn giọng nói rơi xuống một cổ cường giả uy áp chiều thượng quan kiện che trời lấp đất thổi quét mà đến thượng quan kiện cắn chặt khớp hàm trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng hắn đối thượng quân lăng thiên cặp kia hàn ý lạnh thấu xương đôi mắt thân thể không tự chủ được bắt đầu run dày lên hảo cường đại uy áp Thật đáng sợ. Chỉ một phút, thượng quan kiện đầu gối cũng đã bốn lượn xuống dưới, cơ hồ liền phải quỳ xuống đi. Hắn gắt gao cắn răng, đem sở hữu linh lực vận đến dưới chân, kiên trì không cho chính mình quỳ xuống đi. Đến cuối cùng, thượng quan kiện cho rằng chính mình muốn kiên trì không được thời điểm, thẩm linh phượng khinh phiêu phiêu một câu liền thay đổi hắn hiện trạng. Tính, chúng ta lại thu thập hắn đi. Làm hắn lại sống lâu mấy ngày hảo. thẩm linh phượng nhẹ xả một chút quân lăng thiên ống tay háo. quân lăng thiên tay hơi hơi giơ lên uy áp liền tiêu tán thượng quan kiện từng ngụm từng ngụm thở phi phò chật vật chạy trốn rời đi thẩm linh phượng hiện tại còn không biết nàng giờ khắc này làm ra quyết định sẽ ở không lâu tương lai mang đến như thế nào bất lợi nếu nàng biết nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự thân thủ giết án đáng tiếc nàng không biết cho nên chú định bi kịch đương nhiên đây là lời phía sau Lại nói kia kinh thiên động địa ma thú triều đã ngừng ở một chỗ thật lớn thác nước bên cạnh. Chúng nó từng hàng đứng ở nơi đó, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Mọi người đều không dám dựa đến thân cận quá, chỉ có thể nhảy lên thụ, rất xa quan sát đến phía trước tình huống. Chính là tả chờ a chờ a. Đều qua đi đã nửa ngày, chính là không có một chút động tĩnh. Thẩm Linh Vượng có chút bực bội, bởi vì nàng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra. Làm sao vậy? Quân lăng thiên liền ở nàng bên cạnh, nàng cảm xúc khẽ biến, hắn là có thể biết. Thẩm linh phượng phiền muộn lắc đầu, không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Nghe vậy, quân lăng thiên ý vị thâm trường nhìn trước mắt mặt, sau đó nói, sẽ không có việc gì, yên tâm đi. Còn có ta ở đây đâu, vì cái gì ngươi một chút đều không hiếu kỳ là cái gì thần thú. Ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như biết cái gì? Thẩm Linh Vượng nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không buông tha trên mặt hắn một tia biểu tình. Quân Lăng Thiên ánh mắt hơi lóe, đem tia mạc danh cảm xúc che giấu lên, sau đó chớp chớp hắn kia câu hồn nhiếp phách một đôi mắt đào hoa. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, trừ bỏ ngươi sự tình, cái khác sự ta đều sẽ không tò mò. Phải không? Thẩm Linh Vượng liếc xéo hắn, trên mặt nói rõ chính là một bộ ta như thế nào không quá tin tưởng bộ dáng. Quân Lăng Thiên nghiêm túc gật đầu, thật sự. Thẩm Linh Phượng trừng hắn một cái, sau đó xoay đầu đi, không nghĩ nói nàng còn lười đến hỏi đâu. Nhàm chán chờ đợi luôn là thực dài lâu, hảo xảo bất xảo, thượng quan kiện bọn họ vài người, cũng vừa lúc liền tránh ở các nàng bên cạnh kia thân cây. Đổi mới thật nhanh. Thẩm Linh Phượng, ngươi như thế nào có mặt tới nơi này? Một đạo bén nhọn tiếng kêu vang lên. Thẩm Linh Phượng xoay đầu, nhìn đến mấy cái trướng mắt trong đám người, thượng quan ánh ánh vẻ mặt giữ tợn chừng mắt chính mình. Thẩm linh phượng còn ngoài ý muốn thấy được mộng tiên tiểu. Nàng không cấm buồn cười nhúng mày, các ngươi thật đúng là trời đất tạo nên một đôi huynh mội A. Liên lời nói đều không sai biệt lắm. Kia không đúng không đúng người một nhà không tiến một nhà môn sao. Có như vậy tiện ca ca, nàng cái này mội mội khẳng định cũng không thể kém không phải. Liễu mộng tuyết đáp thượng lời nói, mở miệng chính là một hồi trân trọng. Liễu mộng tuyết, ngươi tìm chết. Thượng quan hành ánh giống giận. Lời này nói như thế nào? Ta đang tiếc mệnh thật sự, bất quá nếu ngươi muốn chết, ta khẳng định sẽ không ngăn ngươi. Tương phản, nàng sẽ lại đá thượng một chân, làm ngươi bị chết lại mau một chút. Tiểu tiện nhân, ngươi tưởng chết. Nàng lời nói còn chưa nói xong, lại thấy liễu mộng tuyết hơi hơi vừa động. Bang! Một đạo thanh thúy tiếng vang vang lên. Thượng quan đánh ánh tức khắc cứng lại rồi, thẳng đến trên mặt truyền đến nóng rát đau ý, nàng mới phản ứng lại đây. nàng. Tự nhiên bị đánh, nhất đáng giận chính là, nàng căn bản không có thấy rõ ràng Liễu Mộng Tuyết là như thế nào đậu. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Thượng quan đánh gánh rỗi tay che lại xương đỏ gương mặt, đối Liễu Mộng Tuyết trợn mắt giận nhìn. Đánh đều đánh, ngươi còn hỏi. Nóc không nóc ga. Chẳng lẽ là ta không đủ dùng sức? Liễu Mộng Tuyết dùng khỏe mắt quét nàng liếc mắt một cái, trong đó khinh bị không cần nói cũng biết. Nếu đổi ở trước kia ở đế đô thời điểm. thượng quan đánh oánh khẳng định muốn tiến lên đánh trở về chính là lần này nàng lại không có làm như vậy bởi vì nàng trực giác chính mình đã không phải liễu ngộng tuyết đối thủ thượng quan đánh oánh quay đầu ủy khuất đuổi kịp quan kiện cáo trạng ca ca nàng đánh ta thượng quan kiện nhìn đến nàng cao cao sưng khởi gương mặt trong mắt nổi lên lạnh băng chỉ thấy hắn thân hình vừa động dây tiếp theo liền đến liễu ngộng tuyết trước mặt Thẩm linh phượng theo bản năng liền phải tiến lên lại bị tô tính hiên đoạt trước Vô nghĩa, Tô Tĩnh Hiên biết rõ này hai huynh mội phẩm hạnh, cho nên ở vừa rồi liễu mộng tuyết ra tay đánh thượng quan ánh ánh thời điểm, hắn cũng đã chú ý thượng quan kiện. Hiện tại thượng quan kiện một có điều động tác, hắn đương nhiên là cái thứ nhất phản ứng lại đây người. Tô Tĩnh Hiên nháy mắt vọt đến liễu mộng tuyết trước người, chắn nàng trước mặt. Đáng tiếc, hắn vẫn là xem nhẹ thượng quan kiện âm tàng nhẫn, cũng sai đánh giá thực lực của hắn. Thượng quan kiện thấy Tô Tĩnh Hiên tiến lên, ám đạo một tiếng. Không biết sống chết, sau đó trên tay lực đạo lại tăng vài phần. Phanh Thượng quan kiện một trưởng đánh ở Tô Tĩnh Hiên ngực thang thượng. Phúc. Tô Tĩnh Hiên chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, hắn phun ra một mồm to huyết, lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa ngã xuống thủ. Vẫn là liễu mộng tuyết tay mắt lanh lẹ một phen kéo lại hắn. Thẩm linh phượng thấy Tô Tĩnh Hiên nôn ra máu, đồng tử co rụt lại. Lúc này, quân lăng tiên lại sớm nàng một bước ra tay. Không có người nhìn đến hắn là như thế nào ra tay, chỉ thấy hắn thân hình hơi lẻ. Giây tiếp theo, thượng quan kiện cũng đã bị hắn một chân đá phi, biến thành một cái tiểu hắc điểm bay ra đi. Mà quân lăng thiên chân còn không có thu hồi tới, còn vẫn duy trì vừa rồi đá người động tác. Sau đó, hắn yên lặng thu hồi chân, liếc xéo Tô Tĩnh Hiên liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, vô dụng. Tô Tĩnh Hiên dù khóc vô nước mắt, lao đại, rõ ràng là ngươi quá cường. Sao lại có thể ghét bỏ ta nhược? mươi 456 người quân bốn. Thượng quan oánh oánh bên kia, vũ văn lỗi tròng mắt kịch liệt chặt lại, người nam nhân này thật sự là thật là đáng sợ. Vừa rồi, hắn căn bản là không có thấy rõ đối phương động tác, thượng quan kiện cũng đã bị đá bay ra đi. Hắn lôi kéo hoàn toàn cứng đờ thượng quan oánh oánh, sau đó một đám người chiều thượng quan kiện biến mất phương hướng tìm kiếm. Chờ các nàng đều chật vật rời đi lúc sau. tĩnh nhi ánh mắt bắt bắt nhìn chằm chằm quân lăng thiên vô cùng sùng bài nói lao đại uy vũ quân lăng thiên ngạo kiều hư nhẹ kia vẻ mặt thiếu đánh bộ dáng làm thẩm linh phượng thực bất đắc dĩ đỡ trán vừa rồi kia một chân thật là qua soái ta cũng muốn học được chiêu này chuyên môn đối phó các nàng tiện nhân tổ liễu mộng tuyết ý chí chiến đấu ngẩng cao nắm tay thẩm linh phượng lại lần nữa trợn trắng mắt sau đó kiểm tra rồi một chút tô tĩnh hiên thương thế còn hảo chỉ là có điểm khí huyết không đủ cho hắn uy hai viên linh dược nếu không bao lâu lại có thể sinh long hoa hổ bên này không khí thực hảo chính là có chút người đã có thể không thế nào hảo thì như thượng quan kiện hắn bị đá phi sau vẫn luôn đụng phải vách đá quân lăng thiên khí thế dữ dội bằng bạc chỉ này một chân trực tiếp liền đem hắn đá đến nạm ở vách đá thượng môi đều moi không xuống dưới thượng quan kiện hiện tại là đã nghẹn khuất lại thống khổ nghẹn khuất chính là Hắn cho rằng hắn thật vất vả bỏ tới rồi tứ giai đại ma pháp sư, rốt cuộc có thể cao nhân nhất đẳng, lại phát hiện chính mình liền quân lăng thiên một ngón tay đầu đều so ra kém. Thống khổ chính là, quân lăng thiên một chân đá chặt đứt hắn hai căn xương sườn. Thượng quan ngánh ngánh đám người hoa cả buổi thời gian mới tìm được hắn. Xử lý tốt trên người thường, thượng quan kiện trong mắt lập lòe dày đặc hắn ý, thù này hắn nhất định phải báo. Không nói thượng quan kiện như thế nào tưởng. lại nói toàn bộ ám hắc rừng rậm ma thú tụ ở cái kia thật lớn thác nước trước ngẩn ngơ chính là ba ngày ba đêm ai nay đã là liễu mộng tuyết lần thứ n thở dài nàng vô tinh đánh thải nhìn mắt ma thú đàn không phải nói có thần thú xuất thế sao vì cái gì một chút động tĩnh đều không có Ngay vậy tô tính yên cùng tĩnh nhi cũng cảm thấy có điểm kỳ quái quân lăng thiên lại lão thần khắp nơi thần sắc đạm nhiên nhìn không ra một tia cảm xúc thẩm linh phượng hơi mang lo lắng thần sắc nhìn nhìn hắn ta tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự muốn phát sinh quân lăng thiên giống như không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy cho nên sửng sốt một chút sau đó liền biểu tình tự nhiên sờ sờ nàng đầu yên tâm đi sẽ không có việc gì chính là ta cảm thấy chúng ta hẳn là lập tức rời đi nơi này thẩm linh phượng nghiêm túc nhìn hắn gàn từng chữ một nói nghe vậy mọi người đều ngơ ngẩn Liêu mộng tuyết từ trước đến nay là nàng nói cái gì liền nghe cái gì ngoan hải chỉ, cho nên lập tức liền nói, chúng ta đây hiện tại đi sao. Thẩm linh phượng không nói gì, mà là nhìn về phía quân lăng thiên. Nhưng mà, không đợi quân lăng thiên nói cái gì, trạng hướng liền đã xảy ra. Giống giống. Thác nước trước ma thú đàn bắt đầu hoảng loạn gầm nhẹ lên. Nếu là một con hai vẫn còn hảo, chính là hiện tại lại là toàn bộ rừng rậm ma thú đồng thời gào giống. rất nhiều người chịu không nổi đã bắt đầu hộp máu còn có tuyệt đại bộ phận cấp thấp ma thú cũng sôi nổi ngã xuống đất không dậy nổi đúng lúc này thiên địa biến sắc một trận đất rung núi chuyển đại địa kịch liệt rung động lên so tế cây cối bị nhổ tận gốc bốn phía hỗn loạn không thôi thầm linh phượng cảm nhận được dưới chân truyền đến kịch liệt đong đưa mặt sắc biến đổi vội vàng hô to nơi này không thể ngây người mau nhảy xuống đi đại gia sôi nổi hướng dưới tàng cây nhảy quân lăng thiên mang theo đại gia chạy đến tương đối an toàn địa phương, bày ra một cái thật dày kết giới, đem đại gia bảo vệ lại tới. Chương 457 người quân năm. Đúng lúc này, trên bầu trời đống nhiên trận mánh liệt linh lực sóng động, một đạo hân trường gầy thân ảnh hiện lên, một trương dung nhan tuyệt thế xuất hiện ở đại gia trước mặt. Mới nhất chương phỏng vấn. Nhìn đến người này, quân lăng thiên đồng tử kịch liệt co chặt. Mà thẩm linh phượng trong đầu lại như một đạo sấm sét giáng xuống. Nàng cả người máu phảng phất đều động lại lên, người này cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác, thật giống như người nhà cảm giác. Thẩm Linh Phượng giơ tay che lại ngực, nơi đó hiện tại bùng bùng, nhảy lên tốc độ so ngày thường muốn mau thượng rất nhiều. Mà giờ phút này, kia đạo thân ảnh lại chiều quân Lăng Thiên Tê thanh giống to, mau mang nàng đi. Quân Lăng Thiên giữa mày bỗng nhiên nhảy dựng, nhưng mà, không đợi hắn đem nghi vấn nói ra, kia đạo thân ảnh cũng đã biến mất ở mọi người trước mắt. vừa rồi người kia là ai thẩm linh phượng trong dây lát bắt lấy quân lăng thiên ống tay háo thần sắc hoảng loạn quân lăng thiên lại dường như nghĩ đến cái gì hắn mục xích dục nước thâm thúy trong mắt lưu động hung ác đi mau nói xong không đợi thẩm linh phượng phản ứng hắn liền triệt kết giới mang theo nàng liền chạy chính là giống như ông trời cũng cô ý ở cùng hắn đối nghịch không đợi hắn đi ra vài bước Phía sau liền truyền đến một thanh âm vang lên triệt phía chân trời điên cuồng hét lên. Ngao giống. Nghe được thanh âm này, quân lăng thiên bước chân ngạnh sinh sinh ngừng lại, hắn hai mắt bạo bắn ra hàn mang, lạnh leo sát khí lưu nhảy với trong không khí. Áp khí đột nhiên giảm xuống tới cực điểm. Thiên, thiên, thiên A. Đây là cái gì? Hảo cương đại lực lượng. Ta không động đậy nổi. Ta cũng là A. Làm sao bây giờ? Mọi người dâng lên một cổ nồng đậm sợ hãi cảm. liễu mộng tuyết vài người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay cả bị quân lăng thiên ôm vào trong ngực thẩm linh phượng cũng có loại thở không nổi cảm giác. Quân lăng thiên ngơ ngác túi đầu, thẩm linh phượng lúc này mới phát hiện nàng đáng sợ mặt sắc. Lúc này quân lăng thiên giống như từ địa ngục tu la, thần sắc lanh không hung ác, hai mắt đỏ đậm, làm như ở ẩn nhẫn cái gì. Quân lăng tiên! ngươi làm sao vậy? thẩm linh phượng gian nan mở miệng. quân lăng thiên thương tiếp nhìn nàng một cái sau đó lắc đầu ta không có việc gì nha đồng đốc phải có sự người là ngươi a hắn chậm rãi quay đầu lại đương nhìn đến thác nước trên không kia chỉ ngoại hình tựa hổ mao tựa khuyển người mặt hổ đủ heo khẩu nhà, đôi trường một trưởng tám thước trường nhị thước quái vật khi hắn trong mắt ngưng tụ nổi lên mãnh liệt sát ý đáng chết rốt cuộc là ai dám tư phóng hung thú hung thú nột! thẩm linh phượng thấy rõ kia quái vật bộ dáng sau Không xác định nói. Xem hết cho nên thư tịch, thẩm linh phượng liếc mắt một cái liền cảm thấy trước mắt cái này quái vật bộ dáng. Ở đâu quyển sách thượng hình ảnh thượng nhìn đến quá. Quân lăng thiên chua sót cười cười, đây là hung thú nột. Nó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng nhớ rõ thư thượng ghi lại, nó sớm tại mấy ngàn năm trước đã bị phong ấn ở. Quân lăng thiên giật giật mỏng ngôi, lại nói không ra một câu tới. Chẳng lẽ hắn muốn nói? đây là có người cố ý muốn cùng người đối nghịch cho nên sau lưng làm ra động tác sao chủ nhân mau phóng chúng ta ra tới trong không gian tiểu liên cũng phát hiện không đúng cuống quýt hô to thẩm linh phượng ý niệm khẽ nhúc ních mấy tiểu tử kia liền đều ra tới vừa ra tới tiểu bạch cùng tiểu bảo liền cảm nhận được cường đại uy áp cả người vô lực sủi lơ trên mặt đất thẩm linh phượng thấy thế đành phải đem chúng nó thu hồi không gian đi Tiểu Liên cùng Lam Minh nhưng thật ra không có việc gì. Lam Minh vừa quay đầu lại, liền thấy được ngột hung ác mà ánh mắt gắt gao tỏa định Thẩm Linh Phượng. Nó lại như thế nào ra tới? Lam Minh yêu dã trên mặt, khó được hiện ra một mạt tâm trí thần sắc. Tiểu Liên kinh ngạc nhìn kia quái vật khổng lồ, nàng không có phát hiện chính mình thanh âm có một tia run rẩy. Chương 458 Hung thú 1.1. Thẩm Linh Phượng mắt sắc hơi lóe, Tiểu Liên cùng Lam Minh phản ứng quá lớn. Này trong đó tin tức lượng quá nhiều, làm nàng không thể không hoài nghi. Tiểu liên nhắc nghe lời, thẩm linh phượng chuẩn bị từ nàng vào tay, nàng sắc bén nhìn tiểu liên, nột xuất hiện ở chỗ này, các ngươi giống như đều thực kinh ngạc, vì cái gì? Tiểu liên bật thốt lên liền muốn nói cái gì, lại nhận được bên cạnh một đạo lạnh leo hàn ý, không khỏi dùng mình một cái, vội vàng chuyện vừa chuyển, nói, đương nhiên kinh ngạc a Nột chính là hung thú, hung thú hiện thế chính là nhân giới thai nạn đâu. Thật sự chỉ là như vậy. Thẩm Linh Phượng hồ nghi ngắm nàng. Cái này lý do còn nói đến qua đi, chính là Thẩm Linh Phượng vẫn là cảm thấy có cái gì là nàng xem nhẹ. Nhưng mà, thời gian đã không dung nàng nghĩ nhiều, bởi vì Ngột đã bắt đầu điên cuồng tàn sát bừa bãi những cái đó ma thú cùng nhân loại. Nó vọt vào ma thú trong đàn, một ngụm cắn hạ, kia thật dài răng nanh liền xuyên qua kia chỉ ma thú bụng, kia đáng thương ma thú cứ như vậy tắt thở. A a a. bên cạnh một cái thiếu nữ nhìn đến như vậy tàn bạo một màn sợ tới mức kêu to giây tiếp theo thanh em đột nhiên im bặt bởi vì ngột đã đem kia chỉ ma thú ném đến một bên ngược lại cắn thượng cái kia thiếu nữ trong lúc nhất thời mọi người sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyến, chỉ biết rút chân liền chạy ma thú cao thanh cùng nhân loại kinh sợ tiếng la giao tạm mà ngột lại chơi đến vui vẻ vô cùng đại gia nơi nơi loạn chạy Hôn loạn địa phương dẫm đạp sự kiện thông thường đều sẽ phát sinh, những cái đó cấp thấp ma thú cùng bộ phận xui xẻo người bị đạp lên trên mặt đất, nghiền áp thành thịt mi, trường hợp huyết tinh tàn khốc, âm mai thô bạo. Phóng ta xuống dưới. Thầm Linh vượng nhìn quân Lăng Thiên, lạnh giọng nói. Quân Lăng Thiên luôn mãi do dự, vẫn là đem nàng thả xuống dưới. Hắn theo bản năng nghiêng người ngăn trở nàng, từ ngột góc độ, tạm thời là nhìn không tới Thầm Linh vượng Thầm Linh Phượng chú ý tới hắn động tác Hơi hơi gục đầu xuống, nàng trực tiếp sau này lui một bước, sau đó vòng qua hắn nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Phượng Nhi. Quân Lăng Thiên thấy nàng đột nhiên chạy đi, tức khắc hai mắt đỏ đậm, đồng tử dục nước. Hắn vội vàng đuổi theo. Nê Hà, thẩm linh Phượng cố ý cùng hắn đối nghịch, cố tình chạy trốn bay nhanh. Kỳ thật, nếu quân Lăng Thiên chịu sớm một bước nói cho nàng tình hình thực tế, nàng liền sẽ không chấp nhất muốn biết chấn tướng, kết quả cũng sẽ không như vậy. Quân lăng Thiên Tựa phong giống nhau chiều thẩm linh phượng chạy như bay mà đi, chính là, đã không còn kịp rồi, vừa rồi hắn một tiếng giống to, đã khiến cho ngột chú ý. Ngột nâng lên cực đại đầu hổ, ú lam đôi mắt âm lệ tàn bạo, thật dài răng nanh phiếm hàng quang, mặt trên còn nhỏ máu. Chỉ liếc mắt một cái, nó liền nhận ra thẩm linh phượng. Tức khắc, nó cùng nộ biểu tình lập tức biến thành sợ hãi, dây tiếp theo, nó lại từ sợ hãi đến nghi hoặc, cuối cùng trở nên kích động vô cùng. Bởi vì nó phát hiện một cái làm nó run sợ sự tình. Ngày xưa đem nó đánh đến thừa cuối cùng một hơi. Sau đó lại đem nó phong ấn thần nữ đại nhân. Giờ phút này nhỏ yếu như con kiến giống nhau. Nột có thù tất báo. Đọc lại mấy ngàn năm phẫn hận. Tại đây một khắc bạo phát. Hiện tại, nên là nó báo thù thời điểm tới rồi. Ngao giống. Nột cung nộ giống to. Nó giải khai tứ chi chạy về phía thẩm linh phượng. Nhìn thấy một màn này. quân lăng thiên dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa một hơi thượng không tới mà xịu qua đi xong rồi Lang minh mặt sắc trắng bệnh nhìn đến thẩm linh phượng có nguy hiểm hắn động tác so tư tưởng còn muốn mau chỉ thấy hắn phi thân cao cao nhảy lên rồi sau đó hóa thành một cái lam sắc cự long cự long ở không trung quay cuồng rồi sau đó triều nột điên cuồng gào thét mà đi chương 459 hung thú ngột hai tiểu liên cũng, cũng phi thân triều thẩm linh đuổi theo Đồng thời thân thể của nàng chung quanh xuất hiện từng mảnh tím sắc hoa cánh, hoa cánh càng ngày càng nhiều, đem tiểu liên gắt gao bao bọc lấy, sau đó dần dần biến đại, cuối cùng hoa cánh tiệm tán, tiểu liên cũng biến thành thành niên thiếu nữ như vậy đại, da như ngưng chi, môi nếu hàm đan, đạm tím sắc mỏng cánh như mộng như ảo, một đầu tím sắc tóc trường đến chân loả. Càng nhiều mới nhất trương phỏng vấn bê đốt nay vẫn là tiểu liên ngàn năm sau lần đầu tiên hóa ra bản thể. liễu mộng tuyết cùng tô tĩnh hiên còn có tĩnh nhi đã xem ngây người nhưng là các nàng cũng biết hiện tại không phải cảm khái thời điểm mặc cho bọn hắn phản ứng lại trì độn cũng có chút hiểu được lần này với thẩm linh phượng mà nói tuyệt đối là cái nguy hiểm cho tính mệnh đại phiền toái liễu mộng tuyết tay cầm thành quyền mặt sắc trắng bệnh đến nhìn trước mắt cảnh tượng nàng bước ra chân tưởng cùng qua đi lại bị tô tĩnh hiên một phen giữ chặt tô tĩnh hiên gắt gao ninh mày kiếm chúng ta không thể qua đi Nói còn chưa dứt lời, liễu mộng tuyết liền căm tức nhìn hắn, sau đó giống to, buông tay, nếu ngươi sợ chết liền ở chỗ này nốc, ta sẽ không lôi kéo ngươi. Nàng nói vừa xong, tô tĩnh hiên mặt sắc liền trở nên rất khó xem, nguyên lai, like, ở nàng cảm nhận chung, hắn lại là như vậy tham sống sợ chết tiểu nhân sao. Tĩnh nhi nhìn mắt tô tĩnh hiền, sau đó bình tĩnh giải thích nói, mộng tỷ tỉ, tỉ, không cần xúc động, hắn không phải ý tứ này, hiện tại chúng ta đích xác không thể qua đi. Bởi vì nếu một khi qua đi, không đán giúp không được gì, còn sẽ biến thành phượng tỷ tỷ tay mãi kia sẽ hại chết nàng. Nói xong lời cuối cùng, Tĩnh nhi như vậy đột nhiên cất cao, cũng mang theo một kia phẫn nộ, đây là nàng lần đầu tiên, hận chính mình không đủ cường đại, thế nhưng thành đồng bạn tay mãi Giờ khắc này, cái này nho nhỏ nữ hải, hoài đầy ngập phẫn nộ cùng thật sâu mà bất đắc dĩ. Nghe xong Tĩnh nhi giải thích, liêu mộng tuyết bỗng nhiên thân mình mềm lũn. từng giọt nóng bỏng nước mắt lơ đáng chảy xuống, nàng đỏ ngầu hai mắt, ta cho rằng ta có thể cùng nàng cùng nhau kể vai chiến đấu, chính là ta còn là quá yếu. Hai cái thiếu nữ, một lớn một nhỏ, đồng dạng tâm tình, đồng dạng ý tưởng. Duy nhất bình tĩnh cũng chỉ có Tô tĩnh Hiền, nếu hắn lại không bình tĩnh, vậy chỉ có vô vị chịu chết. Đi, chúng ta sau này lui. Tô tĩnh Hiên lôi kéo một cái, ngạnh xinh xinh đem nàng tốn ly hiện trường. Lại nói ngột, Nó cảm ứng được thẩm linh phượng giờ phút này có bao nhiêu nhỏ yếu lúc sau, trong lòng sợ hãi liền trừ khử với vô hình, thay thế chính là tràn đầy phẫn nộ. Nó chiều thẩm linh phượng chạy như điên mà đi, nhưng mà, lúc này, một cái lam sắc cự long xuất hiện ở nó đỉnh đầu, phun ra một đạo thật dài hỏa xà, hỏa xà không có mong muốn giáng xuống. Nột kinh giác nguy hiểm, vội vàng nghiêng người một cái lăn lột, né tránh kia nói hỏa xà. anh Hỏa xà phát cái không! trực tiếp đánh trúng mặt đất, phát ra kịch liệt thanh âm. Trong lúc nhất thời, bị hỏa xà bỏng cháy mặt đất xuất hiện một cái hơn 10 mét thâm hố to, hố to trong vòng một mảnh cháy đen, hỗn hợp lại đốt trọi bùn đất hơi thở, làm người vừa thấy dưới liền sẽ phía sau lưng lạnh cả người. Nột nghiêng đầu nhìn nhìn, sau đó âm xót xa xót xa nâng lên thật lớn đầu, thanh âm tê ám ảm đạm, thần hỏa. Đại nhân! Hóa ra bản thể tiểu liên cũng đã chạy tới. Lúc này Thẩm Linh Phượng đã bỗng nhiên dừng lại bước chân, bởi vì nàng nhìn đến cái kia Lam Minh Hóa thành Cự Long. Theo sau, Quân Lăng Thiên cũng theo đi lên, hắn ôm chặt Thẩm Linh Vượng. Thẩm Linh Vượng có thể thực rõ ràng cảm giác được hắn cả người đều đang run rẩy. Thẩm Linh Phượng không có quay đầu lại, nàng thanh âm cực kỳ bình tĩnh, "Ngươi còn không tính toán nói cho ta sao?" Chương 460 Hung thú Ba "Phượng Nhi, rất nhiều chuyện, không phải hiện tại có thể nói, hơn nữa cũng nói không rõ." nhưng là hiện tại có thể biết đến là có người hạ độc thủ không nghĩ làm ngươi trở về vị trí cũ muốn cho ngươi trực tiếp ngã xuống tại đây cuối cùng một đời rốt cuộc quân lăng thiên vẫn là thấu lộ một ít lời nói cuối cùng một đời thẩm linh phượng đống nhiên có loại mở mịt mất mát cảm giác quân lăng thiên nhắm mắt lại thật lâu sau sau hắn mở to mắt nói là đây là đệ thập thế cũng là cuối cùng một đời là chúng ta duy nhất cơ hội cho nên phượng nhi Ngươi nhất định hảo hảo tồn tại, đừng rời khỏi ta được không? Giờ phút này, Thẩm Linh Phượng bên thai truyền đến cái kia không ai bị nổi cô lãnh ngạo nghệ nam tử gần như cầu xin ngữ khí. Nàng đáy lòng không lý do đau xót. Đương nàng đang muốn nói chuyện thời điểm, kinh biến buông xuống. ầm ầm ầm. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, đen nghìn nghịt trận gió tùy ý cuồng ngược mà đến. Thẩm Linh Phượng rõ ràng cảm giác được quân lăng Thiên cả người chấn động. Nàng trực giác không tốt, muốn quay đầu lại. bất đắc dĩ quân lăng thiên hai tay gắt gao ôm nàng càng cô càng chặt buông ta ra nhanh lên buông ta ra thẩm linh phượng nổi điên dường như dùng sức tưởng bẻ ra hắn tay Người hà cánh tay hắn giống như kìm sắt cứng rắn nàng mặc kệ như thế nào nỗ lực hắn vẫn như cũ không chút sức mẻ ầm ầm ầm tiếng sấm càng lúc càng lớn càng ngày càng gần thẩm linh phượng bỗng nhiên linh quang chật lóe nghĩ tới cái gì nước mắt nháy mắt liền rớt xuống dưới Nàng hét lớn, này lôi điện có phải hay không hướng về phía ngươi tới? Phượng Nhi làm gì như vậy thông minh đâu? Quân lăng thiên khẽ cười nói. Đây là biến tướng thừa nhận. Thẩm linh phượng cả người dùng mình, nàng nhắm mắt lại, chưa từ bỏ ý định hỏi, có phải hay không bởi vì ngươi nói không nên nói. Cho nên xúc động thiên địa phát tắc. Cảm nhận được nàng sợ hãi, quân lăng thiên gắt gao ôm lấy nàng, đầu trống nàng hôm vai xương quay xanh chỗ, hắn thỏa mãn cười nhạt. phượng nhi chỉ cần nhớ kỹ lời nói của ta ân như cũng là sủng nịch ngữ khí chính là lúc này đây thẩm linh phượng lại phát hiện liền gật đầu đều hảo khó làm được giờ phút này kia nổ vang sấm sét càng lúc càng lớn thành tất cả mọi người sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ ầm ầm ầm nghe càng ngày càng gần tiếng sấm thẩm linh phượng cảm thấy nàng cả người máu đều phải động lại vâng. kia khủng bố thật lớn hát sắc sấm sét cuối cùng dừng ở quân lăng thiên đỉnh đầu thời khắc mấu chốt hắc ảnh nhảy ra tới hắn trực tiếp hòa ra long thân đón nhận kia đạo lôi Hát sắc cự lôi trực tiếp xỏ xuyên qua hắc ảnh toàn thân chỉ thấy không chung một cái hát sắc cự long toàn thân lóe đạo đạo bạch sắc quang mang lôi điện ở hắn trong thân thể loạn đâm cuối cùng hắc ảnh chịu không nổi hôn mê bất tỉnh quân lăng thiên cười khổ đem hắc ảnh thu hồi hắn biết đây là vô dụng lôi điện không đánh trúng hắn là sẽ không đỉnh. Quả nhiên, phảng phất là vì nghiệm chứng quân lăng thiên nội tâm ý tưởng giống nhau, trên bầu trời lại là một trận tiếng sấm đại tác phẩm. Và anh, Lần này lôi điện dừng ở trên người hắn, so vừa rồi kia nói càng thật lớn chút. Nô! Quân lăng thiên kêu rên, ngạnh sinh xinh áp xuống trong cổ họng dâng lên kia cổ tanh ngọt huyết. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời quay cùng lôi điện bỗng nhiên biến mất, lại là tinh không vạn lý. vừa rồi phản phất là đại gia ảo giác giống nhau quân lăng thiên ngươi thế nào thẩm linh phượng phát hiện quân lăng thiên không có lại khẩn cô nàng vội vàng xoay người chờ thẩm linh phượng nhìn đến trước mắt người khi nàng tâm từng đợt nắm đau rốt cuộc nhịn không được khóc lớn lên nguyên bản cái kia hồng y dỉa phiêu nhiên ta mị tùy ý thiếu niên hiện giờ lại là quần áo khác lạ toàn thân không một khối hảo thịt cố tình hắn đối thượng thẩm linh phượng kia trường khóc giống hoa miêu dường như mặt còn cười sán lạn vô cùng. Chính là, giây tiếp theo, cái này cười làm người đau lòng thiếu niên liền hoàn toàn mất đi chi giác, hôn mê bất tỉnh. Câu phiếu phiếu. mươi 461 hung thú ngột bốn. Thẩm linh phượng thấy thế, nhanh chóng tử vất ra một đống đan dược, rút ra nút bình liền hướng hắn trong miệng đảo. Phỏng vấn. Đông nhiên, nàng bừng tỉnh đại ngộ vô vô chính mình đầu, sau đó mang theo quân lang thiên liền vào không gian. đem vết thương chồng chất quân lăng thiên để vào linh giữa sông sau đó cho hắn đem mạch phát hiện hắn hơi thở đã so vừa rồi muốn vững vàng chút này mệnh xem như nhặt về thẩm linh phượng hô một hơi nhớ tới bên ngoài ngột đáy mắt hiện lên một đạo hàn mang gian xếp hảo quân lăng thiên lúc sau thẩm linh phượng ra không gian nột cùng lam minh tiểu liên chiến đấu hừng hực khí thế tình hình chiến đấu cũng thảm thiết tiểu liên cùng lam minh phong ấn tuy giải nhưng là các nàng đều cùng thẩm linh phượng khế ước quá Cho nên thực lực căn bản là không có ngàn năm trước như vậy cường. Nhưng dù vậy, bọn họ liên thủ, cũng đem nột lăn lộn đến quá sức. Nột một cái xoay người, liền nhìn đến Thẩm Linh Phượng thân ảnh, tức khắc, nó lập tức từ bỏ chiến đấu, chiều Thẩm Linh Phượng chạy đi. Ad liền ái đọc sách. Thẩm Linh Phượng thấy thế không tốt, vội vàng giải khai chân liền chạy, nói dỡn, hiện tại cũng không phải là thể hiện thời điểm. Tiểu liên cùng Lam Minh thấy thế, nhanh chóng đi theo nột phía sau. nhân cơ hội tản nhẫn tay công kích nó lam minh trực tiếp long đuôi vùng mang theo đốt tấn vạn vật hủy diệt lực phách về phía ngột cực đại đầu ngao giống nột ăn đau gào giống nó nhanh chóng xoay người nhào lên lam sắc long thân sắc bén hổ trảo hung hăng mà đâm vào long thân lam minh giục tránh thoát chính là hắn phát hiện hắn lực lượng ở dần dần biến mất thẩm linh phượng quay đầu lại vừa vặn thấy như vậy một màn nàng mục xích giục nước không có nghĩ nhiều liền huy khởi huyết phượng phi thân nhảy lên ngột phía sau lưng giơ tay chém xuống huyết phượng tận gốc hoàn toàn đi vào nó sống lưng giống ô kịch liệt đau đớn làm ngột buông lòng tay thẩm linh phượng sấn thứ cơ hội vội đem lam minh thu vào không gian chủ nhân cẩn thận tiểu liên kinh hô bởi vì ngột đã phát hiện nó phía sau lưng thượng thẩm linh phượng nó xoay đầu giữ tận chừng mắt thẩm linh phượng lúc này tiểu liên đã vọt đi lên dùng ra toàn lực một kích, tuy rằng không có bị thương nặng nột, lại cũng vì thẩm linh phượng thắng trở về tốt nhất chạy trốn cơ hội, cơ hồ không có một khắc tạm dừng, thẩm linh phượng phi thân tối lui, sau đó thuận tiện đem tiểu liên thu vào không gian, lạc thượng tinh thần gồng sỉu, không hề làm nàng ra tới. lam minh đã trọng thương, nàng không nghĩ làm tiểu liên lại làm ra vô vị hy sinh, huống chi tiểu liên cũng căng không được bao lâu. chủ nhân, chủ nhân ngươi mo phóng ta đi ra ngoài a. phóng ta đi ra ngoài tiểu liên dùng sức vô không gian môn khàn cả giọng giống to tiểu liên ngươi không cần lãng phí lực khí hảo hảo chiếu cô lam minh ta bảo đảm sẽ không cứ như vậy chết thẩm linh phượng vừa chạy vừa nói nói xong liền cắt đứt cùng tiểu liên liên hệ nhậm nàng lại như thế nào kêu thẩm linh phượng cũng là nghe không được mà giờ phút này thẩm linh phượng lại hung hiểm và phần nàng liều mạng chạy lột liều mạng truy bỗng nhiên thẩm linh phượng đôi mắt quét đến phía trước không xa lạc đơn Ngọng thiên kiều tức khắc ánh mắt sáng lên nàng nhanh hơn dưới chân tốc độ nhanh chóng chạy hướng Ngọng thiên kiều trải qua nàng bên cạnh thời điểm nàng rỗi tay một chảo xách lên mộng thiên kiều liền hướng ngột ném tới a a a thẩm linh phượng ngươi buông ta ra mau thả ta ra bằng không ta giết ngươi mộng thiên kiều nhìn ra nàng dụng ý hoảng sợ đồng thời còn không quên rỗi tay đi chụp đánh thẩm linh phượng Đáng tiếc không chờ nàng đánh tới thẩm linh phượng, đã bị ném đi ra ngoài. Muốn giết ta. Chờ ngươi có thể tránh được này một kiếp rồi nói sau. Thẩm linh phượng gợi lên một mặt tà ác ý cười. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại chạy. Đáng thương mộng thiên kiều cứ như vậy thẳng rất rất đụng phải ngột cái múi. mươi 462 hung thú một năm. Điểm này lực đạo, đối một tới nói, tựa như cào ngứa, mới nhất trương phỏng vườn. Chính là mộng thiên kiểu một cái kính la to, thẩm linh phượng lại sấn cái này không đương chạy ra thật xa. Vì thế, nột liền nổi giận, chính là nó không quên nó mục tiêu là thẩm linh phượng, cho nên nó trực tiếp ném đầu, dùng sức đem mộng thiên kiểu quăng đi ra ngoài. Bởi vì dùng sức quá mãnh mộng thiên kiểu bị vứt ra đi sau, hai mắt vừa lở, trực tiếp hôn mê đi qua. Lúc này, lúc ấy xem náo nhiệt đám người cùng ma thú đàn đều đã chạy trốn không sai biệt lắm. Chỉ còn đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, trường hợp thoạt nhìn huyết tinh tàn khốc. Mà thẩm linh phượng lúc này trong tay méo một quả ngọc ngọc, đây đúng là lúc trước vân thiên đại sư cho nàng kia cái ngọc ngọc. Giờ phút này, thẩm linh phượng trong lòng là dối rắm nàng đã tưởng kêu gọi sư phó tới cứu nàng, rồi lại sợ tới cũng sẽ không địch lại ngột mà hưởng đưa tính mệnh, kia nàng tội lỗi có thể to lắm. Ngột bị thẩm linh phượng chơi một, tức giận cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. nó gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia tiểu hát điểm đột nhiên buộc phát ra tốc độ kinh người thực mau cùng thẩm linh phượng khoảng cách liền kéo gần năm nghìn mễ bốn nghìn mễ ba nghìn mễ hai nghìn mễ một nghìn mễ năm mễ thẩm linh phượng không cần quay đầu lại cũng biết nột gắt gao đi theo nàng mặt sau chỉ cần nàng dừng lại hạ nột khẳng định liền nhào lên tới thẩm linh phượng đáy mát hiện lên một mạt kiên quyết việc đã đến nước này Chỉ có đua thượng liều mạng. Chỉ thấy nàng lặng lẽ đem huyết phượng nấp trong trong tay háo. Sau đó tiếp tục chạy. Ngay sau đó, nàng cố ý làm ra một bộ không có sức lực bộ dáng, Càng chạy càng chậm. Nột thấy thế, nhanh chóng đi phía trước một phát. Vươn sắc bén hổ trào chụp vào thẩm linh phượng. liền ở ngay lúc này, thẩm linh phượng đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình. Nột phát cái không, bởi vì quán tính, nột cũng không có dừng lại. Hơn nữa tiếp tục đi phía trước. Thẩm linh phượng lại ở ngay lúc này thân mình sau này ngưỡng, nhanh chóng thôi lui đến mặt sau. Nột vừa rơi xuống đất thời điểm, liền phải xoay người đi cắn nàng, nhưng thẩm linh phượng lại sớm nó một bước dẫn đầu nhảy lên ngột phía sau lưng, nàng cao cao dơ lên huyết phượng, hung hăng mà cắm vào ngột phía sau lưng. Ngao giống nột gan đau giống to. Thẩm linh phượng đột nhiên rút khởi huyết phượng, tiếp tục đâm vào nó thân thể, một chút lại một chút, nàng rất xấu tâm mỗi lần đều đâm vào cùng vị trí. Thế cho nên cái kia miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, huyết càng lưu càng nhiều, đem nàng trắng thuần đàn sam cũng nhuộm thành thanh hồng huyết sắc. Như vậy lâu pháp, quả thực chính là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm, còn ở đánh đối phương một cái trở tay không kịp mới có thể có hiệu quả như vậy. Quả nhiên, chờ ngột phản ứng lại đây sau, nó điên cuồng giống giận lên, toàn thân, sát khí lạnh thấu xương, hàn ý lạnh lạnh. Giống giống, giống giống. mang theo hủy diệt lực lượng nột ngửa đầu cuồng nộ bạo giống nay một giống đem những cái đó chạy xa người chấn đến hộp máu không ngừng có chút thực lực thấp kém người đương trưởng liền đã chết phúc thẩm linh phượng so bất luận kẻ nào đều phải thảm thiết nàng phun ra một mồm to máu tươi khí huyết cuồn cuộn ngũ tạng lục phủ đều lệnh vị trí lúc này thẩm linh phượng mặt sắc trắng bệnh suy yếu bất ham, cơ hồ tùy tiện tới cá nhân liền có thể dễ dàng muốn nàng mệnh. nột một cái lảo đảo Chi trước ngã ngồi trên mặt đất, mà thẩm linh phượng lại bị nó quăng đi ra ngoài, cùng nó khoảng cách gần chỉ có hơn 10 mét. Khu khu thẩm linh phượng ngã trên mặt đất, nhịn không được lại khụ ra vài khẩu huyết. Hiện tại, nàng là liền động một chút sức lực đều không có. Chính là, làm nàng tuyệt vọng chính là, nột thế nhưng thực thông thả, từng bước một chính chiều nàng đi tới. Chương 463 hung thú nột 6. Phát hiện này, quả thực làm nàng hỏng mất. Đổi mới thật nhanh. Chẳng lẽ hôm nay liền thật sự muốn chết ở chỗ này? thẩm Linh Phượng kiên nghị trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tựa hồ ông trời cũng ở cố ý cùng nàng đối nghịch, nột từng bước một, cuối cùng tới rồi nàng trước mặt, nó căm tức nhìn thẩm Linh Phượng, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, chiều thẩm Linh Phượng cắn hạ. Xuất phát từ thân thể đối nguy hiểm bản năng, thẩm Linh Phượng theo bản năng nâng lên tay đi đón đỡ. Phụt vũ khí sắc bén nhập thịt thanh âm vang lên. chỉ thấy ngột kia thô dài sắc bén răng nanh trực tiếp xỏ xuyên qua cánh tay của nàng nô thẩm linh phượng kêu rên cánh tay thượng truyền đến đau đớn làm nàng hít ngược một hơi khí lạnh giữa trán mồ hôi lạnh không ngừng đi xuống chảy. nàng ý niệm khẽ nhúc nhích lại tại hạ một giây kinh sợ lên bởi vì nàng phát hiện bị một cắn nàng giống như căn bản vào không được không gian đổi cái nói là ngột ở dùng nó lực lượng gông cùm xiềng xích ở nàng tinh thần lực giờ khắc này Thẩm linh vượng là thật sự sợ, nàng không sợ chết, nhưng là nàng không nghĩ liền như vậy không minh bạch chết, như vậy quá hoang uổng. Nột đấy mắt lộ ra một mặt đắc ý, không thể tưởng được ngày xưa cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh thần nữ đại nhân, cư nhiên cũng có như vậy chật vật một ngày, này thịt thể phàm thai thật đúng là không phải giống nhau như a. Ta. ta cùng ngươi có cái gì thù? Ngươi một hai phải trí ta vào chỗ chết. Thẩm linh vượng đông lạnh nhìn chằm chằm nột. trong lòng không ngừng mà nghị khiêu thoát biện pháp. Nghe vậy, nột kia cực đại hổ trên mặt, xuất hiện giận cực thần sắc, nó đối với thẩm linh phượng giết gào phong ấn ngô mấy ngàn năm, này cũng kêu vô thủ. Hôm nay, nô liền phải báo thủ. Thẩm linh phượng ở nó trong mắt, thấy được điên cuồng phẫn nộ, nột cao cao cử cực đại hổ trưởng phách về phía thẩm linh phượng, một trưởng này xuống dưới, thẩm linh phượng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. một đạo giận dữ thanh âm vũ dương truyền đến. nghiệt xúc ngươi dám trên bầu trời tầng mây cuồn cuộn trong không khí một trận cường đại bảng bạc linh lực sóng động kia tầng mây chung đông nhiên phá vỡ một cái thông đạo một đạo phiêu nhiên nếu tiên bạch sắc thân ảnh lăng không mà đến chỉ thấy ống tay háo của hắn tung bay nột ở nháy mắt liền trống rông bay ra đi hảo xa thầm linh phượng ánh mắt sáng lên đối với kia đạo thân ảnh kinh hỉ hô to sư phụ Trời cao chiều nàng hơi hơi gật đầu, thẩm linh phượng hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn thả lỏng lúc sau, nàng rốt cuộc hai tròng mắt đóng lại, lâm vào nặng nề hôn mê. Vân thiên đại sư đi lên trước, vì nàng đem quá mạch, sau đó tắt cái đan dược tiến miệng nàng. Đan dược theo nàng biết hầu nuốt xuống, trên người nàng lớn lớn bé bé miệng vết thương nhanh chóng cầm máu, sau đó kết vẩy, cuối cùng bốc ra, lộ ra một phấn nộn nộn tân cơ. Vân Thiên Đại Sư ở xác định nàng không có việc gì lúc sau, quay đầu lại, ánh mắt đạm mạc liếc xéo nửa chết nửa sống nột, nghiệt xúc, ai chuẩn ngươi ra tới làm loạn nhân giới. Chấp, chấp, chấp pháp giả. Nột thu run run rẩy rẩy đứng lên, sau đó trừng mắt mắt to nhìn Vân Thiên Đại Sư, trong mắt tràn ngập sợ hãi chi sắc. Vân Thiên Đại Sư hừ nhẹ, biểu tình không giận tự uy, xúc phạm thần nữ, dục mưu sát chi, đương xử cực hình. Nột nghe vậy. Tứ chi run rẩy không thôi nó phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn, chính là, vân thiên đại sư sao có thể cho nó chạy trốn cơ hội. Chỉ thấy trời cao bàn tay trắng dơ lên, mười ngón tung bay, kết ra một cái phức tạp kim sắc vòng sáng, theo sau, trời cao đẩy tay đem kim sắc vòng sáng đưa ra, kim sắc vòng sáng dừng lại ở không trung, dần dần, vòng sáng sau xuất hiện một cái hát sắc lốc xoáy, lốc xoáy càng đổi càng lớn. Cuối cùng, Trời cao giơ tay cách không đem nột bắt lại, tùy tay ném đi vào. Chương 464 Hung thú một bảy. Không, không cần, câu chấp pháp giả tha thứ. Nột giờ phút này nơi nào còn sẽ nghĩ sát thẩm linh phượng sự tình, giờ phút này, nó nhìn cái kia hát sắc lốc xoáy, mãn nhã lòng tràn đầy tất cả đều là thật sâu mà sợ hãi. Đổi mới thật nhanh. Cái này hát sắc lốc xoáy, nó nhưng rõ ràng thật sự, này cũng không phải là cái gì đơn giản hát sắc Đây là một cái hát sắc cực hình xử phát tràng, mọi việc bị chấp pháp giả ném vào cái này hát sắc lốc xoáy sau, liền không cần vọng tưởng ra tới. Bởi vì một khi đi vào, liền sẽ nhận hết liệt ngục cực hình, thẳng đến tử vong mới thôi. Nếu cho rằng ngươi chịu không nổi có thể tự sát, vậy mười phần sai, bởi vì một khi đi vào, linh hồn liền sẽ bị phong tỏa, ngươi liền tự sát đều làm không được. Chỉ cần một cái lộ, đó chính là nhận hết tra tấn mà chết. Này đối vừa mới phá phong mà ra ngột tới nói, quả thực chính là đất bằng sấm sét, xét đánh giữa trời quang. Cho nên nó sợ hãi, phi thường sợ hãi. Nhưng là tàn khốc hiện thực chính là, Vân Thiên Đại Sư không chút do dự đem nó ném vào lốc xoáy, sau đó thu hồi kim sắc vòng sáng, hát sắc lốc xoáy cũng tùy theo biến mất. Hết thể quy về bình tĩnh, trời cao mặt vô biểu tình quét mắt đầy đất hỗn độn, sau đó hắn nâng dậy thẩm linh phượng, duỗi tay đặt ở nàng trên đỉnh đầu. Thuần hầu ôn hòa linh lực chậm rãi chảy vào, chữa trị nàng thu tổn hại ngũ tạng lục phủ. Sau nửa canh giờ, Thẩm Linh Phượng chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt đó là Vân Thiên đại sư kia vạn năm bất biến cao lãnh biểu tình. "Sư phụ." Thẩm Linh Phượng khẽ động quẻ miệng, phát ra khàn khàn thanh âm. Trời cao thu hồi tay, nhàn nhạt gật đầu, "Trước đừng nói chuyện, hảo hảo vận công điều tức một chút." Thẩm Linh Phượng gật gật đầu. tiếp theo nhắm mắt lại vận khí linh lực chậm rãi du tẩu với thân thể các kinh mạch một cái tiểu chu thiên sau thẩm linh vượng lại mở mắt nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọt khí giờ phút này nàng đã hoàn toàn khôi phục linh vượng nơi xa liễu mộng ngàn nôn nóng thanh âm chuyển đến thẩm linh vượng dương mắt nhìn lại chỉ thấy liễu mộng tuyết tô tĩnh yên cùng tĩnh nhi ba người bình yên vô sự chạy tới nàng không cấm nhẹ nhàng thở ra may mắn không có liên lụy bọn họ bằng không nàng nhất định phải hối hận. Linh Phượng ngươi không có việc gì. liễu Mộng Tuyết xưng đỏ con mắt kéo Thẩm Linh Phượng tay, không yên tâm ngó trái ngó phải. Ta không có việc gì. Thẩm Linh Phượng cười nhạt lắc đầu. Đều do ta, một chút dùng đều không có, thời khắc mấu chốt chỉ biết chạy trốn. liễu Mộng Tuyết không có xem nhẹ trên người nàng quần áo tổn hại trình độ, tự nhiên liền biết nàng bị không nhỏ thương, chỉ là nàng kỳ quái chính là, bị thương như vậy trọng. như thế nào hiện tại thoạt nhìn lại không có việc gì bộ dáng ngươi không nên trách nàng là ta lôi kéo các nàng đi tô tính hiên náy náy nhìn nàng thẩm linh phượng lắc đầu ngươi làm được thực hảo ngay lúc đó tình huống liền tính các ngươi lại đây cũng không đủ ngột ngược có thể bảo vệ tốt chính mình liền rất hảo lại nói tiếp vẫn là liên lụy các ngươi phượng tỷ tỷ nói gì vậy chúng ta chính là bạn tốt thính nhi giận dữ nói chính là tô tĩnh hiên cùng liễu mộng tuyết cũng đi theo tán thành nói Thẩm linh phượng buồn cười điểm điểm tĩnh nhi kiểu tiếu cánh mũi hảo ta nói sai rồi chúng ta là bằng hưu nhưng là các ngươi nhớ kỹ bằng hưu của ta không phải dùng để hy sinh ba người cảm động gật gật đầu tô tĩnh hiên mới phát hiện trước mặt cái này bạch di di phiêu nhiên tựa thần để nam nhân là thần bí khó lường vân thiên đại sư hán vội vàng quy quy củ củ hành lễ van bối bái kiến vân thiên đại sư Bái kiến Vân Thiên đại sư. Liễu Mộng Tuyết cùng Tĩnh Nhi cũng cung cung kính kính cúi đầu hành lễ. Trời cao tay nhẹ nhàng giơ lên, không cần đa lễ. Sư phụ, ngươi vừa rồi xuất hiện cũng thật kịp thời, nếu lại muộn một chút, ngươi đổ đệ ta hiện tại chính là một cái chết người. Thẩm Linh Phượng nghĩ mà sợ vố vô ngực. Chương 465 Hung thú tám. Trời cao chừng nàng liếc mắt một cái, còn nói đâu. Không phải cho ngươi ngọc ngọc sao? Vì cái gì không thông chi vi sư? thẩm linh phượng thẻ lưới, kia không phải sợ ngài lão nhân ra không đủ ngột diệt sao? Sớm biết rằng ngài như thế nào lợi hại, ta đã sớm kêu ngài ra tới. Gì? Nói, ngột đâu? Sư phụ, ngột đâu? thẩm linh phượng theo bản năng liền hỏi ra khẩu. Trời cao hơi hơi nhiều như mày, nó làm ra không nên làm sự, tự nhiên muốn chịu xử phạt, vi sư đã đưa nó đi nó nên đi địa phương. Thẩm Linh Phượng nhìn nhìn chung quanh huyết tinh phần còn lại của chân tay đã bị cụt, sau đó như suy tư gì gật gật đầu. Thẩm Linh Phượng đây là tự động cho rằng nột là bởi vì giết chóc quá nặng, cho nên mới chịu xử phạt. Lúc này nàng hoàn toàn không nghĩ tới nột sẽ bị ném vào hát sắc lốc xoáy là bởi vì nàng nguyên nhân. Liên ở ngay lúc này kia thật lớn thác nước trên không bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch sắc quang mang, bạch quang lộng lây bắt mắt. xem đến mọi người đều không cấm tò mò nhìn phía thác nước trên không mới vừa chạy ra ám hắc rừng rậm đám người cũng bị này nói quang mang hấp dẫn Gì? đại gia mau xem đó là cái gì bạch sắc quang là thứ gì a có thể hay không là chân chính thần thú xuất thế đem kia là lạ vật đánh chết có khả năng a chúng ta đây mau trở về nhìn xem đi hảo a hảo a đi mau đi mau thật vất vả khôi phục lại thượng quan kiện còn có Vũ Văn Lỗi đoàn người tự nhiên cũng thấy được. Hắn nửa nheo lại đôi mắt, sau đó không có do dự quay đầu lại, "Đi, chúng ta cũng trở về nhìn xem." Bên này tất cả mọi người trở về đuổi, bên kia, Thẩm Linh Phượng mấy người cũng kinh ngạc không thôi. "Đó là thứ gì?" Liễu Mộng Tuyết kinh ngạc nói. Tô Tĩnh Yên cùng Tĩnh Nhi đều là mở mịt lắc đầu. Thẩm Linh Phượng còn lại là ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thiên đại sư. Sư phụ, trời cao giơ tay ngăn trở nàng muốn hỏi ra nói, sau đó nghiêm túc nói, đây là một cái bí cảnh, bên trong có một thứ, ngươi cần thiết được đến, cho nên ngươi nhất định phải đi vào. Thẩm linh phượng ninh khởi mày đẹp, hầu nghi nói, thứ gì? Trời cao nhàn nhạt lắc đầu, thứ gì vi sư không thể nói cho ngươi, chỉ có chính ngươi đi tìm, tin tưởng quân lăng thiên kia tiểu tử cũng theo như ngươi nói một ít, cho nên bên trong nguy hiểm khẳng định so nguyên lai đại. Vi sư có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có làm cho bọn họ cũng đi theo đi vào, thế ngươi chắn đi một ít nguy hiểm, đến nỗi vi sư, lại là vào không được. Vân thiên đại sư lời nói bọn họ, chỉ chính là đã bay nhanh gấp trở về những người đó. Thẩm linh phượng thất kinh, lời này ý tứ là, nếu dựa theo nguyên kế hoạch, nàng cũng là cần thiết muốn vào cái này cái gì bí cảnh. Chỉ là ngột bị đổi, bên trong có lại còn có cái gì dạng nguy hiểm đang chờ nàng đâu. Nàng cần thiết phải được đến một kiện đồ vật lại là cái gì? Theo vân thiên đại sư giọng nói rơi xuống, kia nói bạch sắc quang mang cũng dần dần tan đi. Thật lớn thác nước trên đỉnh xuất hiện một khối cự thạch, cự thạch trên có khắc rồng bay phượng múa bốn cái hồng tự. Thiên A. Thế nhưng là bí tung bí cảnh. Tô tính yên khiếp sợ nhìn kia bốn cái đỏ thâm tự. liễu mộng tuyết cũng là cả kinh, nàng cùng thẩm linh phượng liếp nhau, hai người thần sắc có vẻ thập phần kỳ quái. trời cao hơi hơi nghiêng người nghiêng ngắm nàng như thế nào thẩm linh phượng thần sắc quái dị nói sư phụ chúng ta giống như đi vào nhưng nhập khẩu không phải nơi này mà là từ đông dương quốc lạc nhật xâm lâm cái kia thâm đảm phía dưới tiến vào lần đó đi vào hoàn toàn là ngoài ý muốn nhưng ta cũng không biết đó có phải hay không chính là cái này mê tung bí cảnh Ngay vậy trời cao rõ ràng sửng sốt chuyện khi nào mau hai năm thẩm linh phượng rất kỳ quái nói Trời cao, ngươi nha đầu này, nếu ngươi thật sự đánh bậy đánh bạ đi vào, kia vận khí thật là hào đâu. Nhớ kỹ, tiến vào sau, ngàn vạn muốn tìm được bí cảnh thân điện, nơi đó kia đổ vật liền ở nơi đó. Chương 466 hung thú ngọt chín. Ta nhớ kỹ, mới nhất chương phỏng vấn. Thẩm linh phượng nghiêm túc gật đầu. Trời cao gật gật đầu, sau đó hắn nhìn nhìn đám kia gấp trở về người. Chỉ thấy hắn dưới chân dần dần trồi lên một đoá tường vân. chậm rãi bay lên trời, ngừng ở giữa không trung, hắn nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, thanh lánh mở miệng, bọn nhỏ, hiện tại là các ngươi trải qua nguy hiểm thời điểm tới rồi, phía trước chính là thần kỳ mê tung bí cảnh, bên trong có các ngươi không tưởng được kỳ chân dị bảo, nhưng là các ngươi phải biết rằng, bảo bối cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, cho nên muốn hay không đi vào, các ngươi chính mình quyết định, này sẽ không, chính là vị kia vân thiên đại sư đi, trong đám người, Có người thanh âm phát run. S. Hình như là A. Khẳng định đúng vậy. trừ bỏ Vân Thiên Đại Sư, ai còn có thể có như vậy khí thế cường đại. Ta không nghe lầm đi. Vừa rồi Vân Thiên Đại Sư nói mê tung bí cảnh. Người ngủ ngốc A. Kia tự đều xuất hiện, khẳng định là mê tung bí cảnh. Thiên A. Ta đây là khẳng định muốn đi. Cần thiết A. Ta cũng là. Trong lúc nhất thời, mọi người đều sôi trào. Nghe được Vân Thiên Đại Sư nói cho hết lời sau, đồng thời đáp, chúng ta đi. Vân Thiên Đại Sư hơi hơi gật đầu, sau đó chiều Thẩm Linh Phượng với tay, kia bộ dáng kia biểu tình, thật giống như ở tiếp đón nhà mình dưỡng sủng vật cầu. Ở mọi người kinh tủng nhìn chăm chú hạ, Thẩm Linh Phượng tung ta tung tăng chạy tới, trong lòng vui sướng hài lòng, nàng biết, sư phụ này phiên động tác, là ở vì nàng mưu phúc lợi, làm những người này đã biết thân phận của nàng. Tiến vào sau đã có thể sẽ thiếu rất rất nhiều phiền toái. Phải biết rằng, Vân Thiên Đại Sư danh hào chính là vang vọng đại lục đâu. Biết hắn một phen tâm tư thẩm linh phượng, chạy đến trước mặt hắn, sau đó ngẩng đầu ngọt ngào hô, sư phụ. Này hai chữ tuy rằng không lớn thành nhưng là thẩm linh cố ý đưa vào linh lực, thế cho nên ở đây tất cả mọi người nghe được. Tức khắc bọn họ kinh ngạc, hoảng sợ, kinh sợ. Sư phụ. Cái này thiếu nữ lá gan không phải giống nhau đại A. cư nhiên dám kêu kia đạp lên đám mây phía trên Vân Thiên Đại Sư làm sư phụ. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ hỏng mất chính là, Vân Thiên Đại Sư thế nhưng cười. Thế nhưng cười. Thiên A. Tất cả mọi người cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Mà lúc này, Vân Thiên Đại Sư cười một doanh doanh lấy ra một quả nhẫn chữ vật ném cho nàng, nói, nha đầu, cái này cầm, tiến vào sau, vạn sự phải cẩn thận. nếu có người khi dễ ngươi lập tức thông chi vi sư thẩm linh phượng tiếp nhận kia chấp nhẫn tiểu ga mổ mễ gật đầu sư phụ yên tâm đồ nhi đều nhớ kỹ này hai thầy trò không coi ai ra gì nói chuyện vây xem đại gia lại trong gió lang loạn thẩm linh phượng thu hảo nhẫn sau cắn môi dục ngôn lại ngăn trời cao liếc nàng liếc mắt một cái đạm mạc mở miệng còn có việc thẩm linh phượng quay đầu lại nhìn nhìn trình mắt lấp lánh trạng thái liêu ngộng tuyết ba người Sau đó lấy lòng cười nói, sư phụ, bằng hưu của ta còn không có nhẫn chữ vật đâu. Sư phụ ngài lão nhân ra có hay không nhiều. tùy tiện cho ta bà cái bái. Trong đám người, có thạch hóa thanh âm. Liên ở tất cả mọi người cho rằng Vân Thiên Đại Sư muốn tức giận thời điểm. Vân Thiên Đại Sư lại tức giận điểm một chút thẩm linh phượng cái chán. quan sẽ chiếm vi sư tiện nghi, cầm đi đi. Theo giọng nói rơi xuống. Vân Thiên đại sư lấy ra ba cái giống nhau như đúc nhẫn chữ vật cho nàng. Thẩm Linh Phượng cười tủm tỉm tiếp nhận, "Cảm ơn sư phụ." Hai người phong khinh vân đạm đàm tiếu, đem đương trường tất cả mọi người dọa choáng váng. Ai không biết nhẫn chữ vật số lượng không nhiều lắm a, quả thực là thiên kim khó cầu, vạn kim khó mua, chính là hiện tại đâu. Chương 467: Hùng thú 10. Nhân ra Vân Thiên đại sư đồ đệ một mở miệng, hắn ra tay liền cấp ba cái, thật là Mọi người ở trong lòng rít gào, thiếu chút nữa phải quỳ. Nhưng mà, thẩm linh phượng lại là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Nàng cầm ba chiếc nhẫn nhảy nhót chạy đi, đem Vân Thiên Đại Sư lợi dụng xong lúc sau ném tới một bên. Vân Thiên Đại Sư tức giận nghiêng nàng liếc mắt một cái, sau đó quay đầu, lập tức liền thay đổi phó biểu tình. Hắn mày kiếm hơi trọn, thần sắc hờ hững, nghiễm nhiên vẫn là cái kêu cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh Vân Thiên Đại Sư, hiện tại bắt đầu. Bí cảnh chi môn mở ra, thời hạn vì một ngày, một ngày nội không có đi vào liền không có cơ hội lại đi vào, đi vào người, muốn nắm chắc cơ hội tốt. Bí cảnh xuất hiện thời gian chỉ có nửa năm, nửa năm sau, bí cảnh chi môn sẽ lại lần nữa mở ra, mở ra thời gian đồng dạng vì một ngày, nếu trong vòng một ngày các ngươi còn không có ra tới. Kia sẽ cùng bí cảnh cùng nhau biến mất ở đại lục phía trên. Xôn sao? Vân thiên đại sư giọng nói rơi xuống. đại gia đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh trong lúc nhất thời trong đám người sôi trào lên bí cảnh chi môn chỉ mở ra một ngày a kia nếu tới không kịp ra tới không phải nhất định phải chết sao đúng vậy thời gian cũng quá ngắn có người hoảng loạn tự nhiên cũng có sơ ra nghe con không sợ hổ kia loại gan vì người trong lúc nhất thời trong đám người chia làm hai phái nhất phái do dự nhất phái kiên định quyết tâm muốn vào đi sợ cái gì có thể ở bên trong ngây ngốc nửa năm đâu đến lúc đó sớm một chút chờ ở chỗ này không phải hảo chính là căn bản là không có gì hảo lo lắng đúng vậy nửa năm thời gian đủ làm rất nhiều sự kia chúng ta liền đi kia không phải vô nghĩa sao đương nhiên muốn đi a tốt như vậy sự ai không đi ai chính là ngốc tử vậy được rồi chúng ta đây liền đi Do dự người tức khắc bị cổ động lên, đại gia sôi nổi tỏ vẻ muốn vào đi. Vân thiên đại sư thấy thế, hơi vừa lòng gật đầu, hắn nhẹ giơ tay trưởng, lanh tụ phong phạm không tự giác phóng thích mở ra, mọi người tức khắc im tiếng. Mọi người đều an tĩnh nhìn tường vân phía trên phiêu nhiên sừng sức vân thiên đại sư. Kia trường hợp, thật giống như một cái chỉ điểm giang sơn quân vương đối mặt chính mình thần dân giống nhau, mọi người trong lòng một cổ thật sâu mà kính nể chi tình đột nhiên sinh ra. Có chút nhân sinh tới chính là làm người vô pháp siêu việt, chỉ cần hắn một ánh mắt, một động tác, liền có thể làm được ảnh hưởng quần chúng hiệu quả. Thì như Vân Thiên Đại Sư. Vân Thiên Đại Sư vừa lòng gật đầu, thực hảo, hiện tại các ngươi có thể đi vào. Có thể được đến Vân Thiên Đại Sư khẳng định, bọn họ quả thực tựa như đang nằm mơ giống nhau. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhiệt huyết sôi trào hướng bí cảnh nhập khẩu mà đi. Thượng quan kiện hôn ở trong đám người, hắn lúc gần đi. Thật sâu mà nhìn thoáng qua thẩm linh phượng, ánh mắt kia, làm nàng thực không thoải mái. Thẩm linh phượng nhân lại đáng yêu mày đẹp. Vân thiên đại sư đôi mắt nhàn nhạt đảo qua, thượng quan kiện tức khắc cứng lại rồi, hắn mặt sắc trắng bệnh túi đầu, không dám lại hướng bên kia xem một cái. Vân thiên đại sư cho hắn cảm giác sâu không lường được, chỉ một ánh mắt, khiến cho hắn cảm thấy không thở nổi, thật sự là quá đáng sợ, vân thiên đại sư hắn hoàn toàn không thể treo vào, biết như vậy tàn khốc chân tướng. Thượng quan kiện không chút nào dừng lại chiều bí cảnh nhập khẩu chạy đi. Tất cả mọi người đi vào lúc sau, liếu mộng tuyết mấy cái cũng kích không động đậy đã. Nhưng mà Vân Thiên Đại Sư lại đối thẩm linh phượng hảo một phen giao đại lúc sau, mới làm các nàng tiến vào bí cảnh. Vân Thiên Đại Sư nhìn chăm chú thẩm linh phượng biến mất ở bí cảnh lối vào, ánh mắt hơi hơi có chút trầm trọng. Hắn gần như không thể nghe thấy thở dài một tiếng, theo sau xoay người, tay không xé rách không gian, biến mất tại chỗ. Chương 468 Mê Tung Bí Cảnh một. Linh Phượng, này có phải hay không chính là chúng ta lần đó đi vào Mê Tung Bí Cảnh a? Liễu Mộng Tuyết đi theo Thẩm Linh Phượng mặt sau, tiến vào sau, nàng vẻ mặt kích động nói, "Mới nhất chương phỏng vấn." Thẩm Linh Phượng nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta cũng không biết có phải hay không. Hẳn là mới đúng, ta từng nghe lão tổ tông nói qua, Mê Tung Bí Cảnh thực vật tương đối thô tráng cao lớn, thả bên trong linh khí so bên ngoài nồng đậm." tô tính yên mày kiếm nghiêng chọn, nghiêm túc hồi tưởng thẩm linh phượng bỗng nhiên dừng lại bước chân thần bí chớp chớp mắt muốn biết có phải hay không rất đơn giản a biện pháp gì ba người chăm miệng một lời nói thẩm linh phượng chiều liễu mộng tuyết ngoắc ngoắc ngón tay sau đó nói đem nhà ngươi tiểu bạc kêu ra tới nghe vậy liễu mộng tuyết linh quang chợt lóe ngươi là nói đúng vậy chính là ý tứ này thẩm linh phượng cho nàng một cái trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt Liễu mộng tuyết cười mắt mị mị, này quả nhiên là cái hảo biện pháp, tiểu bạc vốn chính là lúc trước ở mê tung bí cảnh tìm được, nếu nơi này thật sự chính là cùng lúc trước các nàng vào nhầm bí cảnh là cùng cái địa phương, như vậy tiểu bạc nhất định có thể cảm giác ra tới. Tô Tĩnh Hiên cùng Tĩnh Nhi nhìn các nàng mắt đi mày lại, như cũ ngây thơ. Bất quá, đương Liễu mộng tuyết sách ra ngủ say chung tiểu bạc, Tô Tĩnh Hiên liền biết các nàng là có ý tứ gì. Đừng ngủ đừng ngủ. Liêu mộng tuyết duỗi tay, nhẹ nhàng vô vô tiểu bạc kia đáng yêu nhỏ sinh đầu hổ. Tiểu bạc cảm giác được có người động nó, vây vây đầu, mê hổ mở to mắt, làm sao vậy, có phải hay không lại có ra đánh? Đánh cái gì nha? Ngươi mau nhìn xem đây là nơi nào? Liêu mộng tuyết tức giận nắm khởi nó đáng yêu lỗ thai nhỏ. Không cần nắm ta lỗ thai. Lại bị cái này vô lương chủ nhân méo lỗ thai, tiểu bạc thiếu chút nữa liền phải bạo tẩu. Trường tính tình. Liễu mộng tuyết chụp nó một cái tác, nó mới ngừng nghỉ xuống dưới. Không có. Tiểu bạc ngẩng nho nhỏ đầu hổ, ánh mắt mê mông hoán giận nói. Vậy ngươi nhìn xem, có biết hay không đây là nơi nào? Liễu mộng tuyết hai tròng mắt hy vọng nhìn chằm chằm nó. Tiểu bạc vốn đang bất mãn, nghe được nàng lời nói lúc sau, không tình nguyện ngẩng đầu nhìn nhìn chung quanh. Nay vừa thấy dưới, tiểu bạc dần dần há to miệng, ánh mắt cũng trở nên kích động lên. Này này này. ta cư nhiên đã trở lại. Nghe vậy, thẩm Linh Phượng cùng Liễu Mộc Tuyết, Tô Tĩnh Hiên ba người cho nhau giao trao đổi ánh mắt. Quả nhiên, nơi này chính là lúc trước bọn họ đi vào cái kia mê tung bí cảnh, này đối với các nàng tới nói, thật đúng là cái thiên đại tin tức tốt ta Chỉ cần kia thâm đàm đàm đế còn có thể đi thông lạc nhật sâm lâm kia các nàng ở mê tung bí cảnh, còn không phải như cá gặp nước, quay lại tự nhiên sao. Tiểu bạc, Ngươi còn có nhớ hay không ngươi lúc trước sinh hoạt cái kia hồ nước? Liêu mộng tuyết mắt lấp lánh nhìn trầm trầm tiểu bạc, hận không thể hung hăng mà thân nó một ngụm. Tiểu gia hỏa này, nàng lần đầu tiên cảm thấy nó cũng có thể như vậy cấp lực A. Nhớ rõ A. Đó là ngàn nguyệt đàm. Tiểu bạc không phụ sở vọng nói ra các nàng muốn đáp án. Nhưng mà, ngay sau đó, nó lại nói ra một câu làm đại gia khiếp sợ không tôi nói. Nó nói... kia cũng là cái này bí cảnh duy nhất sẽ không thay đổi đổi vị trí địa phương ngươi nói cái gì ba người kinh hãi không thôi tiểu bạc dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn bọn họ chẳng lẽ các ngươi liền cái này cũng không biết mọi người đồng thời lắc đầu đổi lấy nó no khinh bỉ ánh mắt các ngươi như thế nào liền cái này cũng không biết thẩm linh phượng chừng nó liếc mắt một cái lạnh lùng nói nói tiếng người tiểu bạc cả người run lên tiểu cổ xúc sắc một chút như vậy hung làm gì Cái này nữ người, so nó chủ nhân đáng sợ nhiều, so sánh với dưới, vẫn là nó ra cái này xuẩn manh chủ nhân đáng yêu một chút. Chương 469 Mê tung Bí cảnh hai. Thẩm Linh Phượng liếc nó liếc mắt một cái, trên nét mặt là xích quả quả uy hiếp, nói hay không? Chỉ ba chữ, liền Thành Công đem tiểu bạc dọa tới rồi. Nó cái mũi nhỏ một chữ khóc, quay đầu đáng thương hề hề cùng Liễu Ngộng Tuyết cáo trạng, "Chủ nhân, nàng khi dễ ta." Tiểu bạc ca tiểu bạc Ngươi ngàn không nên vạn không nên, không nên cùng liễu mộng tuyết cáo thẩm linh phượng trạng. Vì cái gì đâu? Đáp án rất đơn giản A. Bởi vì nó ra xuẩn manh xuẩn manh chủ nhân chính là nhất nghe thẩm linh phượng nói. Chính là đáng thương nó không biết A. Cho nên chú định này chỉ tiểu lão hổ kế tiếp muốn bi kịch. Liễu mộng tuyết mày liễu hơi trọn, mắt hạnh trừng, hảo hảo nói chuyện có thể hay không. Linh phượng hỏi ngươi cái gì liền đáp cái gì, không biết bán manh đáng xấu hổ A. Doa, Đáng thương tiểu bạc bị nàng này một giống, nhất thời liền trang khóc đều đã quên, nó liền như vậy hơi hơi mở miệng, ánh mắt dại ra nhìn nhà mình, cái này xuẩn manh chủ hàng người. Còn xem! thiên hay không lão tử đem ngươi hầm thì tan. liễu mộng tuyết lại lần nữa chừng nó. Tiểu bạc rất phối hợp cả người run lên, tia sáng như tuyết hổ mau từng cây dựng thẳng lên, chứng minh nó giờ phút này kinh ngạc hoảng sợ trình độ. Phải biết rằng, ngay từ đầu... Nó là thực khinh thường làm Liễu Mộng Tuyết linh sủng, bởi vì nàng chiếm trước tiên cơ nhân cơ hội khế ước nó, cho nên nó không phục lắm, chính là chậm rãi ở trung xung dưới, nó cũng chính mắt chứng kiến Liễu Mộng Tuyết nỗ lực, hơn nữa, trên người nàng kia cổ thuần khiết quang minh hệ linh lực thật sâu mà hấp dẫn nó, cho nên nó hiện tại là hoàn toàn thuyết phủ. Vừa nghe đến Liễu Mộng Tuyết nói như vậy, nó thật đúng là sợ, không cần oa. Ta ngoan ta ngoan ta thử ngoan. ta đem biết đều nói cho các ngươi được không sao còn không mau nói bên cạnh thẩm linh phượng lạnh lạnh ngự khí sâu kín vang lên tiểu bạc sợ hãi rụt rụt mau mượt mà tiểu cổ sau đó điều chỉnh tốt trong óc tin tức sau liền bắt đầu cho các nàng phổ cập khoa học mê tung bí cảnh tin tức nửa giờ sau đại gia cũng rốt cuộc minh bạch thẩm linh phượng mãn nhãn đều là kinh ngạc không nghĩ tới mê tung bí cảnh cư nhiên là hoạt động Mà nơi này sở hữu sinh vật đều là từ bí cảnh trung linh khí diễn biến mà đến, nói cách khác nơi này mà thú mặc kệ ngươi như thế nào sát, nó đều sẽ ở ngày hôm sau sau lại lần nữa đổi mới ra tới. Trừ phi tìm được rồi mê tung thần điện, đi vào sấm quan thành công sau cầm đi chấn điện bảo vật. Lúc ấy, cái này bí cảnh cũng liền sẽ tùy theo biến mất, bí cảnh linh khí tan đi, những cái đó từ linh khí diễn biến mà đến ma thú tự nhiên cũng liền cùng nhau biến mất. Nhưng mà Để cho các nàng kinh ngạc chính là, cái kia ngàn nguyệt đảm thế nhưng là cái này bí cảnh đột phá khẩu, cũng là kết giới dấu vết nơi. Nói cách khác, cho dù bí cảnh biến mất, ngàn nguyệt đảm cũng sẽ không biến mất, chỉ là đến lúc đó, sẽ là một khác phiên quan cảnh. Qua một hồi lâu, thẩm linh phượng mới tiêu hóa này đó tin tức. Đã biết này đó, đối với các nàng tới nói, chính là lớn nhất ưu thế. Đồng nhiên, thẩm linh phượng một đốn, dây tiếp theo. Nàng lộ ra vui sướng biểu tình. Chỉ thấy nàng bàn tay trắng vung lên, tiếp theo nháy mắt, tiểu liên cùng Lam Minh liền nôn nóng đứng ở đại gia trước mặt. Ở nàng mặt sau, còn có đồng dạng vẻ mặt nôn nóng tiểu bảo cùng tiểu bạch. Lại mặt sau, đứng chính là một bộ hồng y yêu diễm mà tà mị quân lang thiên. Giờ phút này, hắn chính liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú nàng. thẩm linh phượng vui sướng cực kỳ, nàng vội vàng đi qua đi, hỏi, thế nào? Khôi phục hảo sao? Lời này hỏi cũng là hỏi không, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được hắn linh lực thuần hậu, khí thế so với trước kia còn phải cường đại. Quân lăng thiên xoa xoa nàng đầu, xú mỹ nói, phải tin tưởng ngươi nam nhân, ngươi nam nhân cũng không phải là dễ dàng như vậy đã bị đánh bại người. Chương 470 mê tung bí cảnh ba. Hắn không chỉ có sẽ không dễ dàng bị đánh bại, tương phản, cho dù hắn như nhau lúc trước thông thiên đại đạo ra tới sau như vậy, tu vi bằng không. hắn cũng sẽ ở nhanh nhất thời gian trong vòng làm chính mình cường đại lên phỏng vấn hắn phỏng vấn chính mình sinh ra đã có sẵn ma tôn tri lực từ thông thiên đại đạo ra tới vì chính là có thể bồi ở bên người nàng cùng nàng cùng nhau đi ở này gian nan trên đường cùng nàng sóng vai mà đi dựa vào này cổ kiên định vô cùng ý niệm hắn hiện tại chẳng những không có việc gì lại còn có đem đạo lôi điện kia lực lượng luyện hóa cuối cùng vì mình sử dụng thẩm linh phượng chừng hắn một cái đó là ta ánh mắt hảo liền chưa thấy qua như vậy tự luyến xú thí nam nhân thật là quân lăng thiên nửa nheo lại kia câu hồn nhiếp phách đào hoa mắt đó là phượng nhi ánh mắt tất nhiên là cực hảo bằng không như thế nào sẽ chọn chúng ta như vậy độc nhất vô nhị hảo nam nhân thẩm linh phượng vô ngữ cứng họng những người khác đều che miệng cởi trộm lúc này tiểu liên nhớ tới phía trước sự vội hỏi chủ nhân sau lại là tình huống như thế nào a cuối cùng một cái bị nàng ném vào không gian tiểu liên nhất minh bạch lúc ấy có bao nhiêu hung hiểm nghe vậy mọi người đều động tác nhất trí nhìn chằm chằm nàng xem trên mặt chỉ treo ba chữ cầu chân tướng thẩm linh phượng trầm ngâm một hồi sau đó đơn giản đem ngay lúc đó tình huống nói một lần nghe nàng nói xong lúc ấy phát sinh sự quân lăng thiên đáy mắt một đạo lạnh thấu xương hàn ý xuất hiện thẩm linh phượng tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì nàng kéo kéo hắn ống tay áo phóng mềm ngữ khí hảo ta này không phải hảo hảo sao sư phụ đã giúp ta đem một cấp thu thập nghe vậy quân lăng thiên mới thả lỏng một chút nhưng hắn thực mau lại phát hiện bọn họ ở vào cái này hắn ăn chưa từng có gặp qua địa phương đây là nơi nào nơi này là mê tung bí cảnh sư phụ muốn ta tiến vào tìm một thứ thẩm linh phượng kiên nhẫn giải thích nói tìm thứ gì quân lăng thiên hầu nghi nhìn nàng thẩm linh phượng thực quang côn núi vai ta cũng không biết Sư phụ không chịu nói. Nghe vậy, quân lăng thiên ánh mắt hơi lóe, hắn đông nhiên cảm thấy, cái này trời cao không đơn giản thật sự nột. Bất quá hiện tại không phải thảo luận vân thiên đại sư thời điểm. Kỳ thật chúng ta đều đã tới nơi này. Thẩm linh Phượng rất có thâm ý liếc xéo hắn. Quân lăng thiên nhúng mày, có điểm kinh ngạc hỏi, Phượng Nhi cái gì đã tới nơi này? Theo hắn biết, nơi này hẳn là cái độc lập giao diện, lấy thiên địa linh lực tầm bù, lại thêm chi kết giới bảo hộ. Cho nên này mê tung bí cảnh hẳn là vừa xuất hiện mới đúng. Không thể không nói, Quân Lăng Thiên một đoán liền đoán cái 89 phần 10. Thẩm Linh vượng nghiêng đầu, ra vẻ thần bí nói, "Không chỉ có chúng ta đã tới nơi này, ngươi cũng đã tới." Lần này, Quân Lăng Thiên kinh ngạc, hắn nhưng không nhớ rõ chính mình khi nào đã tới nơi này. Chư phi, Quân Lăng Thiên hơi hơi liếc mắt, sau đó hắn linh quang chợt lóe, hay là lần đó Hoàng Nguyệt đem ta ném tới nơi này? Hoàng Nguyệt thẩm linh phượng chấp chấp mắt không biết vì cái gì hắn vừa nói ra tên này nàng có một loại rất quen thuộc cảm giác hơn nữa nàng trong đầu hiện ra một khuôn mặt cái kia phía trước đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất nam tử là hắn sao thẩm linh phượng rất muốn hỏi nhưng là nghĩ đến phía trước thiên địa pháp tắc cấp quân lăng thiên mang đến kia gần như hủy diệt trừng phạt nàng lui khiếp nàng thề, nàng đời này đều không nghĩ lại nhìn đến quân lăng thiên như vậy gầy yếu bộ dáng Cho nên, nàng đem lòng hiếu kỳ đè ép xuống dưới, cố ý xem nhẹ cái tên kia, thẩm linh phượng gật gật đầu. Đúng vậy, lần đó chúng ta mấy cái đánh bậy đánh bạ từ lạc nhật sâm lâm đàm đế vào được nơi này, nửa đường thượng, ngươi đột nhiên xuất hiện ở trong bụi cỏ. chương 471 mê tung bí cảnh 4 Quân lăng thiên ngộ đạo gật gật đầu, mới nhất trương phỏng vấn. Kế tiếp, thẩm linh phượng đem tiểu bạc nói những cái đó tin tức tổng kết ra tới sau, đơn giản nói với hắn một chút. Sau khi nói xong, quân lăng thiên ngoại ý muốn nhìn mắt liếu mộng tuyết ôm vào trong ngực tiểu bạc. Tiểu bạc bị hắn liếc mắt một cái quét tới, tức khắc có loại hãn mau dựng ngược hắn ý. Đi thôi. Chúng ta đi tìm mê tung thần điện. Thẩm linh phượng buồn cười sờ sờ nó đầu nhỏ. Đoàn người lang thang không có mục tiêu đi tới, thật sự không phải các nàng tưởng như vậy, là bởi vì tiểu bạc nói qua, cái này mê tung bí cảnh là sống, thật giống như sống núi non giống nhau. Tùy thời đều sẽ di động Cho nên, các nàng chỉ có thể toàn bằng vận khí Nhưng mà, không biết có phải hay không thẩm linh phượng vận khí thật sự không hảo Các nàng không đi bao lâu, liền đụng phải phiên toái. Nhìn trước mắt này phiến đen nhánh đầm lầy, Thẩm linh phượng có thật không tốt dự cảm Trừ bỏ tĩnh nhi cùng quân lăng thiên ở ngoài Mọi người đều có đồng dạng dự cảm Thẩm linh phượng xoay đầu, cùng liễu mộng tuyết liếc nhau Sẽ không như vậy xui xẻo đi thẩm linh phượng vẻ mặt đau khổ liễu mộng tuyết khoe miệng chịu chịu thật sự không đành lòng đả kích nàng chính là đây là sự thật nơi này chính là lúc ấy kia phiến đầm lầy thẩm linh phượng chịu đả kích nhưng mà tiểu bạc đột nhiên toát ra một câu làm nàng thiếu chút nữa bạo tẩu ta có phải hay không đã quên nói nơi này sinh vật bị giết sau lại lần nữa đổi mới sống lại lại đây nó ký ức còn ở tiểu bạc vô tội nháy nho đen mắt to thẩm linh Vượng khoe miệng chịu chịu Đây là cái gì phá quy củ? Tiểu bạc tiếp tục nói, chúng nó thực mang thù, một khi sống lại sau phát hiện cái kia sát nó người, liền sẽ đuổi giết rốt cuộc. Thẩm linh phượng há hốc mồm. Liễu mộng tuyết cùng tô Tĩnh hiên sôi nổi dùng đồng tình ánh mắt liếc nhìn nàng một cái, sau đó yên lặng đừng quá mặt, các nàng thật sự là không đành lòng lại đả kích thẩm linh phượng cái này xui xẻo hài chỉ. Quân lăng thiên dữ dội người thông minh, nhìn đến thẩm linh phượng này phiên biểu tình, liền đoán được cái đại khái. Không có việc gì, Phượng Nhi có thể sát nó một lần, tự nhiên còn có thể sát nó lần thứ hai. Quân Lăng Thiên sủng lịch xoa xoa nàng đầu. thẩm Linh Phượng nghe vậy, gật gật đầu, hào đi. Tuy rằng sẽ bị ác linh bộ xương khô theo dõi, bất quá quân Lăng Thiên nói rất đúng, có thể sát nó một lần, là có thể sát nó lần thứ hai. Đông nhiên, Tiểu Bạc vô cùng đồng tình nhìn nàng. thẩm Linh Phượng cảm giác được nó nóng rực ánh mắt. tức khác có một loại phi thường phi thường dự cảm bất hảo. Đạp mã, ngươi nói chuyện không cần đại thở dốc, có chuyện một hơi nói xong. thẩm linh phượng nghiến răng nghiến lợi chừng nó, gàn từng chữ một quát. Tiểu bạc vô tội chấp chớp mắt, rốt cuộc khai nó tôn quý kim khẩu, cái kia, còn có chuyện này, chính là ta vừa rồi nói, nơi này sinh vật thực mang thủ, cho nên có thủ hận giá trị, một khi cửu hận giá trị đạt tới nhất định độ cao, nó thực lực liền sẽ hướng lên trên phiên. mỗi đạt tiêu chuẩn một lần, phiên gấp đôi. Nói xong, bốn phía tức khắc một mảnh tĩnh mịch. An tĩnh đến một mảnh lá rụng rơi xuống thanh âm đều có thể nghe được. Mọi người đối thẩm linh phượng ôm lấy giày đặc đồng tình. Thẩm linh phượng mặt bá một chút, đen. Nị mạ, cái này kêu chuyện gì? Chúng ta mau rời đi nơi này đi. Thẩm linh phượng kéo quân lăng thiên muốn đi. Nhưng mà, nàng chú định là đi không được. Bởi vì hát sắc đầm lầy chung. Lục cục lộc cục bắt đầu bước lên phao phao. Thẩm Linh Phượng mặt sắc cứng đờ, máy móc quay đầu vừa thấy, quả nhiên, nơi đó một đám hát sắc phao phao bước lên. Cái kia ác linh bộ xương khô, tám phần là người được nàng hơi thở, hiện tại đã tỉnh. Thỉnh a, như thế nào phá? Vạn nhất nó no thực lực đã so với trước phiên gấp đôi làm sao bây giờ? Chương 472 mê tung bí cảnh Nam. Giờ khắc này, Thẩm Linh Phượng đau đầu cực kỳ. Đổi mới thật nhanh. Bất quá, Tiểu Bạc một câu nháy mắt đem nàng từ địa ngục lôi trở lại trở về. kỳ thật Tiểu Bạc nhìn đến Thẩm Linh Phượng kêu biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng là tưởng tượng đến vừa rồi nàng ý hiếp chính mình bộ dáng, nó liền ra vẻ mờ mịt không có nói ra. Hiện tại, nó cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới nói, nó hiện tại thực lực còn không có phiên bội. Thẩm Linh Phượng theo bản năng liền hỏi, ngươi như thế nào biết? Bởi vì nó hiện tại còn quá cấp thấp A. linh thức yếu ớt nào có nhanh như vậy liền soát mãn một lần cừu hận giá trị tiểu bạc khinh bỉ biếu môi thẩm linh phượng khỏe miệng chịu chịu nị mạ cũng không nói sớm lộc cộc lộc cộc thẩm linh phượng chấn động nàng biết rốt cuộc muốn tới nàng quay đầu nhìn hát sắc đầm lầy tia toát ra phao phao càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn ác linh bộ xương khô lập tức liền phải ra tới tiểu bạc a. ác linh bộ xương khô có phải hay không sẽ bởi vì ta lưu lại cừu hận giá trị chỉ công kích ta một người a thẩm linh phượng biên nhìn đầm lầy biên hỏi cái này tiểu bạc tiểu bạc trầm tư một chút sau đó nói đạo lý là cái dạng này trừ phi có người đối hắn tiến hành công kích hào đi thẩm linh phượng nhận mệnh nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì sau đó rúi tay ở trong không gian đảo a đảo a rốt cuộc móc ra mấy cái cái chai Thẩm Linh Phượng đem cái chai phân cho bọn họ mỗi người một cái, đây là đuổi linh tán, nhân thủ một lọ, không thể giúp ta cũng không thể biến thành nó giúp đỡ a. Nàng chính là còn nhớ rõ, lần trước gác linh bộ xương khô dưới tình thế cấp bách, liền phụ thượng trưởng thanh thân, nếu không có đuổi linh tán, nàng nhưng đến phí nhiều kính mới có thể đánh chết nó đâu. Ai? Nói nhiều đều là nước mắt, sớm biết rằng thứ này sẽ sống lại, sẽ mang thù hận giá trị, nàng lúc trước liền vòng quanh đi rồi. tiên kim khó mua hối hận dược thầm cô bé ngẫm lại kế tiếp nhật tử mỗi ngày muốn cùng ác linh bộ xương khô chiến một lần nàng liền tâm hốt hoảng đạp mã nó mỗi lần đủ rồi cựu hận giá trị liền thực lực phiên gấp đôi a ngẫm lại đều nương tay a đánh đác thủ mềm ngẫm lại muốn bắt đầu như vậy khổ bức nhật tử nàng quả thực là dục khóc vô nước mắt A. lộc cục lộc cộc tới Thẩm linh phượng ném ra trong đầu buồn bực, biểu tình nghiêm túc lên lúc này Lam Minh cũng đứng dậy, Thẩm Linh Phượng thấy thế, chấp chấp mắt, ngươi làm gì? Lam Minh khỏe miệng một chiều, ngươi sẽ không quên đi, lúc trước ta cũng hỗ trợ. Nếu không phải cùng Thẩm Linh Phượng giống nhau, cảm nhận được kia cổ cừu hận giá trị tinh thần công siềng, hắn còn không nghĩ ra tới đâu. Chính là hiện tại xem ra, không ra cũng không có biện pháp, bởi vì ác linh bộ xương khô đã sớm đem hắn cùng nhau hận thượng. Thẩm Linh Phượng thái dương trượt xuống ba điều hấp tuyến, đúng rồi. nàng nghĩ tới lúc ấy lam minh là rút vội tới a một tiếng bén nhọn tiếng kêu đột nhiên từ trước mặt truyền đến thẩm linh phượng tập trung nhìn vào đúng là kia ác linh bộ xương khô ra tới giờ phút này nó đang dùng kia xanh mượt không động hốc mắt nhìn chằm chằm thẩm linh phượng cùng lam minh phảng phất những người khác không tồn tại giống nhau lần này nhìn đến ác linh bộ xương khô thẩm linh phượng phát hiện nó so với trước lần đó thoạt nhìn tà ác hơi thở càng nồng đậm Hơn nữa nó bên ngoài cũng có một tia thay đổi. Nguyên bản ghê tẩm xấu xí thân thể, hiện tại tựa hồ chữa trị một chút, thật giống như nó mặt giống nhau, nguyên lai like nó mặt tản ra hát sắc khí thể, còn sẽ có từng giọt hát thủy từ nó hàm dưới trôi nhỏ giọt tới. Mà hiện tại, liếc mắt một cái nhìn lại, liền cảm thấy nó bên ngoài trở nên không như vậy ghê tởm, nhưng là nó trên người tản ra tà ác hơi thở lại nồng đấm rất nhiều. thẩm Linh Phượng nghĩ đến một cái khả năng, tức khắc. Một cổ hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên, thẳng đảo nàng khắp người, lạnh băng quy. Chương 473 mê tung bí cảnh 6. Ta như thế nào cảm thấy, nó giống như chữa trị một chút thân thể. thẩm linh phượng nuốt nuốt nước miếng, gian nan nhìn mắt đồng dạng vẻ mặt đau khổ lang minh. Xem ra chúng ta vận khí không phải thực hảo, nó thực mau liền sẽ tiến dai trở thành khô lâu vương. lang minh bất đắc dĩ buông tay. Hảo đi! thẩm linh phượng không thể không hoài nghi. Có phải hay không các nàng nhân phẩm xóa bạo? Bằng không như thế nào như vậy bối vật khí. Bất quá nó hiện tại không phải đối thủ của ta. Lang Minh nói ra cái trước mắt tới nói tính tốt tin tức. thẩm Linh Phượng gật gật đầu, nàng cũng cảm giác được, tuy rằng này ác linh bộ xương khô thoạt nhìn so lần trước hiếu thắng, chính là chiến đấu lên, nàng thực mau cũng là có thể giết chết nó. Hai người khi nói chuyện, ác linh bộ xương khô đã nhận ra các nàng. Tức khắc. nó quanh thân phát ra âm trầm sắc khí chúng ta lại gặp mặt ác linh bộ xương khô âm trầm trầm nói chuyển đến thẩm linh vượng cười lạnh nói người đây là đã quên lần trước bị hỏa đốt cháy tư vị nghe vậy ác linh bộ xương khô kia treo đầy thịt thối khung xương vẫn luôn hoảng cái không ngừng đó là bị chọc tức đồng dạng nó cũng sợ vốn dĩ nó là bộ xương khô sẽ không có đau đớn chính là đương nó không la minh hồn hỏa đốt cháy thời điểm Cư nhiên có một loại thực cốt thống khổ từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến nó đã quên có bao nhiêu lâu không có cảm thụ quá như vậy thống khổ cho nên lần trước thẩm linh phượng kia một kích thật là làm nó khắc cốt minh tâm bỗng nhiên nó có điểm hối hận vừa rồi ngửi được các nàng hơi thở liền tùy tiện chạy đi lên thẩm linh phượng tự nhiên nhìn ra nó sợ hãi nàng nhân cơ hội này liền ngưng ra một thốc lam minh hồn hỏa hồn hỏa ra tự động liền tỏa định ác linh bộ xương khô trong lúc nhất thời Một cái buồn cười trường hợp xuất hiện, chỉ thấy ác linh bộ xương khô ở phía trước không ngừng chạy, một thốc tưởng tiểu nhân ngọn lửa ở phía sau đuổi sát. Đương nhiên, ác linh bộ xương khô linh cơ vừa động, nó phi thân nhảy lên, liền tưởng nhảy hồi đầm lầy chung. Chính là thẩm linh phượng lại như thế nào sẽ làm nó như ý? Chỉ thấy nàng bàn tay trắng khẽ nhúc nhích, linh lực bạo trào ra tới, vốn dĩ khoảng cách ác linh bộ xương khô còn có ba bước xa, lam minh hồn hỏa bỗng nhiên hưu một chút, bỗng nhiên nhảy đi lên. Hấp thụ thượng ác linh bộ xương khô. Suy. Một cổ thịt bị đốt trọi hương vị truyền đến. A. Ác linh bộ xương khô kia tràn đầy màu đen chất lỏng cùng thịt thối đôi tay, gắt gao ôm đầu, nó thống khổ mà bén nhọn kêu thảm. Cuối cùng, nó bị lam minh hồn hỏa hoàn toàn đốt thành bột phấn. Gió thổi qua, kia màu đen bột phấn bị thổi vào đầm lầy chung. Tuy rằng liền đơn giản như vậy kết thúc, nhưng là thẩm linh phượng lại không cảm thấy nhẹ nhàng. lúc này Gì? Cư nhiên bị đốt thành cho tẫn. Tiểu bạc kinh ngạc hô to. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Liễu mộng Tuyết tiếp nhận câu chuyện, hỏi. Tiểu bạc gật gật đầu. Đương nhiên là có vấn đề làm. Thẩm Linh phượng nhíu mày, cái gì vấn đề? Tiểu bạc cắn móng vuốt nhỏ, làm tự hỏi trạng. Nó giống như ngủ say một đoạn thời gian. Nghe vậy, Thẩm Linh phượng trước chung vừa động, chẳng lẽ ác linh bộ xương khô từ nàng lần trước thương nó lúc sau? liền ngủ say hiện tại. Vì chứng thực ý nghĩ của chính mình, Thẩm linh phượng nói, lần trước, đại khái mau hai năm, cũng là ta, dùng Lam Minh hồn hỏa đốt diệt nó. Tiểu bạc nhìn nhìn Lam Minh, sau đó đông nhiên hiểu được, ta đã biết, ngọn lửa vốn chính là ác linh bộ xương khô khắc tinh, mà ngươi ngọn lửa lại không phải phang hỏa, cho nên cấp ác linh bộ xương khô mang đến thương tổn cũng lớn hơn nhiều, phỏng chừng nó ngày mai là không có khả năng sống lại. Thẩm linh phượng ánh mắt sáng lên, Đây chính là thiên đại tin tức tốt ta. Nhưng mà, nàng còn không có bắt đầu khoe khoang, tiểu bạc một câu lại đem nàng hảo tâm tình đánh vỡ. Tiểu bạc, tuy rằng không biết nó khi nào sẽ sống lại, nhưng là, ngươi phải làm hảo chuẩn bị, đương nó lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, thực lực liền sẽ phiên bội. Chương 474 Mê Tùng Bí Cảnh Bảy thẩm Linh Phượng Nói chuyện đại thở dốc thần mã ghét nhất. kia làm sao bây giờ? thẩm Linh Phượng còn không có sốt ruột. Liêu mộng tuyết liền sợ hãi. Tính, coi như rèn luyện đi. Thẩm linh phượng không sao cả xua xua tay. Buồn lo vô cớ thần mã, thật sự không phải nàng phong cách. Quân lăng thiên đi lên trước, một nửa an ủi một nửa cổ vũ nói, chúng ta hiện tại phải làm chính là mau chóng tìm được mê tung thần điện, đến lúc đó cái gì vấn đề đều không phải vấn đề. Thẩm linh phượng suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, vì thế, đại gia liền rời đi hắc đầm lầy, hướng bên trong đi đến. đông nhiên, quân lăng thiên dừng bước chân, hắn nhìn chăm chú phía trước, phía trước hai mươi ngoại, có tiếng đánh nhau. Mọi người đều là cả kinh, bởi vì các nàng cái gì cũng chưa nghe được. Tô tĩnh hiên thần sắc phức tạp nhìn phía trước cái kia tuấn tức bóng dáng, người nam nhân này đến tuột cùng cường đại đến loại nào nông nỗi. Chỉ sợ hắn đời này, đều không thể có như vậy tu vi, không đạt được hắn như vậy độ cao. Mới nhất trương toàn văn đọc. Muốn hay không đi xem. quân lăng thiên nghiêng người hỏi thẩm linh phượng thẩm linh phượng gật đầu đi thôi dù sao muốn tìm mê tung thần điện cũng hoàn toàn không có manh mối nhìn xem cũng không có gì theo đại gia dần dần đến gần phía trước tiếng đánh nhau liền càng ngày càng rõ ràng đột nhiên một đạo hét to từ phía trước chuyển đến váynh váynh thẩm linh phượng nhướng mày đây là thượng quan kiện thức mau nàng sẽ biết sắc thật là thượng quan kiện vài người thẩm linh phượng còn nhìn đến mộng thiên tiểu. Nàng không khỏi đứa môi, thật đúng là thai họa để lại ngàn năm A. Lúc ấy bị nàng quăng ra ngoài, cư nhiên không bị đảo ngột căn chết. Mà lúc này, thượng quan ngánh ngánh bị một con ước chừng có 3 mét cao u minh báo một trưởng chụp được, chỉ thấy thượng quan ngánh ngánh đột nhiên một búng máu phun ra ra tới, sau đó cả người chỉnh thẳng tắp bay đi ra ngoài. Thượng quan kiện thấy như vậy một màn, tưởng dối tay cứu nàng, bất đắc dĩ chính mình bị u minh báo bao quanh vây quanh. thẩm linh phượng các nàng đuổi tới thời điểm vừa lúc cũng thấy được cái này quá trình thẩm linh phượng nhìn bay ra đi thượng quan oánh oánh đáy mắt hiện lên một kia đáng tiếc như vậy lực độ đá bất tử này thai họa a quả nhiên bị đá bay thượng quan oánh oánh chỉ là phun ra mấy mồm to huyết cái khác chuyện gì cũng không có t này một trần đá ta đều thế nàng đau nhìn như đồng tình bộ dáng Chính là liễu mộng tuyết biểu tình trừ bỏ vui sướng khi người gặp họa vẫn là vui sướng khi người gặp họa nhìn không ra nào điểm đồng tình nhân ra. Hẳn là quái đau. thẩm linh phượng nghiêm trang gật gật đầu. Kỳ thật nàng trong lòng đã cười phun. Tưởng tượng đến tương lai nửa năm nhật tử, bọn họ vài người mỗi ngày bị U Minh báo đàn vây quanh đánh, nàng liền cân bằng. Nay đàn U Minh báo thực lực chẳng ra gì, nhưng là thắng ở số lượng đại. Nhìn thượng quan kiện sát U Minh báo. Tựa như cắt rau hẹ giống nhau, cắt xong một vụ lại toát ra một vụ. Não bổ một chút cái này hình ảnh liền thật vui vẻ có hay không. Mà ở lúc này, thượng quan kiện một cái quay đầu lại liền thấy được vây xem này nhóm người, hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt thẩm linh phượng, gắt gao trừng mắt. Thấy các nàng vẫn không nhúc nhích vây xem, thượng quan kiện nháy mắt có loại vườn bách thú con khỉ bị vây xem ảo giác, mà hắn chính là kia con khỉ. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua mỹ nữ a? Liêu cô lạnh hồi chừng hắn liếc mắt một cái Lửa cháy đổ thêm dầu sạc hắn Thượng quan kiện dưới chân một cái lào đảo Cái này thời điểm Trung quanh U minh Bảo sấn hư Mà nhập vây đi lên một cái kính công kích hắn U minh báo móng đuốt sắc bén Tốc độ lại mau, Chỉ này một cái trước mắt Thượng quan kiện trên người quần áo đã bị trảo thành điều trạng Ha ha ha Thấy hắn như thế chật vật bộ dáng Liêu mộng tuyết không chút khách khí cười to Ngao ấu ngao ô tiểu bảo đột nhiên oa hòa kêu to lên làm sao vậy thẩm linh phượng kỳ quái hỏi chương 475 mê tung bí cảnh tám phía trước có bảo bối thật nhiều thật nhiều bảo bối tiểu bảo kia tham tiền tiểu bộ dáng thành công chọc cười thẩm linh phượng mới nhất trương toàn văn đọc thẩm linh phượng bế lên tiểu bảo duỗi tay ở nó lông xù xù đầu nhỏ thượng vẫn luôn xoa a xoa thẳng đến xoa đến lung tung rối loạn mới dừng tay tiểu bảo bởi vì người được bảo bối hơi thở cho nên cũng liền tâm tình tốt tùy ý nàng trà đạm đi thôi làm cho bọn họ chậm rãi đánh chúng ta đi tầm bảo lạc thẩm linh phượng một lần nữa ôm hảo tiểu bảo dẫn đầu chạy như bay đi ra ngoài thượng quan kiện các ngươi chậm rãi chơi đi chúng ta liền đi trước liễu mộng tuyết để lại một cái ý vị thâm trường ánh mắt sau đó hấp tấp phượng theo đi lên một đám người tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng thượng quan kiện tích tụ Đặc biệt liễu mộng tuyết lúc gần đi cái kia ánh mắt, hắn như thế nào liền cảm thấy âm chắc chắc. Thượng quan kiện nghẹn một cổ hờn rỗi, hắn yêu cầu phát tiết ra tới. Vì thế, hắn xuống tay so vừa rồi càng thêm hung ác, phất tay gian, ngã xuống từng hàng u minh báo. Này đàn u minh báo đại khái có 200 chỉ tả hưu, hiện tại bị thượng quan kiện một phát tàn nhẫn, thực mau liền diệt hơn phân nửa. Thẳng đến cuối cùng, vài người toàn bộ mệt nằm liệt u minh báo thi thể đối tượng. Quỷ dị sự đã xảy ra trên mặt đất kia thành xếp thành đôi U Minh Báo thi thể đang ở một chút biến mất. A á á, Vũ Văn Phỉ cái thứ nhất phát hiện, nàng run rẩy nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ vào trên mặt đất đang ở không ngừng giảm bất U Minh Báo thi thể. Đều là cái gì? Mộng Thiên Kiều liền ở nàng bên cạnh, bị Vũ Văn Phỉ như vậy một điều, thiếu chút nữa không đem nàng lỗ thai chân biết. Ngươi, ngươi xem a, Vũ Văn Phỉ duỗi tay liền đi đẩy nàng. mộng thiên kiều mệt động một chút sức lực đều không có vũ văn phỉ đẩy, nàng quay đầu đang muốn phát hỏa thời điểm bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn tiếp theo a a một đạo kinh sợ tiếng thét trói thai không dứt bên hai vang vọng phía chân trời trong lúc nhất thời bí cảnh mọi người đồng thời run lên nháy mắt cảm thấy phía sau lưng dâng lên một cổ hàn ý thượng quan kiện không kiên nhận giống to mộng thiên kiều người phát cái gì điên ta không có mộng thiên kiều nhược nhược tưởng giải thích Các ngươi mau xem, này, này đó thượng quan ngánh ngánh gặp quỷ dường như, nàng rối tay kéo kéo thượng quan kiện. Thượng quan kiện theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện bọn họ phía sau kia vốn dĩ hẳn là xếp thành sơn ú minh báo thi thể, đang ở một chút biến mất. Đây là có chuyện gì? Vũ văn Lỗi gắt gao nhìn trước mắt một màn này. Hai cái thiếu niên liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được thần sắc nghi hoặc. Mà lúc này... Những cái đó thi thể đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại đầy đất huyết tinh, trường hợp quỷ dị khói mù. Giờ phút này bọn họ, nghĩ như thế nào được đến này đó U Minh báo chỉ là mê tung bí cảnh linh khí biến ảo mà đến. Chúng ta mau rời đi nơi này. Thượng quan kiện đột nhiên nhớ tới liêu mộng ngàn tuyết đi thời điểm cái kia ánh mắt. Những người khác gật gật đầu, một đám năm người, chậm rãi rời đi chiến trường. Mà thẩm linh phượng lúc này ở nơi nào đâu? nàng ôm tiểu bảo nhanh chóng chiều một chỗ chạy như bay mà đi quân lăng thiên cơ hồ cùng nàng song vai liếu mộng tuyết các nàng theo ở phía sau một chuỗi dài người cứ như vậy chạy hơn nửa ngày lúc sau rốt cuộc đi vào một cái đen tuyền vách đá trước mặt này vách đá như vậy thoạt nhìn như vậy kỳ quái thẩm linh phượng hồ nghi ngắm mắt kia vách đá bảo bối bảo bối bên trong có bảo bối tiểu bảo hưng phấn bổ nhào vào trên vách đá vươn móng vuốt nhỏ vẫn luôn cào Sắc bén móng vuốt ở trên vách đá lưu lại từng đạo dấu vết. Thẩm Linh Phượng kinh ngạc nhìn nhìn, "Ngươi nói, bảo bối ở bên trong này?" Chương 476 Mê Tung Bí cảnh chín. Tiểu Bảo gà con mổ thóc gật đầu, "Bên trong bên trong, thật nhiều thật nhiều bảo bối." Điện tử thư Dao Loa tê. Nghe vậy, Thẩm Linh Phượng nhìn mắt Quân Lăng Thiên, phát hiện hắn sắc mặt như thường, phòng trừng Quân Lăng Thiên đối nơi này cũng là không biết. Vì thế, nàng quay đầu hỏi tiểu bạc, Ngươi biết nơi này có cái gì sao? Ta không biết ta. Tiểu bạc mê mang chớp chớp mắt, thẩm linh phượng những mày nghiêng liếc nó liếc mắt một cái, mệt ngươi vẫn là ở chỗ này lớn lên, liền cái này cũng không biết, là không biết sao? Ta vẫn luôn đều sinh hoạt ở ngàn nguyệt hồ, chưa từng rời đi quá nơi đó. Hơn nữa nơi này mỗi ngày đều sẽ phát sinh biến hóa, ta sao có thể biết sao? Tiểu ngân bạch nàng liếc mắt một cái, ngạo kiều quay mặt qua chỗ khác. Ua. Trường tính tình. Thẩm linh phượng cũng lười đến cùng nó so đo, nàng xoay người nhìn vẫn luôn cảo tưởng tiểu bảo, khoe miệng chịu chịu. thứ này thật là đủ rồi. Quân lăng thiên thấy nàng cái dạng này, buồn cười xoa bóp nàng phấn nộn nộn gương mặt, muốn biết bên trong có cái gì, chúng ta đem này vách đá đánh vỡ không phải hảo. Thẩm linh phượng nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, cũng đúng. Hảo, loại này thể lực sống ta tới liền hảo, ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi. quân lăng Thiên đem nàng sau này lôi kéo. Đồng thời, còn không quên đem phàn ở trên vách đá vẫn luôn cảo tưởng tiểu bảo cấp chảo hạ tới ném cho thẩm linh phượng. Ta, ta, ta bảo bối. Tiểu bảo ở thẩm linh phượng trong lòng ngực vẫn luôn hoa hoa kêu, người nam nhân này hảo chán ghét. Quân lăng Thiên hơi hơi nghiêng đầu, lạnh lùng liếc nó liếc mắt một cái, thâm thúy trong mắt hàn mang lạnh tấu xương. Tiểu bảo tức khắc tựa như tạp trụ giống nhau, vẫn duy trì vừa rồi tư thế, miệng còn không có đóng lại. Liền như vậy vẫn không nhúc nhích. Quân lăng Thiên lúc này mới vừa lòng quay đầu lại chuyên chú chuyện của hắn. Tiểu bảo chịu chịu phấn nộn nộn cái mũi nhỏ, trong mắt ngậm đầy sáng lấp lánh nước mắt, nó ngẩng đầu không tiếng động cùng thẩm linh phượng cáo trạng. Chủ nhân, hắn khi dễ hoa. Thẩm linh phượng đỡ chán, yên lặng đừng quá mặt, nàng có thể hay không nói không quen biết cái này mất mặt ra hỏa. Nhưng là chịu nhìn đến nó kia tiểu đáng thương bộ dáng, thẩm linh phượng mềm lòng. nàng ôn nhu cho nó thuần mao ngoan à lại chờ một lát tiểu bảo hủy khuất gật gật đầu sau đó quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm vách đá quân lăng thiên phóng xuất ra tinh thần lực phát hiện căn bản tham không đến vách đá mặt sau tựa như bị chặn giống nhau hắn đến gần đem tay phóng đi lên phóng xuất ra một tia linh lực lúc này vách đá nổi lên chút rất nhỏ phản ứng quân lăng thiên thấy thế tiếp tục hướng trên vách đá chuyển vận linh lực Linh lực quần quận không ngừng phát ra đi, trên vách đá dần dần tản mát ra một đạo mỏng manh màu đỏ quang mang. Dần dần, màu đỏ quang vội càng ngày càng sáng, một cổ cường đại uy áp tùy theo bao trùm. Trừ bỏ quân lang Thiên, mọi người đều cắn chặt răng đĩnh, một lát sau, kia nói trói mắt hồng quang rốt cuộc rơi xuống. Xôn xao, Vách đá cư nhiên từ trung gian đến hai bên mở ra. thẩm linh phượng âm thầm kinh hãi, này đạo cửa đá cư nhiên như thế thiên y hề vô phùng. từ bên ngoài xem nghiễm nhiên chính là một cái vách đá ai có thể nghĩ đến đây có khác động thiên đâu đi thôi quân lăng thiên nhanh chóng lôi kéo thẩm linh phượng lắc mình liền đi vào liễu mộng tuyết mấy người theo sát sau đó bang đại gia mới vừa đi vào cửa đá liền đóng lại môn như thế nào đóng lại liễu mộng tuyết kinh giác sau đó xoay người sờ lên cửa đá lại như thế nào cũng mở không ra không cần lo cho nó hướng bên trong đi Quân Lăng Thiên bình tĩnh nói. Thẩm Linh Phượng biết, hắn sẽ nói như vậy, liền nhất định có hắn nguyên nhân. Thẩm Linh Phượng là vô điều kiện tin tức quân Lăng Thiên, cho nên hắn vừa dứt lời, nàng liền nói, đi thôi. Tiểu bảo đến nói nơi này có bảo bối, kia khẳng định có thứ tốt. Chương 477 mê tung bí cảnh 10. Nghe vậy, đại gia sôi nổi gật đầu. Mới nhất trương Toàn Văn Đọc. Nói đến cũng kỳ quái, nơi này là bị kín, chính là lại không ám. Bởi vì này nhìn không tới cuối đường đi, kia vách tường cư nhiên trình màu trắng à, ngay cả sàn nhà cũng là, trên vách tường được thảm từng viên trứng bù câu lớn nhỏ các màu cục đá. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ đường đi tản ra nhàn nhạt nhu hòa quan mang, một tia khói trắng từ trên vách tường bốc lên tới. Linh khí cũng dư thừa mười phần, này đường đi rất dài, bởi vì thẩm linh phượng không có nhìn đến cuối, đứng ở chỗ này, mọi người đều có loại đặt mình trong tiên cảnh cảm giác. thật xinh đẹp a liễu mộng tuyết nhìn cảm thán nói ân ơn, ơn. tính nhi đôi mắt tinh lượng nhìn này như mộng như ảo đường đi các ngươi phát hiện không có nơi này linh khí tô tĩnh hiên biểu tình có chút kích động hắn nói vừa xong liễu mộng tuyết cùng tĩnh nhi liền cảm thụ một chút phát hiện nơi này linh khí thật sự thực nồng đậm thực dư thừa thực thuần hậu thiên a nếu là chúng ta ở chỗ này tu luyện muốn thăng cấp còn không phải một giây sự Liêu mộng tuyết kích động muốn bay lên tới. Bỗng nhiên, hưu một tiếng tiểu bảo hấp thụ ở trên vách tường, nó mắt lấp lánh nắm chặt kia chứng bù câu lớn nhỏ đá quý. Mọi người, bọn họ biết long tộc thích thu thập kỳ chân dị bảo, thích kim quang lấp lánh bảo bối, chính là. Tận mắt nhìn thấy như vậy cao lớn thượng hoàng kim ngũ hành thánh long liền như vậy ghé vào trên vách tường chảy nước miếng, thật sự là đổi mới bọn họ đối long tộc này kỳ quái đam mê nhật chi. Thẩm linh phượng hít sâu một hơi. thứ này thật sự quá mất mặt vì cái gì nói như vậy bởi vì tiểu bảo kia xuẩn manh long cư nhiên vươn móng vuốt vẫn luôn moi vách tường trên vách tường đá quý đã bị nó moi xuống dưới một viên nó trong miệng còn bô bô nói đây là ta ta đều là của ta thẩm linh phượng vẻ mặt hắc tuyến nhìn thứ này tham tiền xuẩn manh dạng đại gia đồng thời nhìn chằm chằm thẩm linh phượng nay thật là cao lớn thượng hoàng kim ngũ hành thánh long duy nhất đấu thể sao thẩm linh phượng khỏe miệng vừa kéo lại chìu Cuối cùng, nàng thật sự chịu không nổi tiến lên một phen sách lên tiểu bảo. Đa quý, ta đa quý. Tiểu bảo ở thẩm linh phượng trong tay xoắn đến xoắn đi, ngắn ngủn móng vuốt nhỏ vẫn luôn đi phía trước. ru ơi, đáng tiếc cánh tay chân quá ngắn, nó căn bản với không tới. Vì thế, nó lại hút hút cái mũi nhỏ, nâng lên xương mù mở mịt mắt to nhìn thẩm linh phượng, không tiếng động tố khống nàng ác hành, phảng phất nàng không cho đa quý, chính là hư chủ nhân. thẩm linh phượng chỉ cảm thấy thái dương thượng gần xanh thình thịch thẳng nhảy mẹ cai trứng thúc nhưng nhẫn thẩm không thể nhẫn nếu không thể nhịn được nữa vậy không cần lại nhịn thẩm linh phượng đem nó ôm vào trong lòng ngực duỗi tay nắm khởi nó đáng yêu lỗ thai nhỏ thẩm linh phượng giống to có thể hay không không cần như vậy mất mặt tiểu bảo rụt rụt tiểu thân mình khoe mắt hướng trên vách tường ngắm đi sau đó vô tội chấp chấp xương ngủ mở mịt đôi mắt nhược được nói ta muốn đá quý thẩm linh phượng thiếu chút nữa một hơi thượng không tới xịu qua đi xem nó kia đang thương dạng thẩm linh phượng khẽ cắn ngôi sau đó phóng mềm giọng khí bắt đầu hướng dẫn từng bước tiểu bảo ngươi không thể thấy đá quý liền tới kính a vạn nhất có người lấy đá quý dụ dỗ ngươi sau đó đối với ngươi bất lợi làm sao bây giờ tiểu bảo chấp trước mắt sau đó nghiêm túc túi đầu tự hỏi sau đó nói nết miệng cười đương nhiên là đánh chết hắn, sau đó đem đá quý lấy về tới lúc này thẩm linh phượng tay không tự giác nắm chặt thành quyền đạp mã nàng muốn tay ngứa tiểu bảo thấy nàng hung hung biểu tình trong mắt vừa chuyển sau đó bò thượng nàng trên vai lấy lòng bổ đao ta đem đá quý lấy về tới cấp chủ nhân nói không biết từ nào lấy ra một quả màu lam đá quý để đi lên đôi mắt nhỏ còn không rời đi kia màu lam đá quý một bộ lưu luyến bộ dáng thẩm linh phượng bị nó cho cười tính nàng lười đến dối rắm. Ái thu thập đá quý vốn chính là lòng tộc đam mê, tiểu bảo như thế tôn quý long, khẳng định càng thích mấy thứ này. Chương 478 mê tung bí cảnh 11. Nhìn ngươi kia luyến tiếc dạng. Không tiền đồ. Tê thẩm linh phượng tức giận chọc chọc nó đầu nhỏ. Tiểu bảo thấy nàng không tức giận, cười hì hì thò lại gần, bẹp một ngụm thân ở thẩm linh phượng trên mặt. Đống nhiên, một đạo trận gió gào thét mà qua. Thẩm linh phượng ngưng mắt. Sau đó nhanh chóng đem tiểu bảo đặt ở phía sau. Quân lăng thiên trưởng phong rơi vào khoảng không, hắn lập tức thu hồi tay, sau đó ủy khuất nhìn nàng, không nói lời nào. thẩm linh phượng chừng hắn một cái, bao lớn người. Cùng một con tiểu hấu long so cái gì kính. Mất mặt không? Quân lăng thiên ai hoán nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt ủy khuất nói, phượng nhi ngươi giúp nó không giúp ta, nó như thế nào có thể thân ngươi đâu. thẩm linh phượng khỏe miệng vừa kéo, sau đó liếc xéo hắn. nó là chỉ tiểu long trẻ con long đâu thân một chút làm sao vậy ừ trẻ con long cũng không cho quân lăng thiên kháng nghị hảo hảo lần sau không cho nó hôn như vậy có thể đi thẩm linh phượng tức giận nhìn trước mắt đứa nhỏ này khí nam nhân mới nhất trương toàn văn đọc. nị mạ nói tốt bá khí chắc lậu đâu nói tốt cường thế bá đạo đâu như thế nào chỉ chớp mắt biến thành trị ủy khuất tiểu tức phụ quân lăng thiên xoay đầu ngạo kiều nói không tốt nhà còn hăng hái vậy ngươi muốn thế nào ngươi hôn ta một chút Mô mộ yêu nghiệt được một tức lại muốn tiến một thước thẩm linh phượng cắn răng quân lăng thiên ngươi đủ rồi a những người khác yên lặng đừng quá mặt hình ảnh này quả thực không nỡ nhìn thẳng quân lão đại ngươi có thể hay không có điểm tiến bộ mỗi lần đều tới chiêu này nhưng mà mỗi yêu nghiệt hóa thân không chiếm được đường ăn biệt lựu phá hải chỉ hai hạ Không đâu vào đâu hai chữ, người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng là thẩm linh phượng lại là một giây liền biết hắn nói chính là cái gì. Thẩm linh phượng nhanh chóng nhón mũi chân ở trên mặt hắn hôn một cái, chính là không đợi nàng thối lui, đã bị này chết yêu nghiệt một phen ôm tiến trong lòng ngực. Ở thẩm linh phượng kinh ngạc biểu tình hạ, quân lăng thiên túi người mà xuống, ngập ở nàng ngôi, công thành đoạt đất cướp lấy nàng ngọt ngào. Thẩm linh phượng đầu góc tức khắc thành một đoàn hồ nháo, hoàn toàn sẽ không tự hỏi. nàng không tự chủ được nhắm mắt lại hưởng thụ cái này bá đạo mà truyền miên hôn liễu mộng tuyết theo bản năng xoay đầu kết quả đập vào mắt chính là tô Tĩnh hiên kia hồng đến giống cà chua mặt khoe miệng nàng vừa kéo khó được lần đầu tiên xấu hổ quay đầu xem bên kia tô Tĩnh hiên cũng xấu hổ không thôi nhanh chóng quay đầu chỉ có tĩnh nhi này hài chỉ mặt không đỏ tâm không nhảy nhìn đôi mắt đều không mang theo trước một chút liễu mộng tuyết vốn định trộm ngắm một cái Kết quả liền nhìn đến tĩnh nhi tặc hề hề ở nhìn lén. Nàng đốn ném cho nàng một ánh mắt, ngươi này phá hài tử, như thế nào học như vậy hư? Như thế nào có thể nhìn lén đâu? Không biết phi lễ chớ coi a. Tĩnh nhi dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng, ngộng tỷ tỷ, ta đây là quang minh chính đại xem trọng phạt. liễu ngộng tuyết trứng mắt, rào biện, dù sao chính là không thể xem. Tĩnh nhi thực quang côn buông tay, ngộng tỷ tỷ ngươi trang đến giống thật sự giống nhau. tưởng nhìn lén người là ngươi đi. Liễu Mộng Tuyết chớp chớp mắt, "Hảo đi." Nàng phát hiện này phá hài tử hảo sắc bén, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Tĩnh Nhi đắc ý nhướng mày, "Ngộng tỷ tỷ, nhìn xem cũng không có gì không tốt, ngươi không phải đã nói, tuấn nam mỹ nữ nhìn liền cảnh đẹp ý vui sao?" Liễu Mộng Tuyết chớp chớp mắt, "Đúng vậy." Tĩnh Nhi chiều nàng té mi, "Kia chẳng phải là, dù sao quân lão đại đều không kiêng rẻ Chúng ta đương nhiên có thể quang minh chính đại xem, đúng không? liễu mộng tuyết thái dương hát tuyến hoa lệ lệ rơi xuống. Mẹ cái trứng, hiện tại hoa đều sớm như vậy thuộc sao? Bất quá nàng phát hiện tĩnh nhi nói rất có đạo lý. Kết quả là, một lớn một nhỏ hai người liền như vậy lẳng lặng mà, thẳng lăng lăng nhìn thầm tình ôm hôn hai cái tuyệt mị thân ảnh. chương 479 mê tung bí cảnh 12. Thật lâu sau sau, quân lăng thiên mới buông ra thẩm linh phượng. Thẩm Linh Phượng ánh mắt mê ly, môi đỏ hơi sưng, thẳng đến quân lăng thiên buông ra nàng sau, nàng mới phát hiện, có lưỡng đạo nóng rực ánh mắt chính nhìn chầm chầm chính mình. Thẩm Linh Phượng vừa quay đầu lại, liền nhìn đến liễu mộng tuyết cùng tĩnh nhi không e dẹ nhìn chầm chầm nàng xem, tức khắc mặt đỏ đến giống thủy nấu tôm. Liễu mộng tuyết cùng tĩnh nhi thấy nàng nhìn qua, làm bộ dường như không có việc gì quay đầu ngắm phong cảnh. Thẩm Linh Phượng khỏe miệng vừa kéo. Nàng quay đầu lại hung tợn chừng mắt nhìn nào đó Xuân Phong đắc y yêu nghiệt liếc mắt một cái, sau đó rôi tay hướng hắn trên eo mềm thịt hung hăng éo. T. Phượng Nhi ngươi muốn mưu sát thân phu A. Quân Lăng Thiên đảo chịu một ngụm khí lạnh, ưu hán nhìn nàng. Ngươi tự tìm. T. Thẩm Linh Phượng mắt đẹp chừng trên tay lực độ càng là tăng vài phần. Quân Lăng Thiên vội vàng bắt lấy nàng chơi xấu tay, sau đó liên tục xin tha, ta sai rồi, lần sau không dám. lần sau thân phía trước hắn khẳng định đem trướng mắt người đều quăng ra ngoài thẩm linh phượng cũng không biết hắn trong lòng ý tưởng thấy hắn nói như vậy liền buông hắn ra cái này đại gia mới bắt đầu nhìn kỹ này đường đi nơi này rốt cuộc là địa phương nào thẩm linh phượng hầu nghi hỏi như vậy xa hoa lộng lẫy địa phương như thế nào sẽ xuất hiện ở mê tung bí cảnh như thế nguy hiểm trải qua nguy hiểm nơi nghe vậy mọi người đều lắc đầu chỉ có quân lăng thiên một bộ như suy tư gì bộ dáng. Đồng nhiên, tiểu bạc kích động nhảy dựng lên, ta biết đây là nơi nào. Mọi người động tác nhất trí quay đầu lại nhìn nó, chăm miệng một lời nói, nơi nào. Tiểu bạc chẳng lẽ túc khởi biểu tình, trong thần sắc, tựa hồ còn có một tia sợ hãi, chúng ta giống như trong lúc vô ý mở ra vận tốc ánh sáng thông đạo. Vận tốc ánh sáng thông đạo, có thể là cái gì? Không biết vì cái gì, thấy tiểu bạc cái dạng này. Thẩm Linh Phượng trong lòng hiện lên một mặt bất an cảm xúc. Chỉ thấy Tiểu Bạc tỉ mỉ tới tới lui lui ở đường đi nhìn một vòng, cuối cùng, ngừng ở một chỗ thực gần nấp địa phương, nhìn một cái kim loại đĩa quay, sau đó nó ngưng trọng nói, nơi này thật là vận tốc ánh sáng thông đạo, hơn nữa vẫn là trung cực hình thức. Một khi mở ra trung cực hình thức, mọi người sẽ bị truyền tống tiến vào Thấy mọi người vẻ mặt hồ nghi, Tiểu Bạc cấp đủ một chút cảm xúc, sau đó tiếp tục nói này đó đều không đáng sợ. đáng sợ nhất chính là chúng ta ở bên trong này quá một ngày chẳng khác nào bí cảnh một tháng có ý tứ gì Thẩm linh phượng gắt gao nhìn chằm chằm tiểu bạc nàng trong lòng kia mạt bất an càng ngày càng cương liệt những người khác cũng là không hề chớp mắt nhìn tiểu bạc bọn họ đồng dạng cảm giác ra không đối tới bởi vì bọn họ phát hiện chính mình đan điền linh lực lại không ngừng dâng lên tốc độ thực mau đây là muốn thăng cấp tiết tấu a nhưng mà Tiểu bạc nói còn không có nói xong, nó nói, tin tưởng các ngươi cũng cảm giác được chính mình linh lực ở bay lên. Nghe vậy, mọi người đều gật gật đầu. Hiện tại, chúng ta cần thiết mở ra trung cực hình thức, bởi vì thời gian sẽ không chờ chúng ta, nếu chúng ta không mở ra nói, sáu thiên hậu, nó sẽ tự động mở ra, đến lúc đó chờ chúng ta chính là hoàn toàn diệt vong. Tiểu bạc sâu khổ mặt, biểu tình bi thương nói, thầm linh phượng trong lòng phát lệnh, kia mở ra lúc sau đâu. Mở ra lúc sau, bí cảnh trung thanh âm người đều sẽ bị truyền tống tiến vào, đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể một đường sát ra cuối, tới mê tung thần điện, nếu không, chúng ta sẽ vinh viên tiêu vong ở chỗ này. Tiểu bạc nghiêm túc nói. Nó tiếng nói vừa dứt, bốn phía không khí có trong nháy mắt đọc lại. Thẩm linh phượng gian nan nhìn đại gia liếc mắt một cái, phát hiện quân lăng thiên sắc mặt phi thường khó coi. tám 480 mê tung bí cảnh 13. Nàng rôi tay nắm lấy hắn bàn tay, đáy mắt có một tia kiên quyết, chúng ta hiện tại chỉ có mở ra trung cực hình thức, mới có thể có một tia sống sót hy vọng. Quân lăng thiên gắt gao nhấp môi, không nói lời nào, hắn thâm thúy trong mắt, ấp ủ ngập trời lửa giận. Thông minh như quân lăng thiên, đã đoán được mê tung bí cảnh đã bị người động tay chân. Hắn nắm khởi nắm tay, đem mười ngón miết đến tiết cốt trở nên trắng, gân xanh nổ lên. Hảo! Thực hảo! Cư nhiên như thế gấp không chờ nổi muốn ngăn cản bọn họ sao. Một khi đã như vậy, vậy không nên trách hắn quá độc ác. Quân lăng thiên dứt khoát kiên quyết chuyển động cái tia kim loại đĩa quay. Tiếp theo nháy mắt, rộng lớn đường đi, đạo đạo bạch quang hiện lên, lúc sau đó là rầm rạp người xuất hiện ở đại gia trước mặt, bọn họ cả người trật vật bất ham thoạt nhìn như là vừa mới đại chiến quá vừa lật. 80 điện tử thư tê Những người này, đúng là tiến mê tung bí cảnh mọi người. thượng quan kiện vài người cũng ở trong đó. Ở thẩm linh phượng các nàng tiến vào nơi này mau một giờ thời gian, bên ngoài đã qua đi hai ngày, hai ngày này, tất cả mọi người bị đổi mới ra tới ma thú vây công đến tưởng hốc máu. Nếu là giống ngày đầu tiên giống nhau chiến lược đảo cũng sẽ không như vậy chật vật, nhưng cố tình những cái đó ma thú một lần so một lần cương đại, cố tình còn tỏa định bọn họ đánh. Mà vừa rồi, quân lăng thiên chuyển động đĩa quay kia một khắc, thượng quan kiện vài người đang bị đám kêu u minh báo vây công thực lực tăng gấp bội u minh báo đàn một giây xong ngược bọn họ mấy cái liền thừa cuối cùng một hơi thời điểm quân lăng thiên liền chuyển động đĩa quay sau đó bọn họ liền xuất hiện ở cái này mỹ như tiên cảnh giống nhau địa phương thực mau một thân trật vật thượng quan kiện liền thấy được thẩm linh phượng các nàng đương hắn nhìn đến các nàng thần thanh khí sảng đứng ở nơi đó hắn tức khắc giận sôi máu vì thế thượng quan kiện đẩy ra tầng tầng đám người Đi đến thẩm linh phượng trước mặt, là ngươi đem chúng ta lộng tới nơi này tới. Thẩm linh phượng liếc xéo hắn liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên một mặt tà tứ ý cười, là ta đem các ngươi lộng tiến vào, xem ngươi này một thân chật vật, có phải hay không đang cùng U Minh báo đàn đánh đến nhiệt huyết sôi trào a Nàng nói vừa xong, thực thành công phượng nhìn đến thượng quan kiện mặt đen. Thẩm linh phượng đấy mắt hiện lên một mặt hài hước, ta giống như nói sai rồi, làm cho như vậy chật vật, hẳn là bị ngược thật sự thảm đâu Thoát nhìn, chúng ta còn cứu các ngươi một mạng đâu. Giọng nói rơi xuống, thầm linh vượng lại lần nữa thành công nhìn đến hắn mặt lại đen vài phần, mặt bộ hơi hơi run rẩy biểu hiện nó từ giờ phút này tâm tình không bình tĩnh. Liền ở ngay lúc này. Di! Nơi này là địa phương nào? Linh khí hảo nồng đậm A. Trong đám người, có người hưng phấn nói. Đúng vậy. Ta vừa rồi liền phát hiện, còn tưởng rằng là ta ảo rất đâu. Không nghĩ tới là thật sự a. Đúng vậy. Hơn nữa các ngươi xem, nơi này hảo mỹ a. Kia trên vách tường được khẳng chính là cái gì? Hình như là đá quý. Có người đi qua đi duỗi tay tưởng sở kia trên vách tường đá quý, nhưng tay còn không có gặp phải đá quý, liền phát ra hét thảm một tiếng. A a a. Đại gia tập trung nhìn vào, chỉ thấy nhỏ nhỏ trắng trắng một đoàn lương dựa ở trên vách tường, tứ chi gắt gao dán vách tường. Liền như vậy đối cái kia tưởng rỗi tay sờ đá quý người trợn mắt giận nhìn. Bị chảo chính là cái thiếu niên, hắn giờ phút này nâng lên bị chảo cái tay kia cánh tay, chỉ thấy cánh tay thượng có một đạo lại thâm lại lớn lên vết máu, khiến máu quần quận không ngừng trào ra, thực mau liền tầm ướp ống tay háo, huyết từng giọt rừng ở bạch ngọc trên sàn nhà thịnh phóng mở ra. Mọi người kinh hãi nhìn kia bạch bạch nho nhỏ một đoàn, ai cũng không thể tưởng được. Cái này lông xù xù vật nhỏ cư nhiên lực công kích như thế cường đại, tốc độ như thế mau, bọn họ cư nhiên đều không có phát giác. Chương 481 vận tốc ánh sáng thông đạo một. Người khác có lẽ không biết, này nhỏ nhỏ trắng trắng một đoàn là cái gì, nhưng là thượng quan kiện lại là biết đến. Hắn hồ nghi nhìn mắt Thẩm Linh Phượng, đáy mắt lướt qua một tia ánh sao. Thẩm Linh Phượng lại không có chú ý tới hắn ánh mắt, nàng nhìn đến trên vách tường dán tiểu bảo, khoe miệng vừa kéo, nha Thứ này khi nào chạy đi lên. Chỉ thấy nàng chiều tiểu bảo vây tay, tiểu bảo liền hưu một chút nhảy trở về, ở quân lăng thiên âm chầm sắc mặt hạ nó tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là không thể không nhảy lên thẩm linh phượng bả vai. Không cần chơi, chính sự quan trọng. Thẩm linh phượng tức giận chọc chọc nó đầu nhỏ. Tiểu bảo đôi mắt ướt át nhìn nàng, ủy khuất vỉnh lên miệng, sau đó yên lặng túi đầu, đôi mắt vẫn là nhịn không được thường thường hướng trên vách tường ngắm đi. Cái kia bị tiểu bảo trảo thương thiếu niên, đang xem đến tiểu bảo nhanh chóng trở lại thẩm linh phượng nơi đó, liền đã biết đây là nàng linh sủng, hắn nhưng không quên, nhân ra là vân thiên đại sư đồ đệ, vân thiên đại sư có bao nhiêu sủng cái này thiếu nữ hắn chính là xem đến rõ ràng. Lúc này, hắn nào còn dám tưởng cái khác a? Một câu cũng không dám nhiều lời a. Chỉ có thể thầm than chính mình xui xẻo. Cho nên, thẩm linh phượng ở đối thượng hắn đôi mắt thời điểm. cũng không có ở bên trong nhìn đến bất luận cái gì hoán giận độc thần sắc, đang xem đến kia thiếu niên cánh tay thượng cái kia thật dài vết chảo sau, nàng mày đẹp hơi nhíu. Mặc kệ nói như thế nào, thiếu niên này là tiểu bảo thương, tiểu bảo là nàng linh sủng, tính lên cũng là nàng trách nhiệm. Hơi trầm ngâm lúc sau, thẩm linh chiều hắn đi qua đi. Kia thiếu niên thấy nàng đi đến chính mình phía trước, như thế gần vui xem, hắn phát hiện cái này cô nương thật là tuyệt mỹ thoát tục. Bị như vậy mỹ cô nương nhìn chằm chằm xem, hắn bên thai không khỏi nổi lên nhẹ nhẹ đỏ ửng đôi mắt chớp tha chớp tha. Cũng không biết nàng lại đây làm gì. Thầm linh phượng cũng không biết thiếu niên này trong nháy mắt này đã suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng đi lên trước, sau đó lấy ra một cái màu trắng tiểu bình xứ, nhìn hắn máu tươi đầm địa cánh tay, hơi mang một tia xin lỗi. Tiểu bảo là ta linh sủng, bị thương ngươi là của ta trách nhiệm, nơi này có ba viên cao cấp huyết ngưng đan cho ngươi làm bồi thường. Tê. Trung quanh vang lên từng đợt hút không khí thanh. Cao cấp huyết ngưng đan, còn vừa ra tay chính là ba viên. Thật không hổ là Vân Thiên đại sư đồ đệ, ra tay chính là hào phóng. Giờ phút này, mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia thiếu niên, hận không thể bị trảo thương chính là chính mình. Kia thiếu niên cũng ngây ngẩn cả người, nhìn bị Thẩm Linh Phượng nhét vào trong tay màu trắng tiểu mảnh sứ, hắn có loại không chân thật cảm giác. Vì thế, hắn theo bản năng liền rút ra nút bình. Chỉ một thoáng, một cổ nhàn nhạt thanh đú hương khí phiêu tán mở ra, dễ ngửi cực kỳ. Lúc này, thiếu niên mới phản ứng lại đây, đây là thật sự. Hắn đột nhiên có loại bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân tạp chung cái loại cảm giác này, cả người đều choáng váng. thẩm linh phượng hoàn toàn không có cái này ý thức, nàng liếc kia ngơ ngốc thiếu niên, lại quét đến hắn huyết không ngừng trào ra cánh tay, hảo tâm nhắc nhở một câu, mau đem rửa căn đi. Bằng không ngươi sẽ đổ máu quá nhiều Thiếu niên lúc này mới lấy lại tinh thần Sau đó trân trọng đảo ra một viên huyết ngưng đan Ở mọi người hâm mộ dưới ánh mắt Đem kia viên cao cấp huyết ngưng đan ném vào trong miệng Ngai vài cái liền nuốt đi xuống Sau đó liền đem tiểu bình xứ thật cẩn thận thu lên Thẩm linh phượng hồ nghi ngắm liếc mắt một cái Huyết ngưng đan không phải muốn một viên thoa ngoài ra một viên uống thuốc Hiệu quả mới là tốt nhất sao Vì cái gì liền ăn một viên Kỳ thật kia thiếu niên ăn xong một viên huyết ngưng đan lúc sau, miệng vết thương thượng huyết liền ngừng, ở chậm rãi kết vẻ. Bởi vì sắp kết thúc, cho nên mấy ngày nay có Lý Thanh Đại Cường, đổi mới trầm điểm. 482 chương 482 vận tốc ánh sáng thông đạo hai. Ngươi không cần thoa ngoài ra một chút sao. Thẩm linh phượng theo bản năng liền hỏi ra tới. Nói xong, mọi người bà bà bá, đồng thời đem tầm mắt chuyển tới trên người nàng, đại gia ánh mắt không đồng nhất. Có nghi hoặc, có hâm mộ, có ghen ghét. Kia thiếu niên cũng bị hỏi ở, hắn ngây ngốc hỏi ngược lại, vì cái gì muốn thoa ngoài ra. Lúc này thẩm linh phượng bị hỏi đến nghẹn họng, vì cái gì không ngoài đáp A. Nàng mắt sau, liễu mộng tuyết vài người lại là làm vô ngữ đỡ chán trạng. Liễu mộng tuyết thật sự nhìn không được, nàng đi lên trước, một phen đáp thượng thẩm linh phượng bả vai, lời nói thấm thiếu nói, ta vẫn là cái gì đều đừng nói nữa, như vậy đã kích người không tốt. không ai giống chúng ta giống nhau an đan dược cùng ăn đường đầu dường như nhân ra liền ăn một viên đều ngại nhiều nào còn bỏ được thoa ngoài da a cũng liền chúng ta mấy cái vận khí tốt đan dược không thiếu kia cũng là dính ngươi quáng a liễu mộng tuyết cảm thấy không thể đem này phá hài tử thả ra đả kích người bởi vì thứ này căn bản không có ý thức được đan dược chân quý trình độ thẩm linh phượng chấp trước mắt có chút đã hiểu bởi vì chính mình nghề phụ chính là luyện dược cho nên cảm thấy ăn đan dược kỳ thật cùng ăn cơm không có gì khác nhau. Cho nên, đưa người ở chung quanh nghe đến liêu mộng tuyết một phen sau khi giải thích, hoặc nhiều hoặc ít đoán được thẩm linh phượng nội đạo y tứ. Trong lúc nhất thời, mọi người yên tĩnh không tiếng động, biểu tình dối rắm nhìn chằm chằm nàng xem. Mẹ cái trứng, đây là xích quả quả khác nhau, quá đả thương người có hay không. Bọn họ pha lê tấm A. Xôn xao nát đầy đất A. thẩm linh phượng mờ mịt cảm thụ được đại gia quỷ dị thần sắc sau đó hầu nghi ngắm mắt bên cạnh liễu mộng tuyết sau đó chớp chớp mắt ánh mắt kia ở không tiếng động dò hỏi ta nói không đúng liễu mộng tuyết khỏe miệng vừa kéo sau đó an ủi vô vô nàng bả vai không tiếng động dùng môi hình nói chưa nói sai là bọn họ không hiểu ta đừng theo chân bọn họ chấp nhận thẩm linh phượng gật đầu tỏ vẻ nàng nói rất đúng nàng bất quá hảo tâm nói một câu nhắc nhở một chút Một đám liền xem nàng cùng nhìn cái gì dường như, vẫn là không để ý tới bọn họ hảo. Thẩm linh phượng đi trở về tại chỗ, tiểu bạc đột nhiên tuyệt chiêu bất ngờ, muốn tới. Không đâu vào đâu nói, chỉ có thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên bọn họ mấy cái nghe hiểu. Mấy người liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên một tia ngưng trọng. Chuẩn bị sẵn sàng, ở vận tốc ánh sáng trong thông đạo, chúng nó thực lực bạo trướng, thực đáng sợ. Tiểu bạc gian nan nuốt nuốt nước miếng. nghe vậy Thẩm linh phượng mày đẹp gắt gao ninh ở cùng nhau. Thượng quan kiện trực giác không tốt, vội tiến lên một bước, nhìn Thẩm linh phượng ánh mắt hung ác nham hiểm thô bạo, đây là có ý tứ gì. Những người khác cũng vẻ mặt hồ nghi nhìn lại đây. Thẩm linh phượng trắng thượng quan kiện liếc mắt một cái, sau đó thực mau, nàng thần sắc căng thẳng, cùng quân lăng thiên liếc nhau, hai người mấy không thể thấy gật gật đầu. Thẩm linh phượng đứng ra, nhẹ phất ống tay háo, một đống đan dược cái chai xuất hiện ở đại gia trước mặt. Ở đại gia ánh mắt sáng quét nhìn chăm chú hạ, nàng thanh âm bình tĩnh nói, hiện tại, chúng ta ở vào một cái rất nguy hiểm địa phương, thời gian không nhiều lắm, ta nói ngắn gọn, đại khái ý tứ chính là, nơi này một ngày thời gian tương đương bên ngoài một tháng thời gian, hiện tại các ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể linh lực bạo trướng đi. Không sai, các ngươi thực mau liền sẽ thăng cấp, nhưng là, hiện tại bãi ở chúng ta trước mặt cũng chỉ có một cái lộ. Mê tung bí cảnh trung sở hữu ma thú lập tức liền phải truyền tống vào được. Chúng nó thực lực cũng sẽ bạo trướng, chúng ta cần thiết này ở sáu thiên trong vòng giết đến này thông đạo cuối, tới mê tung thần điện. Nếu không, chờ đợi chúng ta chính là hoàn toàn tiêu vong. Chương 483 Trung cực hình thức một. Này đó ma thú tuy rằng cường đại, nhưng là may mắn chính là chúng nó không thể lại sống lại, cho nên chúng ta cần thiết đem này đó ma thú toàn bộ giết chết. Sau đó tới mê tung bí cảnh, sáu thiên hậu, chính là mê tung bí cảnh chi môn lại lần nữa mở ra thời điểm, chúng ta cần thiết ở sáu thiên trong vòng thành công tới mê tung thần điện, mới có thể tồn tại rời đi. Cầu thư võng đổi mới thật nhanh. thẩm linh phượng nói vừa xong, mọi người đều sôi trào lên. Tại sao lại như vậy a Đây là địa phương nào? Chúng ta vì cái gì lại ở chỗ này, ta rõ ràng ở bên ngoài giết ma thú, nếu không tới nơi này. Liền sẽ không có như vậy sự. Chính là A. Chúng ta như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này A. Thượng quan kiện đột nhiên khí thế bức người tới một câu. Thẩm linh phượng là người đem chúng ta lộng tiến vào Người nói làm sao bây giờ đi. Thốt ra lời này là hoàn toàn đem thẩm linh phượng cấp đẩy đến đầu gió lãng tiêm thượng. Mọi người nhìn nàng ánh mắt đều là phẫn hận không thôi. Người muốn phụ trách. Người cần thiết phụ trách. Chúng ta muốn đi ra ngoài. chúng ta không cần ở chỗ này thẩm linh phượng khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh băng độ cung kia ý cười lại không đạt đáy mắt nàng ngạo nghễ mà đứng và áo không gió nhẹ dương trường đến mắt cá chân mặc phát bay múa như vậy thẩm linh phượng hình thành một loại bừa bãi ngạo mạn mỹ nàng lánh mắt đảo qua lạnh lùng nói ta nói các ngươi chỉ có một cái lộ đó chính là sát đi ra ngoài tin tưởng các ngươi đều biết ta này đó cái trai đều là đan dược linh dược nếu các ngươi nghe lời Có lẽ còn có thể tồn tại đi ra ngoài, nếu không nghe lời, chết sống một mực mặc kệ. Tiếng nói vừa dứt tức khắc mọi người yên tĩnh không tiếng động, đồng thời, trong không khí kia cổ cường đại linh lực sóng động đến lợi hại hơn. thẩm linh phượng biết rõ, thật sự nếu không quyết định nhanh một chút, mọi người đều muốn chết. Mọi người đều ở do dự. Lúc này, vừa rồi cái kia bị tiểu bảo trảo thương thiếu niên đột nhiên giơ lên tay, đi phía trước đứng một bước. Hắn kiên định thanh âm ở rộng lớn đường đi vang lên, "Ta tin tưởng nàng." Thẩm Linh Phượng ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy liền làm ra quyết định, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Thiếu niên gật gật đầu, đạm cười nói, "Nghĩ kỹ rồi." Thẩm Linh Phượng không biết chính là, thiếu niên sẽ lựa chọn tin tưởng nàng vẫn là bởi vì vừa rồi tiểu bảo chảo thương hắn lúc sau, nàng chủ động bồi thường đan nguyên nhân. Thật là gieo nhân nào gặt quả ấy. Thiếu niên vừa nói lời nói, Liên một cái thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ. Cuối cùng, lựa chọn tin tưởng nàng người, ước chừng có năm mươi vài người. Thượng quan kiện vài người lại không có động tác. Bác thần kêu còn ở do dự giữa. Thượng quan kiện thấy thế, mắt xác châm xuống, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi. Là ngươi đem đại gia lộng tiến vào, ai biết ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích. Một câu, lại giao động đại gia. Tức khác có một bộ phận nhỏ người ôm hoài nghi thái độ nhìn chầm chầm thẩm linh phượng, có một bộ phận nhỏ người do dự, còn có một bộ phận nhỏ người kiên định tin tưởng. Cuối cùng cuối cùng, bị thượng quan kiện giao động người, đều đồng thời đứng ở hắn mặt sau. thẩm linh phượng xinh đẹp duyên dáng hơi ninh, những người này là phải tin tưởng thượng quan kiện. Nàng nhìn nhìn tình thế, phía chính mình mới 30 nhiều người, mà thượng quan kiện bên kia, bác thần kiêu cũng cùng hắn cùng một trận chiến tuyến, nói cách khác. Bọn họ nhân số cùng thẩm linh phượng bên này nhân số tỷ lệ là một năm. Nhân số phương diện thượng, thượng quan kiện chiếm ưu thế, chính là thẩm linh phượng không cho rằng bọn họ như vậy liền thật sự có thể bình an đi ra vận tốc ánh sáng thông đạo. Vì thế, nàng hảo tâm làm ra cuối cùng một lần nhắc nhở, thượng quan kiện, vì cái gì không lớn ra cùng nhau đoàn kết lên. Như vậy tồn tại tỷ lệ mới đại. Thượng quan kiện hừ lạnh dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi, không có ngươi. Chúng ta giống nhau có thể đi ra ngoài. thẩm Linh Phượng liếc mắt, không hề khuyên hắn, dù sao nàng đã nhắc nhở qua, đến cuối cùng sống hay chết liền xem chính bọn họ tạo hóa. Quy Chương 484 Trung cực hình thức hai Linh lực sóng động càng ngày càng lợi hại. thẩm Linh Phượng thừa dịp cuối cùng một chút thời gian, bắt đầu làm tốt hợp lý nhất phân phối nhiệm vụ. Nàng nhìn mắt bị tiểu bảo trảo thương thiếu niên, nhàn nhạt mở miệng, ngươi tên là gì? Cái gì thuộc tính? kia thiếu niên hơi hơi sửng sốt sau đó mới phản ứng lại đây trước mắt cái này tuyệt mỹ vô song thiếu nữ là ở kêu chính mình hắn tức khắc liền sáp đỏ mặt ngượng ngùng gãi gãi chính mình cái ốc, cười hì hì nói ta kêu diệp phòng quang minh hệ cùng thổ hệ thuộc tính thẩm linh phượng hơi hơi sửng sốt không nghĩ tới cư nhiên có một cái quang minh hệ ở chỗ này nói như vậy chiến đấu lên sẽ nhẹ nhàng rất nhiều đối với như vậy khổng lồ con chiến Thẩm Linh kiên định đi ra ngoài hiện đại trong trò chơi Tống cổ. Các ngươi đều là cái gì thuộc tính? Đều phân loại chẳng khai. Đại gia hai mặt nhìn nhau, sau đó sôi nổi nói: Ta là hòa hệ, ta là mục hệ, ta là thổ hệ, ta là thủy hệ. Thủ hệ, ta là. Chờ đến mọi người đều nói xong lúc sau, Thẩm Linh Phượng nhìn trước mắt này mấy cái tiểu đội, túc khởi biểu tình trầm giọng nói: Hiện tại bắt đầu, muốn tồn tại rời đi nơi này nói. đại gia phải hảo hảo phối hợp hỏa mục thổ hệ ma pháp sư ở phía trước chủ công thủy kim hệ ma pháp sư ở phía sau phụ trách phòng ngự bảo hộ phía trước công kích chủ lực ngộng tuyết ngươi cùng diệp phong phụ trách cho đại gia thêm chúc phúc giờ khắp này thẩm linh phượng tựa như một thượng vị giả ở ra lệnh mà mọi người thế nhưng thực tự nhiên cảm thấy nên như vậy phân phối hảo nhiệm vụ lúc sau thẩm linh phượng đem kia từng bình hồi linh đan huyết ngưng đan đã phát đi xuống Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kích động. Diệp Phong nhìn chính mình trong tay hai cái cái chai, mắt lấp lánh nhìn Thẩm Linh Phượng. Hoa sát, quá hảo Phong có hay không? Thẩm Linh Phượng làm lơ rớt bọn họ ánh mắt, xua xua tay nói, đan dược đừng tỉnh dùng, nhất định phải bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu, đều nghe hiểu chưa? Minh Bạch! Cho nên người không thể tin tưởng rất nhiều, tất cả đều là đầy ngập chiến ý. Toàn bộ quá trình, thượng quan kiện ở bên cạnh. hắn từ bắt đầu khịt mũi coi thường đến bây giờ cả người mặt đều đen hắn mặt sau những người đó đều xuẩn xuẩn giục động nghĩ tới đi nhưng là đang xem đến thẩm linh phượng kia châm chọc ánh mắt lúc sau tất cả đều cay chát túi đầu lúc này trong dũng đạo một trận rất nhỏ tiếng gầm rú vang lên quân lăng thiên hơi hơi neo lại mặc mắt bình tĩnh nói chuẩn bị chiến đấu quân lăng thiên vẫn luôn đứng ở thẩm linh phượng bên cạnh không nói gì nhưng là lại làm người bỏ qua không được hắn kia một thân cường thế khí tràng trong lúc nhất thời mọi người đều giống đánh gà huyết giống nhau trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn phía trước cảm thụ được kia bàng bạc uy áp thổi quét lại đây liên tại hạ một cái trước mắt đại phê lượng ma thú ở bọn họ chờ mong chung xuất hiện dâm dạc ma thú đứng ở rộng lớn đường đi thế nhưng vẫn là hiện đường đi thực lơ lỏng nhìn đến trước mắt một màn này thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên giao thay đổi một ánh mắt trên mặt đều là lộ ra nhiên thần sắc đang xem đến ma thú đàn phía trên phập phê ngác linh bộ xương khô thẩm linh phượng liền biết các nàng đều đoán đúng rồi truyền thống tiến vào ma thú đều là cùng ngươi bản nhân cựu hận giá trị thành có quan hệ trực tiếp như thế nghĩ thẩm linh phượng liếc xéo liếc mắt một cái mặt sắc đã đêm đen tới thượng quan kiện quả nhiên hắn phía trước xuất hiện kia đại đàn u minh báo còn có cái khác ma thú u minh báo đàn vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm thượng quan kiện vài người đáy mắt tràn đầy thị huyết chiến ý nhìn thấy thượng quan oánh oánh còn có mộng thiên kiều hai người mặt đẹp trắng bệnh thẩm linh phượng nghiền ngẫm gợi lên một mặt tà ác cười xấu xa nhưng mà nàng còn chưa nói cái gì có người liền nhịn không được Quy! chương 485 trăm trung cực hình thứ ba liễu mộng tuyết đi lên tới đứng ở thẩm linh phượng bên cạnh sau đó ra vẻ đáng tiếc lắc đầu ai nhìn một cái kia u minh báo đàn thực lực nhưng cường thật nhiều đâu thượng quan hoánh oánh ngộng tiên kiều các ngươi hai cái cũng nên cẩn thận này tiêu nộn nộn khuôn mặt nếu như bị kia móng vuốt hủy dung vậy quá đáng tiếc mới nhất trương toàn văn đọc nói xong chúng ta ý xấu liêu cô lạnh còn lộ ra một bộ tiết hận bộ dáng phảng phất đã thấy được các nàng bị hủy mặt thượng quan hoánh oánh cùng ngộng tiên kiều tức khắc sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi các nàng đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm liễu ngộng ngàn tuyết trong ánh mắt phiếm một mà tác động liễu ngộng ngàn quan côn buông tay ta nói chính là lời nói thật a chẳng lẽ lời nói thật còn không cho người ta nói a thượng quan ngánh oánh khí bất quá tưởng xông lên đi lại bị thượng quan kiện kéo lại nàng không cam lòng chừng mắt nhìn liễu ngộng tuyết liếc mắt một cái liễu ngộng tuyết sờ sờ cái mũi sau đó nết miệng chiều các nàng cười mới nhất trương toàn văn đọc thẩm linh phượng thấy không sai biệt lắm liền giật nhẹ nàng ống tay háo hảo chuẩn bị chiến đấu liễu ngộng tuyết gật gật đầu sau đó về đơn vị Ác linh bộ xương khô đã siêu thẩm linh phượng cùng Lam Minh lại đây, thẩm linh phượng nhướng mày, sau đó lấy ra một cái túi nước, đem đuổi linh tán đổ đi vào quê quơ, cuối cùng nàng đem này đó thủy hướng phía chính mình đội viên một giải, ở xác định tất cả mọi người dính vào lúc sau, thẩm linh phượng cùng Lam Minh phi thân nhảy lên, đem ác linh bộ xương khô dẫn tới bên cạnh. Lúc gần đi, thẩm linh phượng nhìn quân lăng thiên liếc mắt một cái, quân lăng thiên minh bạch gật gật đầu. Bọn họ chi gian. Không cần nhiều một câu, chỉ một ánh mắt, kim biết lẫn nhau muốn nói cái gì. Quân Lăng Thiên trong đầu đã có tốt nhất tác chiến phương án, hán thâm thúy đôi mắt dần tối, công kích tổ chuẩn bị, mục, thổ hai hệ ma pháp sư phụ trách vây khốn ma thú, hỏa hệ trọng điểm công kích, mục tiêu muốn nhất trí. Đúng vậy đội ngũ chung, cho nên làm công kích chủ lực người sôi nổi đi phía trước trạng. Quân Lăng Thiên híp lại đôi mắt, sau đó trầm giọng nói, thủy, kim hai hệ ma pháp sư đổi kịp Bảo vệ tốt phía trước người Đúng vậy Quân lăng tiên cuối cùng nhìn về phía liễu mộng tuyết cùng diệp phong Các ngươi chú ý thêm chúc phúc Bảo trì linh lực Liễu mộng tuyết cùng diệp phong sôi nổi gật đầu Lúc này Phía trước thổ Một hai hệ ma pháp sư đã đồng thời vây khốn năm con ma thú Hỏa hệ ma pháp sư vội vàng công kích Phía sau hỗ trợ phòng ngự người cũng đẳng ra tay tới gia tăng chiến lược Trong lúc nhất thời Hỏa cầu Hỏa tiễn Cột nước thủy cầu bay loạn loạn xạ nga ô giống giống ma thú rung trời tiếng kêu rên không dứt bên thai trong chấp đoáng năm con ma thú đã chết mọi người đều trước mắt sáng ngời không nghĩ tới như vậy đấu pháp cư nhiên có thể tạo được hiệu quả tốt như vậy lập tức tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào lên đánh lên ma thú hiệu suất không phải giống nhau mau tô tính yên cùng tĩnh nhi cũng phi thân nhảy vào vòng chiến bởi vì hai người cựu hận giá trị cơ hồ bằng không cho nên cũng không có ma thú theo dõi bọn họ. Thời gian dài như vậy cùng nhau tác chiến, hai người cũng có thuộc về chiến hưu chi gian ăn ý, bọn họ ở vòng chiến nội vô cùng phối hợp thấy một cái đánh một cái, tính nhi trước vây khốn ma thú, sau đó hai người đồng thời công kích, tốc độ không thể nói không mau. Mà thẩm linh phượng bên này chiến đấu cũng ở hừng hực khí thế tiến hành. Ác linh bộ xương khô phía trước bị thẩm linh phượng cùng Lam Minh một giây song ngược nháy mắt hạ gục, Giờ phút này hận ý vô cùng thật lớn. Nó chiêu chiêu hung ác, nếu là Thẩm Linh Phượng chúng chiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẩm Linh Phượng ngưng tụ ra một tia lam minh hồn hỏa rót vào huyết phượng bên trong. Bị rót vào một tia lam minh hồn hỏa huyết phượng phảng phất sống lại giống nhau, nó duệ không thể đường pha phong mà ra, tia cổ bá đạo sát khí thẳng bức gác linh bộ sương khô. Chương 486 Trung cực hình thức 4. Suy. Một tiếng trầm vang. Huyết Phượng đã tận gốc hoàn toàn đi vào ác linh bộ xương khô ngực chỗ, một thốc màu lam ngọn lửa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở nó trên người lan tràn. Chính là, Thẩm linh Phượng cùng Lam Minh thực mau liền phát hiện không đúng. Nàng phát hiện, kia một thốc đã tiến vào ác linh bộ xương khô trong thân thể Lam Minh hồn hỏa cư nhiên ở chậm rãi biến yếu, sau đó, dập tắt. Đúng vậy, chính là dập tắt, đây cũng là thay đổi. Nếu nói lần đầu tiên cùng ác linh bộ xương khô giao thủ thời điểm, ác linh bộ xương khô sợ Lam Minh hồn hỏa sợ hận không thể chạy trốn tới chân trời, như vậy hiện tại, Lam Minh hồn hỏa đối nó no tới nói, đã giống bình thường ngọn lửa như vậy, không có quá lớn uy hiếp. Ác linh bộ xương khô lần này tỉnh lại, toàn thân lại có một tia biến hóa, màu đen âm khí quanh quẩn ở nó quanh thân, kia âm trầm màu xanh lục hai mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thẩm linh phượng, đáy mắt phiếm ú hối tà ác quan mang. Giờ phút này, nó đã tu luyện ra thân thể, tuy rằng còn có tàn khuyết, nhưng lại cũng có thể nhìn ra đại khái hình dáng. thẩm Linh Phượng gắt gao nhấp miệng, ánh mắt sắc bén ngoan tuyệt nhìn ác linh bộ xương khô, nàng cảm giác được, theo ác linh bộ xương khô lần này tu vi đề cao, Lam Minh hồn hỏa đối nó tạo thành thương tổn cũng nhỏ. thẩm Linh Phượng cùng Lam Minh liếc nhau hai người trong mắt đều là hiện lên một mặt ngưng trọng. Lam Minh hồn hỏa đối ác linh bộ xương khô đã tạo không thành đại thương hại. nay cũng không phải là cái gì tin tức tốt hiện giờ chỉ mong lam minh bản thể ngọn lửa còn có thể thương đến nó nếu không ác linh bộ xương khô thật là không kiêng nể gì nay chú định là một hồi đánh răng co thẩm linh phượng tay phải nhẹ nâng, huyết phượng vẹo một tiếng bay trở về đến nàng trong tay ác linh bộ xương khô đã khởi xướng công kích thẩm linh phượng không kịp nghĩ nhiều ngưng tụ ra hỗn độn chi lực liền đón đi lên lam minh thấy thế vội vàng gia nhập vòng chiến Hắn trực tiếp dùng nhất nguyên thủy đấu pháp, một quyền lại một quyền đánh vào ác linh bộ xương khô trên người mua một cái bộ vị, nắm tay phá phong mà ra, thẳng đảo ác linh bộ xương khô ngực chỗ, nơi đó còn có vừa rồi huyết phượng lưu lại một cái đen như mực cửa động, lúc này chính lưu chữ máu đen. Không hổ có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng linh sủng, Lam Minh Phúc Hắc đem mang theo Lam Minh ngọn lửa nắm tay từng cái rừng ở ác linh bộ xương khô ngực chỗ. Mỗi một lần đều là cái này bộ vị. Thực mau, ác linh bộ xương khô liền có bị ném vào biển lửa chi đốt cháy cảm giác, nó tức giận đến hoa hoa kêu, đem sở hữu lực công kích đều đặt ở la minh bên này. Thẩm linh phượng tận dụng mọi thứ ở nó mặt sau quang minh chính đại đánh lén, bởi vì ác linh bộ xương khô giờ phút này đã hận cực kỳ la minh, cho nên thẩm linh phượng đánh lén cũng tương đối có hiệu quả. Nhìn cả người tản ra thịt bị đốt trọi hương vị, thẩm linh phượng trên tay động tắc càng thêm hung ác nàng chút nào không lưu tình đem huyết phượng cắm vào ác linh bộ xương khô phía sau lưng tưởng dơ bộ vị cùng la minh phía trước công kích vị trí hoàn toàn ăn khớp. như vậy đánh rằng co suốt rằng co hai ngày ngay từ đầu thẩm linh phượng đối ác linh bộ xương khô công kích đích xác hiệu quả cực nhỏ chính là theo thời gian từ từ trôi qua cái kia động đã chậm rãi biến đại rốt cuộc khép lại không được Thẩm linh phượng lại một lần đem huyết phượng đưa vào ác linh bộ xương khô phía sau lưng trái tim bộ vị. a a. Ác linh bộ xương khô thống khổ mà thê lương tiếng thét trói thai vang vọng toàn bộ thông đạo. Nguyên lai, like, bởi vì la Minh cùng Thẩm linh phượng tiền hậu giáp kích, nó trái tim nơi đó, đã xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ lỗ thủng, đen nhánh thân thể, có như vậy một cái lỗ thủng, thoạt nhìn phá lệ thấm người. 487 chương 487 Trung cực hình thức năm. Thầm Linh Phượng cùng Lam Minh trao đổi một ánh mắt, sau đó đồng thời nhảy lên, phóng xuất ra chính mình lực lượng lớn nhất, một trường phách về phía ác linh bộ xương khô đỉnh đầu. Mới nhất trương toàn văn đọc trạm giao diện thoải mái thanh tân, quảng cao thiếu, thích nhất loại này trăng nhất định phải khen ngợi. Frank Hai người cường đại trưởng phong rơi xuống, mặt đất đều vì này chấn động. K Một tiếng giòn vang, ác linh bộ xương khô kêu lỏa lồ đầu lâu đã bị chấn nát. Một đạo vết rách từ nó đỉnh đầu vỡ ra, lan tràn, cuối cùng kia đạo liệt ngân trực tiếp từ nó đỉnh đầu chỗ lan tràn đến nó trên mặt, cuối cùng tới nó đôi mắt phía dưới. Đột nhiên, phanh một tiếng, ác linh bộ xương khô kia vỡ ra đầu lâu tùy theo rơi xuống trên mặt đất. Chính là ác linh bộ xương khô phảng phất đã không cảm giác được đau, thiếu một cái đôi mắt bộ vị đầu ghê tẩm lại xấu xí, một con màu xanh lục đôi mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm thẩm linh phượng, xấu xí hút mắt. là ngập trời hận cùng giận, Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. A ác linh bộ xương khô âm thê thê hét lên, thanh âm kia cơ hồ muốn xuyên phá thẩm linh phượng màng hai. Mới nhất trương toàn văn đọc, chỉ một thoáng, thẩm linh phượng sắc mặt trở nên trắng bệnh, vốn là bởi vì thời gian dài chiến đấu mà mỏi mệt bất ham. Giờ phút này. Bị ác linh bộ xương khô kia xuyên thấu lực mười phần một tiếng tiếng thét trói thai một đều, nàng tức khắc khí huyết quần quận dựng lên, một cổ tanh ngọt huyết nảy lên trong cổ họng, thẩm linh phượng ngạnh sinh sinh đem trong cổ họng kia khẩu huyết áp đi xuống. Nhưng mà, ác linh bộ xương khô đã giận tới rồi cực hạn, lại há có thể dễ dàng như vậy liền cho hà giận. không bố tiếng thét trói thai vẫn cứ ở liên tục. Phúc! thẩm linh phượng cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, phun ra một mồm to huyết. Canh hồng máu nhiễm hồng nàng trước ngực tố bạch váy sam, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Nàng vội vàng ngưng ra một cái kết giới đem chính mình bảo vệ lại tới, sau đó móc ra một viên hộ mạch đan ném vào trong miệng, một lát thời gian, liền không hề có vừa rồi cái loại này kinh mạch bị bỏng cháy đến cơ hồ muốn đứt gãy cảm giác. Ngay cả nơi xa vẫn luôn ở chiến đấu những người khác cũng một trận choáng váng. Mà thời khắc chú ý thẩm linh phượng bên này chiến của quân lang thiên, cũng ở trước tiên vọt qua đi. quân lăng thiên đang xem đến thẩm linh phượng thương thế lúc sau đỏ đậm hai chóng mắt cả người đều sắc bén lên chung quanh cường giả uy áp đột nhiên gian bay lên hắn mắt lạnh đảo qua đã tàn phá bất kham lại vẫn như cũ lực công kích không giảm ác linh bộ xương khô người đáng chết quân lăng thiên thâm thúy đôi mắt một mảnh lạnh lẽo tiếp theo nháy mắt ống tay háo của hắn tung bay bá đạo trưởng phong gào thét mà qua thẳng bức ác linh bộ xương khô Phanh! một tiếng vang lớn Ác linh bộ xương khô bị kia đạo trưởng phong bức cho liên tục lui về phía sau, cuối cùng đụng phải vách tường, cốt cách phát ra một trận kéo kẹt kéo kẹt thấm người giòn tiếng vang. Quân lăng thiên khinh thân mà thượng, đang chuẩn bị cho nó cuối cùng một kích. Lúc này, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy vừa rồi lung lay sắp đổ, mấy dục tán giá ác linh bộ xương khô cư nhiên không thấy. Quân lăng thiên nhìn trước mắt trống giống bạch ngọc sàn nhà, sắc mặt phi thường không tốt. thẩm linh phượng mày đẹp gắt gao ninh ở cùng nhau nó chạy lang minh đến bây giờ còn kinh nghi bất định quân lăng thiên hở hững nhìn kia sâu không thấy đáy thông đạo lắc đầu sau đó quay đầu lại nhìn thẩm linh phượng mặt mày chỗ hiện lên một tia khác thường lo lắng phượng nhi chúng ta muốn nhanh hơn bước chân mau ba ngày thời gian đã mau qua đi một nửa thẩm linh phượng nhìn quân lăng thiên biểu tình tổng cảm thấy không đúng chỗ nào bất quá nghe được quân lăng thiên nói Nàng thực mau liền dứt bỏ rồi trong đầu quái dị suy nghĩ. Ba người gia nhập liễu mộng tuyết các nàng bên kia vòng chiến. Có các nàng gia nhập, mọi người áp lực giảm bớt không phải một chút hai điểm. Rất nhiều rất nhiều ma thu ở nhanh chóng giảm bớt. 488 chương 488 đệ 488 chương trung cực hình thức 6. Mọi người không ngừng mà khái dược thêm vào linh lực cùng thể lực, càng đánh càng hăng. T. Không thể không nói một chút. Có thẩm linh phượng tài trợ các loại dược phẩm cùng thiên y y vô cùng chiến đấu sách lược, bọn họ chiến đấu hiệu suất phi thường cao, tuy rằng ma thú số lượng thật lớn, nhưng là ở như vậy chiến lược tiêu hao hạ, rốt cuộc ở ngày thứ ba tới thời điểm kết thúc chiến đấu. Đại gia còn chưa đã thèm, nhìn thẩm linh phượng ánh mắt hoàn toàn đều thay đổi. Muốn nói ngay từ đầu thẩm linh phượng lấy ra đan dược thời điểm, bọn họ cảm thấy đó là ỷ vào có cái vô địch luyện dược sư sư phụ mới như thế không kiêng nể gì nói. Như vậy ở nàng an bài hiếu chiến lược thời điểm, bọn họ là kinh diễm, đến bây giờ, thẩm linh phượng liền biến thành bọn họ quý bái nhân vật. Bên này chiến đấu kết thúc, trái lại thượng quan kiện bên kia liền không may mắn như vậy. Đặc biệt là những cái đó bị thượng quan kiện giao động quyết tâm mà từ thẩm linh phượng trận chiến ấy tuyến quay đầu đảo lại người, bọn họ hiện tại đối thượng quan kiện là hoán hận. Mới nhất Trương Toàn Văn đọc cầu thư. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có A. So giống nhau chả muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Thâm sinh đoán hận lại như thế nào mặt trận thống nhất? Như thế nào có thể đoàn kết giết địch? Đương nhiên là không thể. Kỳ thật vừa mới bắt đầu, thượng quan kiện cũng nghĩ tới dùng thẩm linh phượng các nàng như vậy chiến lược tới giết ma thú. Ngay từ đầu cũng xác thật thực thi, hiệu quả cũng không tồi. Chính là bãi liền bãi ở thượng quan kiện bọn họ không có đủ đáng dược, thế cho nên bi kịch bắt đầu. cho nên Kết quả có thể nghĩ, bọn họ một trận chiến này đánh đến cực kỳ cố sức, tử thương cũng đại, đối lập thẩm linh phượng bên này chỉ thương vô chết kết quả tới xem, thật sự là thảm không nỡ nhìn. Vốn dĩ một bộ huyền sắc áo gấm, phiên phiên giai công tử bộ giáng thượng quan kiện, lúc này lại chợt vật đến cơ hồ làm người nhận không ra hắn tới. Diệp Phong nhìn bọn họ nhân số từ 150 nhiều đến bây giờ mới 30 nhiều người, không khỏi một trận cảm khái. Hắn thần sắc phức tạp nhìn trước mắt mặt ngạo nghệ sừng sững kia nói bóng hình xinh đẹp, nếu không phải bởi vì chính mình đầu góc nóng lên, lựa chọn tin tưởng nàng, chính mình kết cục chỉ sợ so thượng quan kiện hảo không bao nhiêu. Đúng vậy, giờ phút này Diệp Phong là may mắn. Lúc này, Liễu Mộng Tuyết nhớ tới vừa rồi tình huống, mới hỏi, Linh Vượng, vừa rồi là chuyện như thế nào? Ác linh bộ xương khô đã chết sao? nghe vậy. Tô Tĩnh Hiên cùng Tĩnh Nhi cũng nhìn không chấp mắt nhìn nàng. Thẩm Linh Phượng nhẹ nhàng lắc đầu, nó chạy, chạy. Ba người chăm miệng một lời, vẻ mặt không thể tin tưởng. Thẩm Linh Phượng gật gật đầu, túc khởi sắc mặt bắt đầu báo cho, ta cũng không biết nó khi nào sẽ đột nhiên xuất hiện, các ngươi muốn bảo trì cảnh giác, đại gia không cần phân tán khai. Bị nàng như vậy vừa nói, liêu mộng tuyết, Tô Tĩnh Hiên cùng Tĩnh Nhi hai mặt nhìn nhau lên. một cổ cảm giác bất an chậm rãi nảy lên trong lòng chúng ta trực tiếp đi sao liễu mộng tuyết nhìn nhìn sắp chịu đựng không nổi đám kia người thẩm linh phượng đang muốn nói đi thời điểm tiểu bạc đột nhiên thiên ngoại bay tới một câu vận tốc ánh sáng trong thông đạo ma thu không có giết chết là sẽ không mở ra chúng ta liền ra không được nghe vậy thẩm linh phượng cả người cứng đờ bởi vì nàng nghĩ đến đột nhiên biến mất ác linh bộ xương khô tiểu bạc nói qua Vận tốc ánh sáng thông đạo một khi liền tới rồi, liền ra không được, như vậy ý tứ chính là, ác linh bộ xương khô còn ở trong thông đạo, nếu nói ác linh bộ xương khô vẫn luôn không xuất hiện. thẩm linh phượng không dám tưởng tượng kia hậu quả. Quân lăng thiên mặt cũng nháy mắt trở nên âm lệ, hiển nhiên, thẩm linh phượng nghĩ đến, hắn cũng nghĩ đến. Hai người liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được đồng dạng ý tưởng. Ác linh bộ xương khô cần thiết muốn bước ra tới. Bọn họ thời gian không nhiều lắm, một phút một giây đều không thể lãng phí. Nhưng trước mắt muốn giải quyết chính là thượng quan kiện bên kia ma thú. Vì thế, thẩm linh phượng mang theo đại gia lại lần nữa vọt vào ma thú trong giới, động tác nhanh nhẹn bằng nhanh chóng độ đem sở hữu ma thú chém giết hầu như không còn. 489 chương 489 trung cực hình thứ 7 Thức mau, trừ bỏ ác linh bộ xương khô chạy thoát, cái khác ma thú toàn bộ hủy diệt. Mới nhất chương toàn văn đọc. Trong lúc nhất thời, thượng quan kiện kia đội nhân mã lại kinh hỷ lại hổ thẹn. Kinh hỷ chính là thẩm linh phượng chịu ra tay giúp bọn hắn. Xấu hổ là, bọn họ ngay từ đầu căn bản là không tin nhân ra, hiện tại quả thực là chính mình vả mặt, còn đánh đến bạch bạch vang. Đa tạ thẩm tiểu thư cứu giúp tri ân, đều do chúng ta có mắt không tròng. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu không phải thẩm tiểu thư ra tay cứu giúp, chúng ta khả năng muốn chết ở chỗ này. Đúng vậy. Vẫn là thẩm linh phượng có thực lực, không rông có chút, rõ ràng thực lực không bằng người, liền châm ngòi ly rán. Chính là chính là, quá đê tiện. Cũng không phải là sao. Thẩm tiểu thư là người phương nào. Nhân ra sư phụ kia chính là vân thiên đại sư như vậy truyền kỳ nhân vật, thực lực tự nhiên là so với chúng ta đều hảo. T. Mọi người lòng đầy căm phẫn, trong tối ngoài sáng dâm thấp thượng quan kiện, do đó phủng cao thẩm linh phượng. xem quyển sách mới nhất trương thỉnh đến thẩm linh phượng nhàn nhạt cười đây là nhân tính mà thượng quan kiện thượng quan hoánh còn có vũ văn lỗi huynh muội cùng với mộng thiên kiều tất cả đều là hoài phẫn nộ ánh mắt đối đai thẩm linh phượng bọn họ cảm thấy thẩm linh phượng cứu bọn họ đó là hẳn là nếu không phải nàng đại gia lại như thế nào sẽ không thể hiểu được bị đưa vào như vậy cái địa phương quỷ quái giờ phút này này vài người hoàn toàn không nghĩ tới Nếu lúc ấy không phải quân Lăng Thiên mở ra trong thông đạo trung cực hình thức, đưa bọn họ truyền tống tiến vào nói, bọn họ có lẽ đã chết vào U minh báo đàn tay. Thẩm Linh Phượng lại là không biết thượng quan kiện bọn họ ý tưởng, nàng nhìn trước mắt này đó thần sắc khác nhau người, Đông nhiên nghĩ tới cái gì. Thẩm Linh Phượng quay đầu lại nhìn quân Lăng Thiên, dùng lẫn nhau mới có thể đủ nghe qua đến thanh âm dò hỏi, ác linh bộ xương khô hiện tại trọng thương trong người. có lẽ nó hiện tại cực kỳ yêu cầu một cái ký chủ tới gởi nuôi nó tàn hồn quân lăng thiên khỏe miệng ngậm một mạt say lòng người ý cười hắn sủng nịch giơ tay xoa xoa thẩm linh phượng đầu nhỏ phượng nhi thật thông minh yên tâm đi ác linh bộ xương khô sự giao cho ta nó sẽ xuất hiện thẩm linh phượng chấp trước mắt đang xem đến hắn trong mắt kia mặt chắc chắn lúc sau nháy mắt liền ăn lòng đúng vậy quân lăng thiên luôn luôn bày mưu lập kế không có nắm chắc sự hắn lại như thế nào sẽ làm nghĩ đến hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách nghĩ đến đây thẩm linh phượng liền không hề lo lắng đối với thượng quan kiện kia đội người tiếp tục thổi phồng nàng hoàn toàn làm lơ rớt những người này sẽ chịu thượng quan kiện giao động một lần sẽ có lần thứ hai người như vậy nàng sẽ không dùng ở thẩm linh phượng phân phó hạ diệp phong dẫn dắt đại gia chuẩn bị thu thập vừa lật sau đó đại gia nhanh chóng vượt mức quy định mặt đi đến Dư lại những cái đó như cũ ở thổi phần người. Bọn họ sắc mặt có điểm xấu hổ. Cứ như vậy nhìn thẩm linh phượng ở bọn họ trước mặt đi qua đi. Đây là các đi các. Không muốn dẫn bọn hắn cùng nhau đi rồi. Nghĩ vậy, đại gia đối thượng quan kiện đoán hận lớn hơn nữa. Cầu sinh thúc đẩy bọn họ vẫn duy trì nhất định khoảng cách đi theo thẩm linh phượng đội ngũ mặt sau. Bọn họ cảm thấy, như vậy đều so tiếp tục đuổi kịp quan kiện muốn tới đến an toàn. Hiện tại, Cho nên người đều đi hết. Chỉ còn lại có thượng quan kiện vài người hắc mặt, đứng ở nơi đó. Kaka, ca, ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thượng quan ánh ngánh cắn môi dưới, oán hận nhìn chằm chằm cái kia đã đi xa bóng hình xinh đẹp. Không đợi thượng quan kiện nói chuyện, Ngộng Thiên Kiều cũng đã không nín được. Cái này tiểu tiện nhân, khi nào cư nhiên trưởng thành đến nước này? Ngộng Thiên Kiều nghiến răng nghiến lợi nói. Nhớ trước đây, chúng ta tùy tiện một người dối tay liền có thể bóp chết người. hiện tại lại trở nên như vậy cường đại. Vũ văn Lỗi sắc mặt trắng bệnh, trước sau tương phản quá lớn, làm hắn vẫn luôn không tiếp thu được sự thật này. 490 chương 490 trung cực hình thứ 8 Vũ văn phỉ cả người run bần bật, trong mắt tất cả đều là sợ hãi thần sắc, các ngươi nói, nàng có thể hay không tìm chúng ta báo thủ. Nghe vậy, đại gia cả người chấn động, trong đầu hiện ra ngày xưa ở đế đô các loại khi dễ thẩm linh phượng hình ảnh. Mới nhất trương toàn văn độc mới nhất trương toàn văn độc Thượng quan kiện trong mắt lập lòe một mặt xâm hàn, không cần tưởng như vậy nhiều, không muốn chết liền chạy nhanh theo sau. Thượng quan kiện tu vi so các nàng cao, dựa vào kia phân đối nguy hiểm cảm giác, hắn mới quyết định lập tức rời đi nơi này. Những người khác tuy rằng khó hiểu, nhưng là cho tới nay đều nghe thượng quan kiện nói làm cho bọn họ đã thói quen. Vì thế, vài người nhanh chóng đuổi kịp thẩm linh phượng đại bộ đội, cũng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Không thể không nói, thượng quan kiện lựa chọn là đúng. Bởi vì bọn họ không biết chính là, ở bọn họ đi rồi không lâu, tại chỗ liền tràn ngập nổi lên từng đợt màu đen sương ngủ. 80 điện tử thư. Tiếp theo nháy mắt, một đạo cả người đen nhánh mà xấu xí thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Lại nói thượng quan kiện, bọn họ không cốt khí theo sau lúc sau, nguyên lai đi theo thượng quan kiện một đội những người đó liền bởi vì hắn nguyên nhân, sau đó bắt đầu nói móc hắn. Ngươi còn có mặt mũi đi lên? Chính là, ngươi không phải rất lợi hại sao? Chính ngươi đi a. Chính là a. Ngươi muốn chết nhưng đừng liên lụy chúng ta, chạy nhanh lăn. Lăn a. Như vậy lợi hại người, như thế nào có mặt đi theo Thẩm tiểu thư đội ngũ mặt sau? Chính là, chính là. Mau cút mau cút. Này đó không ngừng mà nhục nhã thượng quan kiện, hắn bên cạnh người tay cầm thành quyền, mãn hàm sát khí con ngươi đảo qua những người đó. Những người đó nhìn đến hắn đáng sợ ánh mắt, đầu tiên là sợ hãi, sau đó khinh thường phỉ nhổ, liền không nói chuyện nữa. Kỳ thật bọn họ đều đã quên, ngay từ đầu là chính bọn họ không muốn tin tưởng thẩm linh phượng, cho nên nói, tự làm bậy không thể sống, lộ là chính bọn họ tuyển, như vậy đến ra cái gì hậu quả đều cần thiết muốn chính bọn họ tới mua đơn. Như thế đơn giản đạo lý, bọn họ giờ phút này đều đã quên. Kế tiếp một ngày thời gian, thực bình tĩnh. Mặt sau những người đó càng là đem này đó quy công với Thẩm Linh Phượng, càng thêm kiên định quyết tâm muốn đi theo Thẩm Linh Phượng đại bộ đội. Trạng vạng thời điểm, Thẩm Linh Phượng đột nhiên dừng lại. Mọi người đều mệt mỏi, dừng lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Thẩm Linh Phượng nói xong, liền đi tới một bên, sau đó ống tay háo khẽ nhết, một đống lớn đồ dùng sinh hoạt xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mọi người, nhìn một cái nhìn một cái. Nhân ra có cái vô địch sư phụ, cấp cái nhận chữ vật. Cái gì đều cấp chuẩn bị tốt, này đâu giống lai lịch hiểm. vớt bỏ kia hơi khẩn trương nộ đạo không khí, này đạp mã quả thực chính là tới ăn cơm giã ngoại. Đại gia tự động đem mấy thứ này tưởng tượng vì Vân Thiên Đại Sư chuẩn bị, bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy Vân Thiên Đại Sư cho Thẩm Linh Phượng nhận chữ vật, lại chưa từng tưởng, Thẩm Linh Phượng bản thân liền hoài một cái gần như nghịch thiên tùy thân không gian. Thẩm Linh Phượng nhìn đến Đại gia thần sắc liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Không nghĩ tới vân thiên đại sư này vừa lật động tác, làm nàng thiếu rất nhiều phiền thoái, thẩm linh phượng cũng là nhẹ nhàng rất nhiều. Diệp phong, nơi này cái gì đều có, các ngươi chuẩn bị bữa tối đi. Thẩm linh phượng thần sắc đạm nhiên nói. Diệp phong bị sai khiến nhiệm vụ, tức khác liền có loại bị trọng dụng cảm giác, hán vô vô độ ngực bảo đảm. Lão đại, ngài cứ yên tâm giao cho ta đi. Liền xương hô đều sửa lại. Không gọi thẩm tiểu thư trực tiếp đã kêu lão đại. Thật đúng là. Thẩm Linh Phượng đem những cái đó nổi chén gáo buồn dao cho Diệp Phong lúc sau, liền cấp liễu ngộng ngàn vài người xử cái ánh mắt. Vài người cùng nhau phối hợp lâu như vậy, an ý sớm tại vô hình trung hình thành, chỉ liếc mắt một cái, liễu ngộng tuyết liền biết nàng có chuyện nói. Hôm nay tới trước nơi này, cầu các loại phiếu. 491 chương 491 trung cực hình thức 9. Thẩm Linh Phượng cùng quân lăng thiên biểu tình tự nhiên hướng bên cạnh đi đến. Mặt sau. Liễu mộng tuyết cùng tĩnh nhi còn có tô tĩnh hiên nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó liền cũng chậm gì gì theo qua đi. Tới rồi nhất định khoảng cách sau, thầm linh phượng nhìn quân lăng thiên liếc mắt một cái. Quân lăng thiên hơi hơi mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, hắn căn bản không có động. Mặt sau lại đây Liễu mộng tuyết, tô tĩnh hiên cùng tĩnh nhi liền cảm giác chung quanh có một cổ vô hình cái chán, một đạo cách đâm kết giới liền đem các nàng đều bao lại. Linh phượng, xảy ra chuyện gì sao? Liễu Mộng Tuyết tuy rằng tùy tiện, nhưng là giờ phút này nàng lại rất mất cảm. Chẳng lẽ là phía trước còn có cái gì nguy hiểm? Tô Tĩnh Hiên hầu nghi ngắm liếc mắt một cái mặt vô biểu tình thẩm linh phượng. Phượng tỷ tỷ, có phải hay không ác linh bộ xương khô sự? Tĩnh nhi lại là bất động thanh sắc nhăn lại tú khí lông mày, một ngữ thành sấm. Thẩm linh phượng giữa mày nảy dựng, tĩnh nhi đứa nhỏ này thật đúng là, vẫn luôn đều so Liễu Mộng Tuyết cùng Tô Tĩnh Hiên bình tĩnh, cơ chí. thẩm linh phượng sờ sờ nàng mềm mại sợi tóc sau đó nói không sai chính là ác linh bộ xương khô nó không có chết hơn nữa hẳn là còn ở chỗ nào đó nhìn chằm chằm chúng ta cái gì liễu mộng tuyết kinh hãi tô tính viên mày kiếm gắt gao nhăn lại hắn cảm giác sự tình đại điều tính nhi lúc này lại biểu hiện ra nàng kia đáng sợ cơ trí cùng phân tích nàng nói ác linh bộ xương khô thuộc về tà linh hiện tại nó trọng thương tìm tới tới báo thù lại là không dám nó hiện tại nhu cầu cấp bách tìm một cái thân thể cường trang ký chủ tới hấp thu âm khí để khôi phục nó thương thế thẩm linh phượng ánh mắt chợt lóe chiêu nàng đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt ý bảo nàng tiếp theo nói đã chịu khen ngợi tính nhi nháy mắt lòng tự tin bạo lều hiện tại chúng ta bên này trong đội ngũ đều lây dính đuổi linh tán nhưng là đuổi linh tán cũng đã mất đi hiệu lực đuổi linh tán thời hạn có hiệu lực chỉ có một ngày kỳ thật đã sớm mất đi hiệu lực. Đây cũng là thẩm linh phượng hiện tại vội vàng dừng lại nghỉ ngơi nguyên nhân. Đúng vậy, một hồi ăn cơm thời điểm, người đem này bình đuổi linh tán đảo tiến đồ ăn. Thẩm linh phượng lấy ra một lọ đuổi linh tán giao cho tĩnh nhi. Nàng không nghĩ làm đại gia biết, bằng không khiến cho khủng hoảng, cơ hội thất bại nói, thời gian liền không đủ, nàng đánh cuộc không dậy nổi, nàng tuyệt không có thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Tĩnh nhi nhìn này bình đuổi linh tán. Sau đó chớp chớp mắt, Phượng tỷ tỷ là tưởng đem nó dẫn ra tới. Tình huống hiện tại là Thẩm Linh Phượng mang theo ba mươi mấy người ở đại bộ đội đằng trước, sau đó đám kia nguyên bản đi theo thượng quan kiện người ở bên trong, liền theo sát sau đó chính là thượng quan kiện vài người. Các nàng hiện tại cố ý dừng lại nghỉ ngơi, như vậy ác linh bộ xương khô liền có cơ hội thừa nước đục thả câu. Mà lúc này, Thẩm Linh Phượng trong đội ngũ người đều dính vào đuổi linh tán. ác linh bộ xương khô tự nhiên liền sấn không được cơ hội này giữ lại những người đó liền tùy ác linh bộ xương khô chọn một cái hảo thẩm linh phượng nghĩ như vậy cảm thấy nàng vẫn là rất hào phóng như vậy rõ ràng cho nó cơ hội quân lăng thiên buồn cười nhìn thẩm linh phượng kia đắc ý rào rạt biểu tình nhịn không được dỗi tay quát một chút nàng đỉnh kiểu núi thẩm linh phượng nhoẻn miệng cười sau đó kéo hắn tay đi thôi chúng ta trở về đêm nay còn có một hồi ác chiến muôn đánh đâu Đại gia chậm rãi đi trở về. Tính nhi tế đến Diệp Phong trước mặt, chiều hắn ngọt ngào cười. Diệp Phong ca ca, ngươi ở nấu cái gì nha? Ta ở tẩy mễ nấu cơm đâu? Đều ba ngày không ăn cái gì, liền gặm chút lương khô đại gia cũng đều chịu không nổi. Đêm nay cuối cùng có cơm có thể ăn. Diệp Phong cao hứng giải thích nói. Cơm nha. Kia cơm mọi người đều muốn ăn lạc. 492 chương 492 trung cực hình tức 10 Tĩnh Nhi đại đại đôi mắt chớp nha chớp, sau đó nghĩ nghĩ, liền quyết định. Tĩnh Nhi chớp chớp xinh đẹp mắt to, đối Diệp Phong nói: Diệp Phong ca ca, ta tới giúp ngươi đi. Nói xong, không đợi Diệp Phong trả lời liền đoạt lấy đại đại buồn, tẩy khởi mễ tới, cuối cùng nàng để vào sạch sẽ thủy, liền phóng tới hỏa mặt trên bắt đầu trưng cơm. Diệp Phong từ đầu tới đuôi không có chú ý tới Tĩnh Nhi nhìn kia nồi mễ, trong ánh mắt toát ra tinh quang. Cơm thực mau liền chuẩn bị tốt. Mọi người đều mệt đến quá sức, hiện tại có thể an thượng một đốn nóng hổi, đều là rộng mở cái bụng dùng sức ăn. Ăn xong sau, thẩm linh phượng lên tiếng, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi hai cái canh giờ lại đi. Mọi người gật gật đầu, hoặc dựa vào tường, hoặc mấy người dựa vào cùng nhau, liền như vậy dần dần ngủ rồi. Đến nỗi mặt sau những người đó, thẩm linh phượng xem cũng không thấy liếc mắt một cái, liền đi đến một bên, nàng khó được không có làm đặc thù không lấy ra liều trại. Trực tiếp liền ở một bên, cùng quân lăng thiên rửa lưng vào nhau nhắm mắt dưỡng thần. Theo ở phía sau người nhìn một màn này, đều yên lặng mà lấy ra chính mình lường khô tới gặm, không một hồi, bọn họ cũng vây được không mở ra được đôi mắt, hai ngày hai đêm chiến đấu, lại đuổi như vậy đường xa, bọn họ thể lực cũng đã tới rồi cực hạn. Thượng quan kiện vài người tự nhiên cũng không ngoại lệ, bọn họ biết, hiện tại chỉ có đi theo thẩm linh phượng, bởi vì bọn họ đan dược đều dùng đến không sai biệt lắm. Hiện tại thẩm linh phượng muốn tại chỗ nghỉ ngơi, bọn họ đương nhiên cũng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi lên. Trong lúc nhất thời, bốn phía biến thực can tĩnh, chỉ có nhợt nhạt tinh tế tiếng hít thở quanh quẩn tại đây rộng lớn trong thông đạo. Lâm vào ngủ say bọn họ, hoàn toàn không biết, nguy hiểm sắp buông xuống. Đồng nhiên, quân lăng thiên nắm nhu di hơi hơi giật giật, quân lăng thiên bất động thanh sắc hồi nắm thẩm linh phượng một chút, ý bảo nàng không cần rút dây động rừng. Thẩm linh phượng đành phải phóng khinh hô hấp. tiếp tục chờ đãi, nàng vừa rồi đã cảm ứng được các linh bộ xương khô hơi thở, nghĩ đến, nó vẫn luôn ẩn núp ở mỗ một chỗ đi theo các nàng đi. Thẩm Linh vượng nghĩ như vậy, thực mau, nàng liền cảm giác được trong không khí có một tia khói mù sát khí tràn ngập. Tới, một đoàn xương đen dần dần xuất hiện ở nơi xa, một chút màu xanh lục ánh sáng ở kia một đoàn xương đen bên trong, thuật nhìn quỷ dị khó lường. Ác linh bộ xương khô nhìn nơi xa kia một trắng một đỏ hai người. Về điểm này màu xanh lục càng thêm quỷ dị. Hai người kia, làm hại nó hào khổ, hiện giờ đã không có thân thể, nó thực mau liền sẽ hôi phi yên diệt, nó sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hai người kia. Đã biến thành một đoàn màu đen xương mù ác linh bộ xương khô chậm rãi thổi qua tới, nhưng nó lại không dám quá tới gần quân lăng thiên. Quân lăng thiên trên người kia bàng bạc cường giả uy áp làm nó bản năng liền muốn chạy khai, cho nên, hiện tại nó phải làm chính là... tìm một cái thích hợp thân thể tạm thời dùng. Ác linh bộ xương khô nhìn lướt qua lúc sau, cư nhiên trực tiếp phiêu hướng về phía thượng quan kiện. Nó nổi tại thượng quan kiện trước mặt, tựa hồ thực vừa lòng, này nhân loại trên người có một tia âm sắc khí, quả thực là nhất thích hợp bất quá. Lúc này, quân lăng thiên bỗng nhiên ở thẩm linh phượng trong tay viết hai chữ. Thượng quan, thẩm linh phượng giữa mày nảy dựng, không nghĩ tới ác linh bộ xương khô bộ xương khô như vậy cấp lực. Một chọn liền chọn chung nàng dự tuyển người. thẩm linh phượng lẳng lặng chờ đợi, bởi vì quân lăng thiên nói qua, ác linh bộ xương khô, không, hiện tại không thể kêu ác linh bộ xương khô, nó thân thể đã bị quân lăng thiên hủy hoại, hiện tại nó đã biến trở về ác linh. Ác linh một khi tiến vào người trong thân thể, có một đoạn ngắn ma hợp thời gian, thời gian không nhiều lắm, nhưng kêu đúng là các nàng muốn cơ hội. 493 chương 493 trung cực hình thức 11 này ác linh không xem như sơ cấp ác linh nó chính là từ ác linh bộ xương khô bị đánh trở lại ác linh cấp bậc cho nên nói nó thần trí như cũng ở ác linh quá giảo hoạt nếu hiện tại kinh động nó nó thế tất sẽ chạy trốn vô tung vô ảnh kia đến lúc đó nàng liền thật sự ra không được hiện tại nàng yêu cầu chính là cơ hội này cho nên nàng không thể lộ ra một tia sơ hở cần thiết làm ác linh thành công bám vào người nhưng mà kế hoạch thường thường không như mong muốn Liên ở ác linh ly thượng quan kiện chỉ có 50 mẹ thời điểm, thượng quan kiện bỗng nhiên một cái giật mình liền chậm rãi mở mắt. vừa mở mắt ra, hắn tâm đều thiếu chút nữa muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Thiên A. Hắn nhìn thấy gì? Này đen tuyền lại ghê tẩm đồ vật là cái gì? Thượng quan kiện tức khắc liền kinh hoàng muốn kêu to. Ác linh nhìn ra hắn động tác, lại không có chạy, bởi vì thượng quan kiện đối nó còn tạo không thành ý hiếp. Vì thế... Ác Linh bay nhanh siêu thượng quan kiện thổi qua đi. Thượng quan kiện đốn giác không tốt, hắn dưới tình thế cấp bách tay mắt lanh lẹ hướng phía sau một tún, xả ra một người liền chiều ác Linh ném qua đi. Vũ văn Lỗi chính ngủ đến mơ mơ màng màng đâu, đống nhiên đã bị người lôi kéo, sau đó liền mở mê mang đôi mắt. Đập vào mắt chính là đen như mực một đoàn sương ngủ, còn tản ra âm trầm trầm khí lạnh. Hắn nháy mắt đã bị dọa tỉnh. A. Vũ Văn Lỗi thét trói thai suy nghĩ trốn, chính là đã không còn kịp rồi. Thượng quan kiện ra tay quá dùng sức, hắn một cái nhất giai đại ma Pháp Sư thật sự khiêng không được một cái tứ giai đại ma Pháp Sư lực đạo. Bi kịch Vũ Văn Lỗi cứ như vậy chiều ác linh đón đầu tạp đi lên. Lúc này, ác linh cũng phát hiện không đúng, chính là đã thu không được thế. Vì thế, nó trực tiếp đâm vào bay qua tới Vũ Văn Lỗi trong thân thể. Mà thượng quan kiện lúc này đã một phen vứt lên bên cạnh ngủ đến gắt gao thượng quan oánh oánh chạy trốn thật xa. Vũ văn lỗi bị bám vào người trước trong nháy mắt hô to thành, đem tất cả mọi người đánh thức. Thẩm linh phượng nghe được thanh âm này, vội vàng quay đầu lại xem, vừa vặn liền nhìn đến vũ văn lỗi bị bám vào người, mà thượng quan kiện lại mang theo thượng quan oánh oánh bỏ trốn mất dạng hình ảnh. Nàng ám đạo một tiếng đen đuổi, cư nhiên không phải thượng quan kiện. Chính là thời gian không cho phép nàng nghĩ nhiều. Quân lăng thiên đã sông lên đi, ở trong mắt hắn, vũ văn lỗi cùng thượng quan kiện đều giống nhau, chết không đủ tích, cho nên hắn dứt khoát lưu loát giải ra một phen thuốc bột. Thuốc bột toàn bộ dừng ở bị bám vào người vũ văn lỗi trên người. Dính lên cái này thuốc bột, ác linh liền mơ tưởng thoát ly cái này ký chủ. Chứ phi chết, đương nhiên, nó nếu đã chết, đó chính là hôi phi yên diệt. Những người khác mê mê hoặc hoặc mở mỏi mệt đôi mắt, thấy được thẩm linh phượng nhìn đến cảnh tượng. tức khắc bốn phía tiếng thét trói hai từng đợt vang lên. Thầm Linh Phượng hơi hơi như mày, không kiên nhẫn đảo qua những người này, sau đó lạnh lùng quát, không muốn chết liền chạy nhanh lan, quỷ kêu có ích lợi gì. Kinh thiên một giống, mọi người tức khắc im như ve sầu mùa đông, sau đó lấy bọn họ đời này nhanh nhất tốc độ, trong nháy mắt chạy trốn không ảnh. Thầm Linh Phượng bên này đội ngũ nhưng thật ra còn hảo, bất quá cũng sợ tới mức quá sức. Diệp Phong sắc mặt trắng bệnh, đây là có chuyện gì? Thẩm Linh Phượng quay đầu lại liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngươi mang theo đại gia đi trước. Nghe vậy, Diệp Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó khẩu khí kiên định lắc đầu, ta không đi, ta muốn lưu lại giúp ngươi. Lúc này đổi Thẩm Linh Phượng ngây ngẩn cả người, này thiếu niên là muốn quậy kiểu gì. Lưu lại nơi này là có thể giúp đỡ vội. Đừng đầu hào sao. Chính là, Diệp Phong một mở miệng muốn lưu lại, liền có cái thứ hai hải chỉ cũng chính khí lẫm nhiên đứng ra nói. Ta cũng lưu lại hỗ trợ. 494 chương 494 trung cực hình thức 12. Ta cũng là. Dù sao ta không đi. Ta cũng không đi. Phải đi đại gia cùng nhau đi. Hảo sao? Này đó hoa trải qua mấy ngày nay đoàn kết chiến đấu xuống dưới, đều ninh thành một cổ, cộng đồng tiến thối. Thầm linh phượng trong lòng lơ đãng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Nhưng là, hiện tại thật đúng là không phải nói dỡn thời điểm. Thẩm Linh Phượng chừng bọn họ liếc mắt một cái, giả vờ tức giận nói: Các ngươi mau rời đi nơi này, chính là đối ta lớn nhất trợ giúp. Nghe vậy, mọi người đều lộ ra không phục biểu tình. Thẩm Linh Phượng lập tức mặt trầm xuống, hướng Diệp Phong quát: Còn không mang theo đại gia đi, ngươi này đội trưởng như thế nào đương? Diệp Phong hốc mắt thường đỏ, đặt ở bên cạnh người tay cầm thành quyền, cuối cùng hắn thật sâu mà nhìn Thẩm Linh Phượng liếc mắt một cái: Đi. Diệp Phong gắt gao nắm quyền xoay người, mang theo đại gia đi nhanh hướng phía trước mặt đi đến. Trong lúc nhất thời, dư lại cũng chỉ có liễu Ngộng Tuyết cùng Tô Tĩnh Hiên còn có Tĩnh Nhi. Còn có một người, đó chính là đứng thẳng bất động ở đường trưởng Vũ Văn Phỉ, nàng kinh hách qua đi, hoàn toàn không biết làm sao. Thượng quan kiện ở trước tiên liền lôi kéo thượng quan đánh bỏ trốn mất dạng, mà Ngọng Thiên Kiều cũng chạy, chỉ còn nàng một người, nàng cũng muốn chạy, chính là... Đó là từ nhỏ đến lớn đối nàng vô điều kiện yêu thương ca ca. Vũ Văn Phỉ trong lòng không đành lòng, chính là nàng thật sự thực sợ hãi. Đồng nhiên, nàng khẽ mắt quét đến thẩm linh phượng, tức khắc cả người nhảy dựng lên. Vũ Văn Phỉ nghiêng ngả lảo đảo chiều thẩm linh phượng bên này chạy tới, đứng yên ở ly thẩm linh phượng 5 bước ở ngoài. Tiếp theo nháy mắt, nàng thân mình hướng thân một khuất, thật mạnh quỳ trên mặt đất, túi đầu đột nhiên khái nổi lên đầu. Thẩm, thẩm tiểu thư, cầu xin ngươi Cứu cứu ca ca ta, cầu xin ngươi. Thẩm linh phượng đạm mạc nhìn nàng, không có ngăn cản, cũng không có đáp ứng. Nhưng thật ra liễu mộng tuyết đứng dậy, nàng cười lạnh nói, Vũ Văn Phỉ, ngươi không phải là đã quên lúc trước ở đế đô thời điểm các ngươi là như thế nào khi dễ linh phượng đi. Hiện tại như thế nào còn có mặt mũi tới cầu linh phượng cứu ngươi ca. Vũ Văn Phỉ cả người cứng đờ, tức khác sắc mặt trắng nhận, hai hàng nước mắt rơi theo nàng trắng non gương mặt hạ xuống, ta biết. Trước kia là ta không đúng, nhưng là ta cầu xin ngươi, cứu cứu ca ca ta, cầu xin ngươi. Nhìn thấy nàng cái dạng này, Thẩm linh phượng cùng liễu mộng tuyết đều là ngây ngẩn cả người. Vũ văn phỉ cho tới nay chính là cái tiêu ngạo tùy hứng điêu ngoa đại tiểu thư, trước nay đều là đối người khác vinh mặt hất hàm sai khiến, hiện giờ lại có thể vì nàng ca ca như thế ăn nói khép nép. Thẩm linh phượng ánh mắt loé lóe không biết suy nghĩ cái gì. Vũ văn phỉ thấy nàng mặt vô biểu tình. Không nói một lời, Khái ngẩng đầu lên ra sức. Lúc này nàng trên trán kiều nộn ra thịt đã va chạm, máu tươi chậm rãi tràn ra, dần dần xâm nhiễm nàng kiều tiếu khuôn mặt. Như vậy Vũ Văn Phỉ làm Thẩm Linh Phượng ở trên người nàng thấy được một cổ cố chấp bi thương. Thẩm Linh Phượng mặc danh có chút bực bội, kỳ thật Vũ Văn Phỉ cũng chỉ là cái đơn thuần tùy hứng đại tiểu thư, vẫn luôn đều bị mộng Thiên Kiều đương thương xử, hiện tại lại là ở nàng trước mặt lộ ra nàng yếu ớt một mặt. đối mặt thương yêu nhất nàng ca ca có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm nàng thật sự sợ nàng tuy rằng tùy hứng nhưng là cùng vũ văn lỗi kia phân huynh muội cảm tình lại là như thế chân thành tha thiết liễu mộng tuyết tức khắc im lặng thẩm linh phượng lạnh lùng nhìn nàng ta có thể cứu hắn nhưng là nếu tiền để là muốn ngươi mệnh đâu ngươi còn nguyện ý cứu hắn sao vũ văn phỉ nghe vậy đôi mắt nháy mắt chừng lớn cũng không cảm giác được trên đầu đau Nàng quay đầu lại nhìn cung ác linh làm tinh thần đấu tranh vũ văn lỗi, cái tia vặn vẹo lại thống khổ bộ dáng đau đớn nàng hai mắt. 495 chương 495 trung cực hình thức 13 Đồng nhiên, vũ văn phỉ không biết từ từ đâu ra dũ khí, nàng gắt gao nhéo lên đôi bàn tay trắng như phấn, ánh mắt kiên định, cắn răng nói, ta nguyện ý, cầu xin ngươi cứu ca ca ta một mạng. Vâng. Vũ văn phỉ câu này nói ra tới, giống vậy đất bằng sấm sét. ở đại gia bên thai nổ tung. S. Thầm Linh Phượng liền như vậy bình tĩnh nhìn nàng, phát hiện trên mặt nàng có sợ hãi, có sợ hãi, hiển nhiên nàng rất sợ chết. Nhưng là nàng mắt chỉ tín niệm lại trước sau kiên định. liễu mộng tuyết cùng tô tĩnh hiên ánh mắt phức tạp nhìn Vũ Văn Phỉ, hôm nay nàng, làm cho bọn họ đều một lần nữa nhận thức nàng một lần. Ai tưởng tưởng, ngày xưa điêu ngoa tùy hứng Vũ Văn Phỉ, cư nhiên có thể vì nàng ca ca làm được này một bước. Liêu mộng tuyết thiên lặng mà đem tầm mắt chuyển tới thẩm linh phượng trên người, phát hiện nàng vẻ mặt bình tĩnh. Thẩm linh phượng trong mắt xẹt qua một đạo quan mang, lạnh lùng nói, ngươi đứng lên đi. Vũ văn phỉ sững sốt: đây là có ý tứ gì? Không chịu cứu ca ca sao? Nghĩ đến đây, nàng cắn môi dưới, quỳ đi tới tiến lên hai bước, sau đó thành khẩn ngẩng đầu nhìn thẩm linh phượng, ngươi cứu cứu ca ca ta đi. Chỉ cần ngươi chịu cứu ca ca ta, Ta hiện tại liền có thể chết ở người trước mặt. Nói, Vũ Văn Phỉ không biết từ nơi nào rút ra một thanh sắc bén truy thủ, đột nhiên thọc tiến chính mình trái tim chỗ. Thầm linh phượng tay mắt lanh lẹ ở trùy thủ liền phải hoàn toàn đi vào nàng trái tim khi một phen đánh bay kia truy thủ. Ẩm. truy thủ bay ra đi hảo xa, mới rơi xuống đất, phát ra một đạo tiếng vang thanh thúy. Vũ Văn Phỉ đã làm tốt chết chuẩn bị, ở nàng cho rằng chính mình sẽ chết thời điểm. đột nhiên tới biến cố làm nàng giật mình ở nơi đó nàng đờ đẫn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng thẩm linh phượng thẩm linh phượng liếc nàng liếc mắt một cái ngữ khí không hề gợn xong nói ngươi này mệnh trước lưu trữ chờ ta khi nào muốn rồi nói sau nói xong đường kính vòng qua nàng hướng phía trước mặt bước đi đi vũ văn phỉ đầu tiên là sửng sốt sau đó không thể tin tưởng mở to hai mắt lúc này mọi người đều đã đi rồi chỉ còn vũ văn phỉ một người ngốc lăng tại chỗ liễu ngộng tuyết quay đầu lại gian nhìn đến ngu si vũ văn phỉ không khỏi bạch nàng liếc mắt một cái thành thật ngốc tại nơi này đừng đi lên quấy rối vũ văn phỉ phản ứng lại đây vội vàng gật đầu mà lúc này ác linh đã phát hiện chính mình bị lừa nó muốn chạy trốn lại không có dễ dàng như vậy bởi vì nó là ở vũ văn lỗi thanh tỉnh thời điểm bám vào người cho nên vũ văn lỗi thần trí vẫn như cũ còn ở ác linh muốn như tắm ăn lên thần trí hắn Sau đó hoàn toàn không chế hán, còn cần một chút thời gian. Giờ phút này, nó đang cùng vũ văn lỗi thần trí các loại tranh đoạt. Vốn dĩ kế hoạch bám vào người, hiện tại lại cùng đoạt xá không có hai dạng, đương nhiên cũng mệt mỏi rất nhiều. Mà quân lăng thiên lại không phải cái kia sẽ nói cái gì quân tử phong phạm người. Đối với ác linh, quân lăng thiên vâng chịu sấn người bệnh, muốn mạng người tôn chỉ Cho nên hắn xuống tay không có chút nào lưu tình. Ác Linh bị hắn công kích bước cho thiếu chút nữa liền phải trực tiếp hồn phi phách tán. Đương nhiên, bị bám vào người Vũ Văn Lỗi tự nhiên không có khả năng dễ chịu. Thẩm Linh Phượng mấy người chạy tới thời điểm, liền nhìn đến Vũ Văn Lỗi cả người và mèo, còn tản ra từng trận hắc khí. Nó ở đoạt xá. Quân Lăng Thiên liếc nhìn nàng một cái, sau đó giải thích nói, Quân Lăng Thiên lỗ hai rất thính, cho nên vừa rồi Vũ Văn Phỉ cùng Thẩm Linh Phượng nói hắn đều nghe được. Nếu ác linh đoạt xá thành công, vũ văn lỗi có phải hay không liền đã chết? Thẩm linh phượng mày đẹp nhân lại, hơi có chút bực bội. Quân lăng thiên gật gật đầu, lại lắc đầu, sau đó tiếp tục vì nàng giải thích nghi hoặc, đoạt xá, danh như ý nghĩa chính là chiếm đoạt thân thể. Nếu ác linh đoạt xá thành công, vũ văn lỗi linh hồn tự nhiên đã bị ác linh như tầm ăn lên rớt. Nói cách khác, nếu ác linh đoạt xá thành công, vũ văn lỗi chẳng khác nào hồn phi phách tán. Nhìn thấu thẩm linh Phượng ý tưởng, quân lăng thiên cười xoa xoa nàng đầu, Phượng Nhi là tưởng cứu hắn. Cái này hắn, chỉ tự nhiên là vũ văn lỗi. 496 chương 496 trung cực hình thức 14. Thẩm linh Phượng chừng hắn liếc mắt một cái, biết hắn đã nghe được lời nói mới rồi. S. Có biện pháp nào? Quân lăng thiên buồn cười méo méo nàng chân mềm khuôn mặt, xúc cảm vẫn là trước sau như một hảo. Chờ chiếm đủ rồi tiện nghi. hắn lúc này mới chầm gì gì khai cái kim khẩu, biện pháp cũng không phải không có, liền xem hắn có thể hay không chống được, người đưa lô thai lại đây. Thầm linh phượng thật sự rửa qua đi, ở bị nào đó yêu nghiệt nhìn chầm chầm nhìn nửa ngày, sau, mộ yêu nghiệt mới đem kế hoạch của chính mình nói cho nàng. Ngay vậy, thầm linh phượng ngưng mắt nhìn mắt lúc này vũ văn lỗi, hiện tại xem ra, thần chí hắn còn ở, chính là có thể kiên trì bao lâu cũng không biết. Trước mắt, Biện pháp này là nhất được không? Vũ văn lỗi, ngươi có nghĩ sống? thẩm Linh Phượng lạnh lùng nói. Giọng nói rơi xuống, đại gia rõ ràng nhìn đến hắn ngừng một chút, trong mắt toát ra mãnh liệt cầu sinh. thẩm Linh Phượng gật gật đầu, sau đó nói, kiên trì chủ ngươi liền có thể sống sót, nếu kiên trì không được, ngươi chỉ có đường chết một cái. Trong nháy mắt này, Vũ văn lỗi trong mắt nổ bắn ra ra kiên định ý niệm, tiếp theo nháy mắt lại tiêu tán với vô hình. lại bắt đầu một phen linh hồn đấu tranh. Được đến vũ văn Lỗi đáp lại sau, Thẩm linh phượng từ không gian đảo Á Đảo, nàng nhớ rõ lúc ấy ở lầu 2 có nhìn đến một cái cái chai, mặt trên đánh dấu chính là Dung Linh Đan. Tim nửa ngày, nàng rốt cuộc lấy ra một cái tinh xảo tiểu hộp gấm, hộp gấm mở ra, bên trong là một viên kim sắc đăng dược. Dung Linh Đan có thể cho vũ văn Lỗi cùng hắn tự thân linh hồn chặt chẽ kết hợp ở bên nhau. Chỉ cần đem hắn hồn thể kết hợp, như vậy hắn một cái mệnh liền tuyệt đối có thể giữ được tại hạ một cái trước mắt vũ văn lỗi thần trí lại lần nữa trở về thời điểm thẩm linh phượng thân hình vừa động giây tiếp theo nàng liền xuất hiện ở khoảng cách vũ văn lỗi chỉ có một bước khoảng cách nàng nhéo lên dung linh đan ném vào vũ văn lỗi trong miệng muốn sống liền nuốt vào thẩm linh phượng cùng hắn đối diện ánh mắt nghiêm túc vô cùng vũ văn lỗi theo bản năng liền tin nàng liền phải đem trong miệng dung linh đan nuốt vào chính là Ác linh đột nhiên bạo động lên, vũ văn lỗi trên mặt một mảnh văn mèo. A, hắn thê lương hô to một tiếng, biểu tình liền hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Thẩm Linh Phượng nhìn trước mặt này, đôi mắt toát ra nhẹ nhẹ lụm mang, liền biết đây là ác linh. Giờ phút này, nó chính khống chế được vũ văn lỗi thân thể, muốn đem trong miệng dung linh đàn phun ra đi. Chính là, nó tựa hồ đã quên, hiện tại chính mình chỉ là một con ác linh. lam minh hồn hỏa đối với nó thương tổn lực lại về tới phía trước giống nhau lớn cho nên nó muốn minh đến quá thẩm linh phượng nào có dễ dàng như vậy chỉ thấy thẩm linh phượng thần thủ đặt ở vũ văn lỗi trên đỉnh đầu một tia bảy màu linh lực chậm rãi rung mánh vào vũ văn lỗi trong thân thể chậm rãi thẩm linh phượng rót vào một tia lam minh hồn hỏa ở bên trong cứ như vậy theo hỗn độn chi lực cùng nhau hùa vào vũ văn lỗi thân thể ác linh lại không hề sợ giác bởi vì giờ phút này Nó đang cùng vũ văn lỗi linh hồn làm kịch liệt đấu tranh. Ở Lam Minh hồn hỏa hùa Hồ vào vũ văn lỗi thân thể sau, bắt đầu nơi nơi lan tràn, nó mới phát hiện cái này nghiêm trọng vấn đề. Tức khắc, a, một tiếng quỷ dị tiếng kêu thảm thiết tự vũ văn lỗi trong miệng thoát ra. Thẩm linh vừa biết, đó là ác linh tiếng kêu thảm thiết. Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt vũ văn lỗi mặt bộ biểu tình lại thay đổi trở về, thừa dịp cái này không đương. Thẩm Linh Phượng vội vận khởi linh lực đem dung linh đan đưa vào Vũ Văn Lỗi yết hầu. Đan dược thuận thế trước xuống ở Vũ Văn Lỗi trong cơ thể có vừa rồi Thẩm Linh Phượng chuyển vào đi hỗn độn chi lực, cho nên dung linh đan thực mau liền hòa tan tản ra, dược hiệu kỳ mau. Trong khoảnh khắc, bởi vì dược hiệu phát huy, cho nên ác linh khó có thể công kích Vũ Văn Lỗi linh hồn, hắn đã không giống vừa rồi như vậy thống khổ. Cầu phiếu phiếu, các loại cầu còn có một cái. Xem bản lậu còn muốn cố ý lại đây chính bản nơi này bình luận thân, các ngươi không mệt sao. 497 chương 497 chung cực hình thức 15 Vũ văn lỗi triều nàng cảm kích cười, cảm ơn ngươi cứu ta. Hắn thật sự như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng sẽ ra tay cứu hắn. thẩm linh phượng nghiêng hắn liếc mắt một cái, không nói lời nào. Lúc này, Vũ văn lỗi trong cơ thể ác linh đã bị lam minh hồn hỏa bức cho lui không thể lui. a một tiếng âm trầm kêu gen tự vũ văn lỗi trong thân thể phát ra thực mau ác linh liền sẽ bị buộc ra tới thẩm linh phượng lui ra phía sau vài bước sau đó nhìn mắt quân lăng thiên quân lăng thiên thần sắc nhẹ nhàng hướng nàng cười cười vì thế thẩm linh phượng lấy ra một quả nho nhỏ cục đá Liên ở vừa rồi quân lăng thiên nói cho nàng kế hoạch lúc sau nàng mới nhớ tới lúc trước ở lạc nhật sâm lâm cái kia viêm trong động ngoài ý muốn được đến chứa linh thạch hết thệ ổn thỏa sau Không bao lâu, Vũ Văn Lỗi liền bắt đầu cả người run rẩy lên, trên mặt hắn đại tích đại tích chảy xuống, thần sắc thống khổ cực kỳ, hắn cắn chặt răng gắt gao trống. Đương nhiên, một tia màu đen sương mù từ hắn trong thân thể phong xuất ra tới, chậm rãi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Vũ Văn Lỗi tay cầm thành quyền, ngửa mặt lên trời bạo giống, a. Cuối cùng cuối cùng, một cổ nồng đậm hắc khí từ hắn đỉnh đầu đột nhiên gian trồi lên. màu đen dương ngủ hiện lên sau, đột nhiên sau này thổi đi, nó muốn chạy trốn, chính là thẩm linh phượng lại sao có thể làm nó chạy thoát đâu? Chỉ thấy thẩm linh phượng đi phía trước nẻ, đem trong tay cục đá đi phía trước ném, trong miệng khét kêu một tiếng, chứa linh thạch phóng thích nguyên năng lượng đi. chứa linh thạch ở lạc nhật sâm lâm thời điểm hút đủ ngọn lửa, sai giờ bị ném văng ra, một cổ tận trời ngọn lửa nháy mắt gian ác linh tầng tầng bao vây lại. Ngay sau đó. Quân lăng thiên khi thân thượng tiền, hắn vươn thon dài 10 ngón kết ấn ra phức tạp dấu tay. Một cái kim sắc mang trận dần dần xuất hiện ở trước mặt hắn, mang trận càng lúc càng lớn. Cuối cùng, theo quân lăng thiên đôi tay đi phía trước đẩy, mang trận liền trực tiếp nhào lên đi đem ác linh cháo lên. Hiện tại, ác linh còn không có tránh thoát biển lửa, lại nên đón quân lăng thiên này nói mang trận. Giờ khắc này, nó đã lui không thể lui. Mang trận dần dần thu nhỏ, lại thu nhỏ. Cuối cùng. Chặt chẽ rán ác linh, ác linh bị nốt ở mang trận bị hỏa đốt cháy, mang trận thượng thường thường bước lên hỏa tinh phát ra tư tư thanh âm. A, ác linh nghe âm thêm mà vặn vẹo tiếng la vang vọng toàn bộ thông đạo. Frank, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, bị mang trận bao vây ác linh trực tiếp nổ tung, cuồn cuộn khói đặc che trời lấp đất tản ra. thẩm linh phượng vội vận khí linh lực, ngưng ra một đạo bảy màu cái chắn đêm này mang độc khói đặc đón đỡ lên. Thuyết thể quy về bình tĩnh lúc sau, Vũ văn lỗi xem thẩm linh phượng ánh mắt hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Hắn nhớ tới phía trước thượng quan kiện hai anh em nếu muốn muốn lấy thẩm linh phượng tánh mạng, hiện tại ngẫm lại, bọn họ thật đúng là rõ rạng. Mới bất quá đã hơn một năm không thấy, nàng đã trưởng thành đến nước này, thượng quan kiện cũng không nhất định có thể đủ đánh đến thắng nàng. Mà chính mình cư nhiên còn như vậy xem thường nhân ra. Nghĩ đến đây, Vũ văn lỗi chỉ cảm thấy trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu. hắn kéo mỏi mệt bất kham bước chân thông thả đi đến thẩm linh phượng trước mặt vũ văn lỗi thật mạnh quỳ xuống túc khởi biểu tình trịnh trọng triều thẩm linh phượng ôm quyền thẩm linh phượng hôm nay cảm ơn ngươi cứu ta một mạng trước kia là ta có mắt không trọng, mới sai đem chân châu đương mắt cá hy vọng ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá thẩm linh phượng liếc nhìn hắn một cái thấy hắn như vậy nghiêm túc biểu tình không khỏi khoe miệng gợi lên một mặt tà tứ ý cười vũ văn lỗi lời này ngươi nhưng nói sai rồi Ta chính là tiểu nữ tử không phải quân tử, đại nhân không nhớ tiểu nhân quá này không phải phong cách của ta a. Vũ văn lỗi có lẽ là không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. 498 chương 498 trung cực hình thức 16. Ta hắn ớt uống nửa ngày, thế nhưng không lời gì để nói. Lúc này, nơi xa Vũ văn phỉ đã nghe tiếng đuổi vừa tới. Nàng chạy như bay lại đây, đập vào mắt chính là đau nhất chính mình ca ca bình yên vô sự. Không cấm đỏ hốc mắt, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Nhưng tiếp theo nháy mắt liền nhìn đến ca ca quỷ trên mặt đất, nàng tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng cũng đoán cái đại khái. Vũ văn phỉ thần sắc có trong nháy mắt hoàng hốt, sau đó tiếp theo nháy mắt, nàng đi nhanh chạy đi lên, cái gì cũng không kịp nói, liền trước bùm một tiếng, vững chắc quỳ gối trên mặt đất. Thẩm linh phượng khỏe miệng vừa kéo, nha trước kia không phát hiện này hai anh em cư nhiên như vậy thích quỷ người. liễu mộng tuyết khoa trương hít hà một hơi sau đó để sát vào thẩm linh phượng bên hai thấp giọng nói này hai mấy cái y tứ cho rằng quỳ một chút là có thể triệt tiêu ân đoán đừng nói a kia quỳ đến như vậy dùng sức nàng không đau không nàng không đau ta nghe đều đau thẩm linh phượng bạch nàng liếc mắt một cái cũng thấp giọng nói ngươi liền không thể đứng đắn điểm liễu mộng tuyết vô tội chấp chấp mắt ta như thế nào không đứng đắn Thầm linh phượng lại bạch nàng liếc mắt một cái, lộ ra một cái ngươi tưởng cái gì ta còn có thể không biết biểu tình. Liêu cô lạnh sờ sờ cái múi, hảo sao? Nàng thừa nhận, nàng là vui sướng khi người gặp họa, không được sao? Liêu cô lạnh tỏ vẻ, nhớ tới từ trước ở đế đô nhìn đến vũ văn lội vũ văn phỉ hai người không ai bị nổi, vây mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, nàng liền cảm thấy hiện tại hảo hết giận. Chính là, nàng cảm thấy như vậy còn chưa đủ. vì thế chúng ta liễu cô lạnh không đợi vũ văn phỉ nói chuyện liền dành trước tiến lên đem ý thế hiếp người vô cùng nhuẩn nhuyễn suy diễn một lần liễu mộng tuyết khoanh tay trước ngực nhìn xuống quỷ trên mặt đất hai người ngự khí tràn ngập khinh thường vũ văn lỗi ngươi cũng có hôm nay nhớ trước đây ngươi lại như thế nào vênh mặt hất hàm sai khiến như thế nào mắt cao hơn đỉnh như thế nào không ai bị nổi ngươi đều đã quên nghe vậy vũ văn lỗi thân mình run rẩy Hán mặt đỏ lên, đang muốn nói cái gì, lại bị bên cạnh Vũ Văn Phỉ đọt trước. Vũ Văn Phỉ giơ lên kêu bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, cặp kia thấu dứt khoát kiên quyết đôi mắt xưa nay chưa từng có sáng ngời, các ngươi buông tha ca ca ta, ta mệnh có thể cho ngươi. Thầm linh phượng lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi mệnh đã là của ta? Còn có cái gì tư cách lấy tới làm cùng ta nói điều kiện lợi thế? Vũ Văn Phỉ lập cương đương trường, nàng run rẩy thân mình. gắn chặt môi dưới. Đúng vậy. Liên ở vừa rồi, này mệnh đã không phải chính mình, còn có cái gì tư cách lấy tới cùng nhân ra nói điều kiện. Vũ văn lỗi lại mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời có điểm không chuyển qua con tới. Đây là có ý thứ gì? Cái gì kêu ngươi mệnh đã là của ta? Chẳng lẽ nghĩ đến một cái khả năng, Vũ văn lỗi tức khắc kích động quay đầu lại, vươn hai tay kiểm trụ Vũ văn phỉ mảnh khảnh bả vai, phỉ phỉ. nàng lời nói là có ý tứ gì ta vũ văn phỉ há miệng thở dốc tưởng giải thích lại không biết nên như thế nào giải thích cuối cùng nàng vô lực cúi đầu thấy nàng không nói lời nào vũ văn lôi đem tầm mắt chuyển hướng thẩm linh phượng rốt cuộc sao lại thế này thẩm linh phượng thực quang côn núi vai chính là mặt chữ thượng ý tứ a ngươi mội mội mệnh hiện tại là của ta vũ văn lỗi đồng tử chợt co chặt liễu mộng tuyết ở một bên thân bồ đau, ngươi mội mội chính là vì ngươi nga Một mạng đổi một mạng tới, thiên kinh địa nghĩa, thực công bằng. Vũ văn lôi muôn chất vấn, nghe được liễu mộng tuyết nói lại cứng họng. trách không được, Thẩm linh vượng sẽ ra tay cứu hắn, nguyên lai là bởi vì mội mội lấy mệnh tương để, cầu tới. Ta hắn ấp nửa ngày, thế nhưng không lời gì để nói. Lúc này, nơi xa Vũ văn phỉ đã nghe tiếng đuổi vừa tới. Nàng chạy như bay lại đây, đập vào mắt chính là đau nhất chính mình ca ca bình yên vô sự, không cấm đỏ hốc mắt.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 Thiên kinh địa nghĩa, thực công bằng. Vũ Văn Lôi muôn chất vấn, nghe được Liễu mộng tuyết nói lại cứng họng. trách không được, Thẩm linh vượng sẽ ra tay cứu hắn, nguyên lai là bởi vì mội muội lấy mệnh tương để, cầu tới. 500 chương 500 trung cực hình thức 18. Thẩm linh vượng không để ý đến nàng liền đi rồi. Nói thật, nếu không phải bởi vì Vũ Văn Lỗi huynh muội tình thâm, các nàng đã chết. Vũ văn phỉ như thế nào cũng không thể tưởng được thẩm linh phượng không giết nàng là bởi vì nguyên nhân này. Nếu ở vũ văn lỗi bị ác linh bám vào người thời điểm, nàng không có mở miệng cầu cứu, không muốn lấy chính mình mệnh đổi vũ văn lỗi mệnh, thẩm linh phượng lại sao có thể sẽ làm điều thừa.